Tô Bẩn nhìn một chính thanh có chút cổ khoai ánh mắt nhìn nàng trên người, không cấm có chút không rõ nguyên do, sau đó túi đầu mới phát hiện. Trên người nàng còn ăn mặc tối hôm qua khi tắm chờ ăn mặc kia kiện áo tắm, đại khái là bởi vì bắt đầu mặc ở trên người, đã thói quen, không có cảm giác, trong lúc nhất thời cũng quên mất. Hiện giờ thấy, Tô Bẩn lúc này mới minh bạch một chính thanh trong lời nói ý tứ, không cấm cười cười, chớp đôi mắt nhìn thoáng qua một chính thanh, mở miệng nói. kia Sư huynh chờ ta một chút đi, ta đi một chút phòng 8, đi một chút sẽ trở lại." Tô Đoản dứt lời, liền lập tức đi trước phòng 8, tính toán thay quần áo, phía sau Mục Chính Thanh nhưng thật ra không nói gì thêm, chỉ là an tĩnh nhìn, môi mỏng nhếch lên. Không bao lâu, Tô Đoản liền đổi hảo quần áo đi ra, nhìn An Tĩnh ngồi ở trên sofa Mục Chính Thanh, gật đầu ý bảo lúc sau, Mục Chính Thanh liền đứng lên tử, từ một bên ngăn hướng kéo chung lấy ra một phen chìa khóa xe. "Đi thôi." Ta đưa ngươi đi đi học, hôm nay là đi học ngày đầu tiên, có lẽ sẽ có kinh hỉ nga. Mục chính thanh một câu, nói có chút mông lung giống thật mà là giả, làm người nghe không hiểu lắm ý tứ, mang theo vài phần thần bí hề hề cảm giác, dường như ở nói cho Tô Hẩn cái gì. Tô Hẩn nhướng mày nhìn mục chính thanh kia trương bình tĩnh vô cùng khuôn mặt, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra cái gì, cũng nghiền ngẫm không ra mục chính thanh trong lời nói dụ ý, đành phải là ở trong lòng lâm thầm cân nhắc. Chẳng lẽ đi học ngày đầu tiên còn có thể đủ cho nàng cái gì kinh hỉ không được sao? Trong lòng như thế nghĩ, Tô Bẩn Ngọc một chính thanh đi tới ga ra chỗ, nơi này xe cùng một chính thanh ngày thường ngồi xe bất đồng, phía trước một chính thanh xe từ trước đến nay đều là cực kỳ điệu thấp nội liễm, mà ga ra nội này chiếc xe cùng một chính thanh ngày thường tính tình bất đồng. Này ga ra nội chính là một chiếc phi thường huyện khốc trương dương màu đỏ phe ra di, thân xe đường cong đều đều lưu sướng. Thoạt nhìn tính năng thực hảo, hơn nữa này chiếc phe Gia Di, nếu là Tô Hẩn không có nhớ. Lâm nói, đây là toàn cầu hạn lượng chỉ bán ra có 15 chiếc, mà này 15 chiếc chung một chiếc liền ở Tô Hẩn cùng một chính thanh trước mắt. Sư Minh, ngươi đổi xe. Ân. Này chiếc ca. Mục chính thanh nhìn nhìn chính mình trước mắt ga ra chung lóa mắt trương dương phe Gia Di, như mày, tựa hồ cũng không tính đặc biệt thích, theo sau lại tiếp tục nói. Đây là lần trước Lạc Nôn đưa cho ta, Lâm hiện tại đuổi không được, chỉ có thể khai này chiếc một chính thanh thanh âm nhàn nhạt, rất là tùy ý. Đối với này chiếc xe đều không phải là thức thích, nhưng thật ra tương đối thích kia chiếc chính hắn cải trang qua đi màu đen xe dịp, không trương dương nội liễm, thả phối trí đều thập phần hảo, tuyệt đối không thua cái này phe ra gì. Chương 280 Phản Hồi Trường Học 2. Dứt lời lúc sau, một chính thanh đầu tiên ấn khai xe khóa. Theo sau ngồi vào xe ghế điều khiển vị đi lên, Tô Bẩn cũng tùy theo ngồi ở ghế phụ thượng, rồi sau đó nhìn về phía Mộc Chính Thanh, nhìn Mộc Chính Thanh đã là làm tốt, tùy thời đều có thể chuẩn bị xuất phát. Sư Minh, chúng ta đi thôi. Từ từ Mộc Chính Thanh không có vội vã lái xe đi, ngược lại là nhìn về phía Tô Bẩn, khớp xương rõ ràng ngón tay rui khai, thân mình cũng đột nhiên để sắt vào Tô Bẩn lúc sau, mắt đen sâu thẳm nhìn Tô Bẩn thủy nhuận mắt hạnh vươn tay lặng yên phóng đi tô ẩn bên hông, ngay từ đầu làm tô ẩn đoán không ra mục chính thanh đến tuột cùng muốn làm gì, tô ẩn nhìn, theo sau mục chính thanh ngón tay hơi hơi một câu. Vì thế tô ẩn ngồi trên chỗ ngồi kia một cây đai an toàn bị mục chính thanh cấp mang theo lại đây, theo sau cố định ở tô ẩn bả vai chi gian, theo sau đem nút thắt cấp vận hảo, cố định, lộng xong rồi hết thể lúc sau, hắn lúc này mới quay đầu lại, nhìn về phía tô ẩn, khỏe môi gợi lên mắt đen thu liêm còn mang nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nhớ kỹ ngồi xe cột chắc đai an toàn nói xong những lời này lúc sau mục chính thanh thân mình liền lặng yên rời đi biểu tình nhàn nhạt, nhạt phảng phất mới vừa rồi hắn cái gì cũng không có nói thậm chí làm người đều có một loại lớn lao hảo giác dường như mới vừa rồi cười người kia không phải hắn chỉ là tô hẩn trong lúc nhất thời hảo giác giống nhau giờ phút này chính ruỗi tay đáp ở xe đem trên tay Thủ pháp cực kỳ thuần thục lái xe phát động. Theo sau, xe dần dần phát động, từ gà ra chung chạy đi ra ngoài, Tô Bẩn Thế mới biết, nàng ở vào chỗ nào, Mục chính thanh cái này biệt thự, là loại nào đơn đống biệt thự, không biết có phải hay không vì thanh tĩnh, biệt thự là ở kinh thành bên cạnh chỗ, mà Tô Bẩn hát đại còn lại là ở kinh thành trung tâm, nhất phồn hoa, nhất náo nhiệt địa phương. Nói như vậy, nơi này Ly Tô Bẩn trường học có thể nói là kéo dài qua toàn bộ kinh thành, Nhìn nhìn di động, thời gian biểu hiện là 7 giờ thập phần, cũng không sai biệt lắm vừa lúc có thể đến, bất quá nếu trên đường kẹt xe liền phải nói cách khác. An An ổn ổn ngồi trên xe chờ đợi một chính thanh lái xe đem nàng đưa đi trường học, tố ẩn còn lại là mọi cách nhàm chán ghé vào cửa sổ xe khẩu nhìn bên ngoài phong cảnh. Mục chính thanh kỹ thuật lái xe cực kỳ hảo, rõ ràng một đoạn này mặt đường có chút sóc nảy, nhưng là một chính thanh khai khởi xe tới lại thập phần ổn thỏa cơ hồ là không cảm giác được một tia sốc này. ghé vào cửa sổ xe trước tô hẩn trong lòng còn lại là nghĩ phía trước bóng đè cũng chính là ra người hoa hoa làm nàng làm cái tiêm ngọng còn có cuối cùng nàng dường như muốn nói cho nàng nói cái gì giống nhau bất quá câu nói kia tựa hồ bị cái gì chặn giống nhau cũng nghe không rõ ràng bất quá tô hẩn vẫn là nhớ rõ câu nói kia loáng thoáng nội dung hiện giờ trong lòng đó là ở mọi cách suy tư đến tột cùng là có ý tứ gì đâu Vẫn là ở lúc trước thu hoạch này viên nữ quỷ chi nước mắt thời điểm, cái kia nữ quỷ cũng đối nàng nói một câu thập phần kỳ quái nói, bất quá như cũng là nghe được quãng, liền dường như chính là có người cố ý chặn cái gì giống nhau, thật giống như là không nghĩ muốn cho nàng biết, nghe rõ. Câu mày, tô bẩn lại như thế nào cũng đoán không ra, nàng tuy rằng có cái có thể nhìn trộm tương lai dị nàng, nhưng là cái này dị nàng chỉ đối người khác hữu hiệu, lại không cách nào nhìn trộm chính mình. Hơn nữa dị năng là hữu hạn, nàng gần nhất cũng rất ít sử dụng dị năng, đại bộ phận đều là đứng đứng đắn đắn sử dụng tướng thuật tới kham dư suy tính. Ý gì giả không thể đủ tự cứu, đồng dạng, nàng có thể biết trước suy tính quá khứ của người khác tương lai, nhưng là lại không cách nào rõ thám biết chính mình. chương 281 ta ở chỗ này, hảo, đã tới rồi không biết thời gian trôi qua bao lâu, đột nhiên ngừng lại, bởi vì cái này phe ra gì là xưởng đồng xe thể thao. Cũng bởi vậy, bên ngoài người có thể thấy bên trong ngồi người, giờ phút này một chính thanh đã là đem xe mở ra ngừng ở trường học cửa, ngừng lại, trong lúc nhất thời rất nhiều ánh mắt nhìn lại đây, hoặc kinh ngạc, hoặc cực kỳ hâm mộ, cơ hồ đều là ngắm nhìn ở xe thể thao mặt trên còn có bên trong xe hai người trên người. Những mày liếc liếc mắt một cái chu vi xem đám người, một chính thanh ánh mắt không cấm có chút nắm chứ, hắn không thích người nhiều, càng không thích nhiều người như vậy nhìn chằm chằm nàng. Nghĩ tới nơi này, một chính thanh từ chính mình túi gáo tây trang chung lấy ra một tấm cạn, còn không có chờ tô ẩn thấy rõ ràng, một chính thanh liền giảng tấm cạn đưa cho canh giữ ở cửa bảo vệ cửa đại thuốc. Tiếp theo, đối phương liền tất cung tất kính đem đại môn mở ra, làm một chính thanh xe có thể. Khai đi vào. Sư Minh Nói, ta không biết ta hôm nay là ở đâu đi học, càng không biết là thượng cái gì khóa nói đến cũng có chút ngượng ngùng. Nàng ngày hôm qua cũng không có xem thời khóa biểu, không, phải nói thời khóa biểu còn bài sung dưới, nàng cũng đã rời đi, nguyên bản là tính toán trở về trường học lúc sau, lại xem, bất quá hiện giờ nàng là điều nghiên địa hình tới, tự nhiên là không có khả năng. Nga. Mục chính thanh mắt nhìn phía trước, điều khiển xe ở trường học đường cái thượng, dương mắt thấy xem bốn phía, tựa hồ là ở xác định địa phương giống nhau, theo sau lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói. Không cần lo lắng. Ta đã kêu người tới đón người. Hán đại khái mau tới rồi đẹp mặt mày nhìn nhìn bốn phía hoàng cảnh. Một chính thanh theo sau đem xe ngừng ở một bên tẩu đạo chỗ. Không có động tác. Tựa hồ là đang đợi người tới. Đáng người. Tô Bẩn nhìn thoáng qua sắc mặt nhàn nhạt một chính thanh. Cũng liền từ bỏ. Đồng dạng ngồi ở bên trong xe chờ đợi. Hiện giờ vẫn là buổi sáng. Nơi này vị trí không tính thấy được. Bên người nhưng thật ra thanh tĩnh thực. loang lổ bóng cây tới xuống. Đem một chính thanh cùng tô ẩn đầu tóc đều song song nhuộm thành kim sắc, sen kẽ với sợi tóc chi gian, một chính thanh đẹp mặt mày hơi hơi thu liễm, lông mi bao trùn xuống dưới, đem hắn trong con ngươi cảm xúc cấp che giấu thấy không rõ một chút ít. Khớp xương rõ ràng đôi tay nắm chặt tay lái, theo sau lại buông lòng ra, nửa ngày đột nhiên mở miệng. Mỗi người đấy lòng đều cất giấu một bí mật, phải không? Tiểu đoàn tử ân, Sư Minh Tô ẩn không rõ mục chính thanh vì sao sẽ nói như thế, trong lòng đột một chút, chuyển qua mặt, nhìn về phía đối phương, nhưng là đối phương sớm đã giấu đi trong con ngươi cảm xúc, người khác vô pháp rõ thám biết một chút ít. Mỗi người đấy lòng đều cất giấu một bí mật, phải không? Tiểu đoàn tử phục mà, mục chính thanh lại là mở miệng, lặp lại hắn thượng một câu hỏi vấn đề, tối hôm con ngươi đối diện tốt ẩn, nhìn làm nhân tâm hoảng, thậm chí cảm giác toàn thân bí mật bị nhìn trộm không chỗ che giấu giống nhau nhưng là rồi lại làm người không rõ, hắn đến tuột cùng muốn nói cái gì. Ấn Tô Bẩn không biết nên nói cái gì, đành phải ứng một tiếng, mỗi người sắc thật đều có một bí mật, một cái chỉ có thể đủ chính mình biết đến bí mật, tựa như nàng trọng sinh, trước nay đều là thuộc về chính mình một người biết đến bí mật. Sư huynh tưởng nói cho ngươi, ngươi nhưng không cần một người lương đeo quá nhiều, bởi vì ta ở chỗ này một chính thanh tựa hồn là biết cái gì giống nhau. Như cũ ngự khí nhàn nhạt mở miệng, nhìn Tô Bẩn, nói xong này một câu lúc sau, hắn liền không có lại nói, cũng không có chờ đợi Tô Bẩn trả lời, mà là mang theo vài phần lười biếng, dựa ở xe tòa thượng. chương 282 hắn là lão Sư. Tô Bẩn thân mình banh thẳng, một chính thanh trong lời nói ý tứ, làm nàng có chút không biết làm sao, thậm chí không biết nên như thế nào trả lời, đem ánh mắt ném mạnh ở hắn trên người. Nhìn đạm bạc dường như cái gì đều không thèm để ý mộc chính thanh. Đột nhiên, không biết vì sao, liền nhảy ra một câu. Chính người đâu? Tựa hồ là không có đoán trước đến tô ẩn sẽ như vậy trả lời. Một chính thanh đem ánh mắt chuyển qua tới, nhìn tô ẩn khuôn mặt, mắt đen có chút khẽ nhúc nhích Phục mà lại đem lông mi cấp rũ cái đi xuống, che giấu ở trong mắt bất luận cái gì cảm xúc. Có chút tái nhợt môi mỏng dơ lên, tựa hồ có chút tự rêu giống nhau, mang theo vài phần lương bạc. Ta. Như vậy hỏi lại một câu ta lúc sau, một chính thanh đột nhiên lại cười khẽ một tiếng, dường như nghĩ tới cái gì giống nhau, khóe môi như cũ kéo dơ lên độ cùng, lại như cũ là hơi mang theo vài phần chua sót, cánh môi khẽ nhúc nít nói, chậm rãi nói. Ta thế nhưng thiếu chút nữa quên mất. Ta. Hắn nói vừa mới nói đến giống nhau, rồi lại đột nhiên tập trụ, dường như là nghĩ tới cái gì, ngậm miệng không nói chuyện. Thu liễm nổi lên chính mình khỏe miệng kia sở mang theo vài phần tự rêu ý cười, một lần nữa khôi phục phía trước nhàn nhạt biểu tình. Không có gì kia sự kiện, hắn một người đi làm liền hảo, nhưng là thời gian đã là không nhiều lắm. Nhìn mục chính thanh dầu muối không ăn bộ dáng tố bẩn cũng liền từ bỏ, vốn là tính toán nhìn xem chung quanh xem có hay không người tới, lại đột nhiên lại nghe thấy buồn ăn tính mục chính thanh lại mở miệng. Sư phụ đại khái hôm nay hoặc là ngày mai sẽ đến. Dừng một chút, mục chính thanh lại đống nhiên lấy ra di động, ở di động bàn phím thượng thuần thục gõ hạ một chuỗi con số, theo sau ấn xuống bắt đánh kiện. Tiếp theo, Tô Vẩn di động tiếng chuông vang lên tới. Đây là ta dây số, tùy thời có thể tìm ta. Ân, hảo Tô Vẩn nhìn trên màn hình dây số, đem này cấp tồn xuống dưới. Thích thích thịch, Liên ở Tô Vẩn cuối đầu thời điểm, cửa xe ngoại vang lên tiếng đập cửa, hấp dẫn Tô Vẩn lực chú ý. Nàng ngẩn đầu liền thấy một đôi cười sáng như đào hoa mắt đào hoa, khỏe miệng trương dương dơ lên, đôi tóc nhuộm đẫm một chút màu đỏ, cả người thoạt nhìn thập phần trương dương, người tới đúng là lạc ngôn. Hải! Tiểu Huẩn, đã lâu không thấy, có hay không tưởng ta a hắn chấp đôi mắt nhìn Tô vẩn. Rõ ràng hôm qua mới gặp qua. Tô Huẩn môi ba, nhìn trước mắt lạc ngôn, hắn cùng mục chính thanh cơ hồ là hai loại tính tình, một chính thanh nội liễm trầm ổn lạc ngôn trương dương tùy ý. Khó có thể tưởng tượng như vậy hai người là tốt nhất bằng hữu, ngày thường đại ở bên nhau lại là như thế nào cảm giác. Chính thanh. Ta đưa cho ngươi này chiếc xe còn không kém đi, ta còn tưởng rằng ngươi nhẫn tâm đem nó vẫn luôn khóa ở ga ra đâu. Lạc ngôn nhìn lần đầu tiên đem hắn đưa xe khai ra tới người nào đó, hiển nhiên trong mắt hơi có vẻ có chút kinh ngạc, hắn sắc thật cho rằng chính mình đưa ra đi này chiếc phe ra gì muốn lâu dài trầm miên với một chính thanh ga ra chúng. Lạc ngôn Kế tiếp liền giao cho ngươi, ta phải đi một chính thanh nhứng mày, lại không có chính diện trả lời lạc nôn câu nói kia, ngược lại là nhìn thoáng qua Tô Vẩn, ý bảo Tô Vẩn người tới, có thể đi đi học. Ấn lạc nôn nghe xong một chính thanh nói lúc sau, đem ánh mắt ném mạnh đã xuống xe Tô Vẩn, tiếp tục mở miệng nói. Tô Vẩn đồng học, cùng Lao Sư đi thôi lạc nôn cụ khụ, khụ, đi hướng Tô Vẩn. Lao Sư! Tô Vẩn trong lòng đống nhiên hiện lên dự cảm bất hảo. Thứ này là nàng lão sư. Sao? chương 283 ngộ chướng ngại vật. Một. Đừng nghĩ, ta chính là người lão sư. Chính quy lão sư lạc nôn cười tủm tỉm nhìn tốt ẩn, khoe miệng lôi kéo một mặt tươi cười, dường như là ở khoe khoang giống nhau, dẫn tới tô ẩn liên tục tưởng trận trắng mắt. Nàng lão sư thế nhưng là hán. Hảo, ta đi rồi, có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta đi một chính thanh nhìn hai người, theo sau mở miệng, phát động ô tô nhìn Tô vẫn cùng lạc nôn đều nhìn qua liền gật đầu ý bảo theo sau điều khiển chứ kia chiếc phe ra gì rời đi chờ đến mục chính thanh thân ảnh dần dần đi xa Tô vẫn lúc này mới nhớ tới một việc nàng không hỏi một chút sư phụ số điện thoại nếu sư phụ hai ngày này tới như vậy nàng có thể gọi điện thoại cho lý huyền Trân, xem ra nàng thần côn đoán mệnh nghề cũ lại muốn bắt đầu rồi lạc nôn chúng ta đi thôi hôm nay đi chỗ nào đi học Tô nhìn lạc nôn Thục vê mở miệng, tiểu minh lúc trước cũng là bị hắn cấp trêu cợt muốn mệnh. Khu khu! Ngươi có phải hay không nên gọi ta lão sư tương đối hảo? Như vậy trực tiếp kêu tên của ta, làm ta thực không có mặt mũi lạc nôn ho nhẹ vài tiếng, chính chính thân sắc, đem chính mình mắt đảo hoa chung mang theo ngả ngớn cùng mị hoặc cấp thu liếm lên. Giờ phút này nhưng thật ra đứng đắn bài phần, dường như thật là một cái nghiêm túc nghiêm túc lao sư giống nhau. Hảo! Lạc lao sư! Xin hỏi chúng ta là đi chỗ nào đi học? Tô Luẩn nghe xong hắn nói lúc sau, chính chính thần sắc, đem sắc mặt bài chính, một đôi mắt hạnh nhìn lạ luôn, mảnh dài lông mi tự nhiên cong lên, đem con ngươi phụ trợ càng là lớn vài phần, lộ ra nghiêm túc cùng thuần túy, sắc mặt bởi vì ánh mặt trời phơi có chút từng đỏ, hiện giờ thoạt nhìn có vài phần đáng yêu. "Hảo, lão sư mang ngươi đi, sáu đống khu dạy học, đi thôi, ta mang ngươi đi." Dứt lời, Lạc Nôn nâng lên đồng hồ nhìn nhìn thời gian, hiện giờ đã là 7 giờ rưỡi nhiều, mau 8 giờ, 8 giờ chính là đi học thời gian. Đi theo Lạc Nôn một đường đi đến khu dạy học, Tô Luẩn tiếp nhận rồi rất nhiều chú mục lễ, tự hồ Lạc Nôn ở trường học nhân khí rất cao, Tô Luẩn cơ hồ có thể cảm giác được đến, chính mình trên người đã thu được rất nhiều đông lạnh hận không thể đem nàng đâm thùng ánh mắt, nợ đào hoa thật nhiều. Lạc Nôn ngược lại không cảm thấy như thế nào giống nhau khỏe môi treo lên các nữ sinh thích quẩn huyện khốc tún điếu tạc thiên tươi cười độ cung, chính là loại nào mang theo vài phần ngả ngớn mang theo vài phần cười như không cười giống nhau cảm giác, mắt đào hoa lòng lánh, có chút mê hoặc mà động lòng người. Đừng để ý, đi thôi lạc ngôn nhìn nhìn di động, theo sau nhanh hơn bước chân, đi hướng phía trước. Gật gật đầu, tố bẩn bước nhanh đi theo lạc ngôn đi qua đi, tuy rằng lao sư liền ở chính mình bên người, nhưng là đến trễ tóm lại là không tốt. Người là ai? Đột nhiên Tô Huẩn trước mắt xuất hiện một đạo thân ảnh ngăn cản nàng đường đi, làm nàng vô pháp lại đi, càng là muốn bức bách Tô Huẩn ngẩn đầu nhìn nàng, thanh âm mang theo phẫn nộ cùng ghen ghét, nhưng là lại cố tình áp lực, đại khái là bởi vì lạc nôn còn tại bên người, bởi vậy mới cố tình áp lực. Ân. Tô Huẩn ngẩn đầu, nhìn đứng ở chính mình trước người chặn đường người, liền tính là không có thấy khuôn mặt, nhưng là Tô Huẩn vẫn là có thể cảm giác được, là một nữ nhân. Này vừa nhấc đầu xem, quả nhiên, là một người nữ sinh, sinh thập phần mỹ mạo, nàng tướng mạo thuộc về loại nào trương dương vũ mị, giữa mày lộ ra âm trầm cùng tinh kế, giờ phút này hẹp dài đôi mắt mang theo vài phần ghen ghét cùng phẫn nộ hỏa hoa nhìn trầm trầm tốt hơn. Chương 284 Nội chướng ngại vật 2. Cái gì gọi là nằm trúng đạn, đây là Tưởng cũng không cần tưởng, hiện tại cái này tình huống chính là bị lạc ngôn cấp liên lụy tất nhiên là bởi vì hắn nợ đào hoa, ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, nhà tô hẩn đi tới một bên, đem vị trí làm ra tới, làm lạc nôn cùng với đối với, mà làm chính mình dần dần tối lui, cũng không muốn cùng nàng đối thượng, không nghĩ tiêu phí dư thừa tâm tư ở người khác trên người, lạc nôn nợ đào hoa, vẫn là làm lạc nôn chính mình đi bãi bình đi. Huy nữ tử lại không cảm kích, dường như là là cảm thấy tô hẩn xem thường nàng giống nhau, đi rồi vài bước, đang muốn tiến lên đây. Nhưng là lại bị lạc ngôn cấp ngăn trở ở, giờ phút này hắn cười mang theo vài phần ngảng lớn khỏe môi phát họa khởi một đạo độ cung, mắt đào hoa càng là mang theo vài phần mỹ hoặc, cực kỳ câu nhân, khiến cho trước mắt nguyên bản đoán giận nữ tử, sắc mặt cũng không cấm một trận đỏ bừng. Lạc ngôn, ngươi mau nói cho ta biết, nàng là người nào, như thế nào sẽ cùng ngươi ở bên nhau đầu tiên kia nữ tử giờ phút này thay một bộ đáng thương hề hề biểu tình, tao mày nhìn tốt ẩn. Lại là nhìn nhìn lạc nôn, dường như là ở làm nũng. Nàng! Lạc nôn đôi mắt chuyển động hai hạ, theo sau khỏe miệng độ cung không tiện, tiện đà lại là mở miệng nói. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi nói xong những lời này lúc sau, lạc nôn liền không nói chuyện nữa, lướt qua trước mắt nữ tử, đi hướng tốt ẩn, không có đi xem nữ tử trên mặt biểu tình. Theo sau, tốt ẩn đi tới phòng học bên trong, bởi vì là đại học, chương trình học vẫn là tương đối lỏng. Rất nhiều khóa đều là chọn học, có thể lựa chọn thượng, cũng có thể lựa chọn không thượng. Bất quá, Lạc Nôn rõ ràng giáo chính là ít được lưu ý chương trình học, nhưng là cái này trong phòng học mặt lại không còn chỗ ngồi, kín người hết chỗ. Tô luận tiến vào thời điểm còn dọa nhảy dựng. Nhưng là cũng bởi vì như vậy, cơ hồ là không có trống không vị trí, nơi này rất nhiều đều là khác hệ người, hơn nữa đại bộ phận đều là nữ sinh. Lạc Nôn vào được lúc sau, đôi mắt nhìn quét một vòng phòng học chung quanh. Như mày, vừa mới muốn mở miệng nói chuyện để cho người khác cấp Tô Hẩn làm một vị trí. Chính là, đột nhiên, Tô Hẩn mắt sắc thấy đang nghe khóa trên chiếu có một người hướng tới nàng với tay, đúng là một thanh ly, vì thế Tô Hẩn liền ý bảo lạc ngôn không cần phải nói, nàng đã tìm được rồi vị trí, vì thế liền hướng tới một thanh ly nơi phương hướng đi đến, ngồi vào một thanh ly bên cạnh vị trí. Tô Hẩn, ngươi ngày hôm qua như thế nào cả đêm đều không có trở về? Có phải hay không xảy ra chuyện gì một thanh ly nhìn Tô Hẩn đi tới bên người lúc sau, liền nghĩ tới Tô Hẩn đêm qua không có trở về phòng ngủ, không cấm hỏi, trong thanh âm có chút lo lắng. Đêm qua ta có chuyện ở bên ngoài, cho nên không có trở về Tô Hẩn cũng không tính toán nói cho một thanh ly đêm qua sự tình, chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu, bất quá theo sau lại nghĩ tới đêm qua sự tình, kế tiếp đâu? Lạc đồng đồng cùng phương vũ tình cuối cùng ở đâu? Tô ẩn đôi mắt quét một vòng trung quanh, lại không có phát hiện các nàng hai cái thân ảnh. Thanh ly, lạc đồng đồng cùng phương vũ tình hôm nay buổi tối có hay không tới đi học. Tô không cấm mở miệng do hỏi một thanh ly, do hỏi các nàng hai cái tình huống, này đảo không phải lo lắng, chỉ là đơn thuần muốn biết. Các nàng, các nàng hai cái ngày hôm qua đã trở lại, là gần dạng sáng thời điểm trở về. Bất quá bộ dáng có chút kỳ quái một thanh ly ngữ khí có chút quái dị. Kỳ quái. Chương 285 sư phụ tới. Mục một, một Thanh Ly gật gật đầu, trong mắt hiện lên vài phần nghi hoặc, ngự khí có vài phần quái dị, lại là mở miệng, đúng vậy, ngày hôm qua các nàng là đã khuya trở về, nhưng là bộ dáng đặc biệt kỳ quái, thoạt nhìn giống như là đã chịu lớn lao kích thích giống nhau, nửa đêm hốt hoảng đi tới, miệng trung vẫn luôn nói làm người nghe không hiểu nói. Rất kỳ quái, rất kỳ quái, giống như là bị quỷ thần bám vào người. Dừng một chút, Mục Thanh Ly tiếp theo lại mở miệng nói, "Hôm nay hai người còn ở phòng ngủ, cho nên không có tới, bất quá các nàng thế nào, nhưng thật ra cùng ta không có quan hệ, nhưng thật ra ngươi, ngươi không sao chứ?" "Không có." "Chúng ta nghiêm túc nghe giảng bài đi." Tô Hàn lắc lắc đầu, không có nhiều lời, cũng không hề suy nghĩ lạc đồng đồng các nàng sự tình, đợi lát nữa nàng trở về phòng ngủ tự nhiên là có thể đủ đã biết. Theo sau ngẩng đầu nhìn về phía bảng đen, Lạc ngôn giáo đích sắc thật giống như vậy một chuyện, vừa lên khóa liền rút đi ngả ngớn cùng bị khí, nhiều vài phần đứng đắn, đứng ở bục giảng trước bắt đầu giảng bài, hắn giảng bài không phải loại nào truyền thống hình thức cứng nhắc, không phải loại nào chiếu sách giáo khoa niệm, cơ hội hắn giảng nội dung không có vài câu là thư chúng có, nhưng là lại rất hữu dụng. Hơn phân nửa người đều là ở nghiêm túc nghe, tôẩn cũng không ngoại lệ, sở dĩ lựa chọn cái này tiếng trung hệ còn có một nguyên nhân. Sư phụ cho nàng kia nửa buồn thư tịch, ở thư tịch cuối cùng còn có rất nhiều thập phần phức tạp văn tự, hẳn là văn tự cổ đại, bất quá nàng cũng không nhận thức, lật xem rất nhiều thư tịch cũng đều không có điều tra ra, lựa chọn tiếng trung hệ, cũng có một tầng nguyên nhân này. Một ngày chương trình học thực mau kết thúc, vì không hề bị lạc ngôn nợ đào hoa cấp cho phải, tôi vẫn chỉ là nhợt nhạt cùng lạc ngôn gật đầu ý bảo, cũng không có cùng hắn nói chuyện. Chính mình còn lại là đi theo một thanh ly về trước phòng ngủ đi gặp, sau đó lại đi nhà ăn ăn cơm. Không phải ta, không phải ta, a ta đầu tóc, ta, tóc. Tôẩn vừa mới mới vừa đi tới rồi phòng ngủ cửa, liền nghe thấy được bên trong chuyển ra tới run dậy thanh âm, tựa hồ là cực kỳ sợ hãi, hơn nữa dường như là bởi vì cái gì nguyên nhân, giọng nói có chút ám ách, nói ra nói cực kỳ khó nghe, có chút trói thai tựa như bén nhọn đồ vật cọ sắt ở pha lê thượng giống nhau loại nào cảm giác. Đẩy ra cửa phòng đi vào, Tô Bẩn như mày, phát hiện phòng ngủ đều không có đốt đèn, tối tăm một mảnh, mà giờ phút này nằm ở từng người trên giường có hai người, phân biệt chính là Lạc Đồng Đồng cùng Phương Vũ Tình. Phương Vũ Tình biểu tình có chút dại ra, giờ phút này thấy Tô Bẩn tiến vào, có chút trột dạ cùng sợ hãi buông xuống hạ đầu, mà Lạc Đồng Đồng đâu, còn lại là đem chăn bưng kín chính mình đầu. Ở ổ chăn trung run bẩn bật nỉ non tự nói, giờ phút này tựa hồ là cảm giác được một thanh ly. Cùng tô hồn hai người vào, đầu dò ra ổ chăn trung, có chút tan giã đồng tử đang xem thấy tô hồn trong ngáy mắt, một trận co rút lại. Dường như là nhìn thấy gì cực kỳ hoảng sợ vạn phần đồ vật, bùng một tiếng, liều mạng chiều lui về phía sau, tựa hồ là muốn ly tô hồn rất xa, nơi nào còn xem ra tới phía trước tiêu căng, giờ phút này lạc đồng đồng là đầu trọc. Nàng tóc thật sự biến mất, bị gặm cắn giống như loạn thảo giống nhau. Ngươi! Không cần lại đây! Không cần lại đây, ta sai rồi, là ta sai, ta không nên làm như vậy. Ta! Tô ẩn dừng bước nhìn đối phương, đôi mắt nhìn quét đối phương hiện giờ tướng mạo, ánh mắt chi ra nấn đường chỗ mang theo mấy mả thôi khí. chương 286 sư phụ tới, 2. Nay đại biểu đó là bị quỷ cấp dây dừa sau lưu lại, âm thịnh dương suy. Thân thể khẳng định sẽ không thoải mái một thời gian, còn có một cái phương diện đó là khí vận trở nên đêm mê. Hiện giờ lạc đồng đồng ánh mắt tăng dã, tựa hồ ba hồn bảy phách đều bị sợ tới mức có chút tan dã rời rạc, bất quá. Cùng nàng không quan hệ. tôi bẩn mở ra phòng ngủ đèn, không có lại xem hai người, chính mình đi tới chính mình giường đệm địa phương, cầm chính mình đồ vật liền chuẩn bị rời đi, chỉ là ở đi tới cửa thời điểm. Lại lần nữa quay đầu lại nhìn hai người liếc mắt một cái con ngươi bình đạm liếc mắt một cái, theo sau phanh đóng cửa lại. Đứng ở cửa một thanh ly nhìn ra không tầm thường, nhìn nhìn phòng ngủ nội không khí, còn có lạc đồng đồng cùng phương vũ tình phản ứng, thực rõ ràng, hai người kia không bình thường cùng Tô Hẩn có quan hệ. Cũng xác thật là, bởi vì lạc đồng đồng cùng phương vũ tình vừa nhìn thấy Tô Hẩn liền sẽ nhớ tới ngày nào đó buổi tối sự tình, còn có lúc ấy Tô Hẩn quỷ quất lệnh nhân tâm trung phát mau bộ giáng liền dường như sở hữu sự tình đều là nàng làm ra tới, cũng bởi vậy lạc đồng đồng bị dọa đến thần trí không rõ, giờ phút này thấy Tô ẩn nơi nào còn có nửa phần ngạo khí cùng lăng nhiên xem thường người. Tiểu ẩn, đêm qua ngươi không có trở về, có phải hay không cùng các nàng có quan hệ đi ở đi nhà ăn trên đường, mục thanh ly trần chờ nửa ngày, vẫn là mở miệng dò hỏi Tô ẩn. ân, không sai, bất qua các nàng hiện giờ bộ dáng đều là tự làm tự chịu. Tô ẩn ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, không có nhiều lời, đột nhiên, giờ phút này chính mình trong lòng ngực lá bùa dở dở, không biết như thế nào, Tiểu Minh đột nhiên từ nắng kia trương lá bùa từ phi chạy trốn ra tới, bánh bao mặt cười vui vẻ, mang theo vài phần thần bí nhìn Tô ẩn, mở miệng nói. Tỷ tỷ, ta thực mau trở về tới theo sau, Tiểu Minh nhanh chóng phi chạy trốn đi ra ngoài, hướng tới trường học cổng lớn địa phương bay đi, dường như có người nào muốn tới giống nhau. Tô ẩn còn không có phản ứng lại đây, nó cũng đã mất đi tung tích, người đã không thấy tăm hơi. Theo sau ở nhà ăn đơn giản ăn xong rồi cơm lúc sau, một thanh ly tựa hồ chọn học còn có một môn chương trình học ngôn thượng, liền đi trước một bước, mà Tô ẩn tắc buổi chiều không có khóa, bởi vì liền nhàn rỗi xuống dưới, một người thản nhiên từ nhà ăn ra tới, vừa mới đi tới trường học tẩu đạo phía trên, hiện tại giữa trưa, cơ hội nhìn không thấy vài người. Tô ẩn liền thấy từ cổng lớn phương hướng thổi qua tới tiểu minh, mà gắt gao đi theo nó phía sau còn lại là một người. Một cái tô ẩn thập phần hình bóng quen thuộc dần dần đã đi tới, thần thái sáng láng, thoạt nhìn đại khái 4-5 chục tuổi bộ dáng, cười mắt mị mị đã đi tới, an mặc một thân thâm hát sắc luyện công phu, xem ra tới thân thể thực hảo, mặc dù là tuổi lớn, chính là lại không thấy một phân tuổi già sức yếu bộ dáng. Tô ẩn trong mắt nở rộ ra kinh hỉ còn có kinh ngạc, Sư huynh nói sư phụ hai ngày này liền sẽ tới, không nghĩ tới hôm nay ăn một lần xong rồi cơm trưa, sư phụ liền ra tới, nhìn dáng vẻ bắt đầu tiểu Minh đi ra ngoài chính là bởi vì sư phụ muốn tới, cho nên đi tiếp sao? Sư phụ, sao ngươi lại tới đây tô hẩn thấy Lý Huyền Trân thân ảnh, liền cũng nhanh hơn bước chân, cách không trực tiếp đem tiểu mình cấp nắm lại đây, theo sau đi tới Lý Huyền Trân bên người, nhìn ở chính mình trước người người. Như thế nào? Nha đầu. Ngươi thật vất vả tới kinh thành cũng không tới tìm sư phụ, còn muốn sư phụ tới tìm ngươi, hiện tại nhìn đến sư phụ không vui sao. Gần nhất tướng thuật thế nào? Lý Huyền Trân đôi mắt trừng, dâu một tuổi, nhìn chính mình trước mắt tiểu đồ đệ, mở miệng nói. chương 287 đi xem phong thủy. Sư phụ, ta đương nhiên là có hảo hảo học tập tướng thuật lạp tô ẩn nghe xong Lý Huyền Trân nói lúc sau, đôi mắt chớp chớp, cười mắt cong cong nhìn Lý Huyền Trân. Thập phần ngoan ngoãn mở miệng đối với Lý Huyền Trân nói, theo sau đôi mắt lại của cục xoay một chút, tiếp theo khỏe miệng cong lên tới, miệng nhấp một chút, tiếp theo lại mở miệng. Hơn nữa rõ ràng là sư phụ ngươi, ngươi đều không có nói cho ta ngươi ở tại chỗ nào, ta như thế nào tìm ngươi đâu. Đúng hay không a? Khu khụ Lý Huyền Trân biệt nữ quay mặt qua chỗ khác, sờ sờ chính mình trên cầm toát ra một chút đầu diêm ép, rồi sau đó lại nhanh chóng nói sang chuyện khác, nhìn tô mở miệng. Ngươi sư huynh còn không có mang ngươi ở kinh thành chuyển động đi, nha đầu, ta biết ngươi buổi chiều không có khóa, buổi chiều liền cùng vi sư đi khăm dư, ta cũng thuận tiện nhìn xem, ngươi hiện giờ học như thế nào, có hay không lui bước lý huyền chân đôi mắt bất động thanh sắc nhìn nhìn tô huẩn toàn bộ tướng mạo, lại phát hiện vẫn là cùng lúc trước giống nhau, nhìn không ra bất cứ thứ gì, vẫn là giống như trước kia giống nhau, dường như là bị một tầng xương mù cấp che đậy, dù cho thế nào. xem cũng là nhìn không ra mảy may. Lý Huyền Trân nắm mày trên thực tế nội tâm có chút bị nhục, cho tới nay, hắn ít nhất đối chính mình ở thời tương cái này lĩnh vực là rất có tin tưởng. Nói như vậy, chỉ cần là hắn muốn rõ thám biết, đều có thể đủ thông qua các loại phương pháp suy đoán ra tới, tương lai hoặc là qua đi, đương nhiên chỉ có thể đủ rõ thám biết một chút, nhưng là tô ẩn cùng một chính thanh quá khứ của hai người cùng tương lai, hắn lại không cách nào rõ thám biết một chút ít, Liền dường như là bị tầng tầng xương ngủ Sở che đậy trụ giống nhau Vô luận hắn như thế nào đi suy đoán Đều tính không ra Trong lòng tuy rằng như thế nghĩ Lý Huyền Trân lại cũng bình thường trở lại Tuổi lớn, nhìn cái gì đồ vật Cũng đều phai nhạn Liền hy vọng hai cái đồ đệ có thể hảo hảo Làm hắn này đem láo xương cốt nhà Hảo hảo nghỉ ngơi một chút Đi thôi, nha đầu Bên ngoài còn có xe đang chờ chúng ta đâu Lý Huyền Trân chú ý chú ý bả vai Đi ở Tô Vẩn phía trước. Ơn, Hảo Tô Vẩn lên tiếng, như vậy theo đi lên, mà Tiểu Minh còn lại là phiêu đang ở giữa không trùng, tựa hồ là muốn ở bên ngoài chơi. Tô Vẩn nhưng thật ra tùy nó mà đi, dù sao hiện tại cũng không cần Tiểu Minh, nó cũng chính mình sẽ trở lại nàng bên người. Hiện giờ đúng là giữa chưa ít nhất người thời điểm, trên đường người giải rác, Tô Vẩn đi ở Lý Huyền Trân bên cạnh, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, không cấm mở miệng nói, Sư Phụ A. Ngươi ở Kinh Thành là ở tại chỗ nào? Ha ha! Nha đầu, đừng nóng nội, chờ lát nữa ta liền mang ngươi đi, về sau cần phải nhớ rõ thưởng thường đến xem ta cái này Lão Nhân Nga. Lý Huyền Trân nghe xong Tô Hẩn nói lúc sau, sang sảng cười, rồi lại là như trước kia giống nhau thích đút rút mở mở, cũng không nói cho Tô Hẩn, Lão Ngoan Đồng Lòng đang nhảy lên, đại khái là hy vọng Tô Hẩn có thể vội vàng hỏi hắn, sau đó hắn lại nói ra tới. kia sư phụ! Lần này chúng ta là đi chỗ nào? Kham dư nói, là Kham dư dương Trạch vẫn là âm trạch đâu. Ta chính là nhớ rõ sư phụ ngươi không dễ dàng ra tay. Đi ngươi liền biết, nha đầu, cần phải hảo hảo dương dương sư phụ uy danh Nga, đến lúc đó làm sư phụ ta tỏa tỏa đám lao già kia khoe khoan kính, ta chính là đã nói cho người khác, ta đồ đệ a, lợi hại khẩn, đã mau trò giỏi hơn thầy, ta láo nhân nhà cũng lao lạc lý huyền chân nhìn chứ tô hẩn hừ hừ vài tiếng. Mang theo vài phần giận dỗi còn có kiêu ngạo cảm giác mở miệng nói. Chương 288 Đoan ra ngõ hẹp. Sư phụ thân phận, cùng sư huynh thân phận đều là cực kỳ thân bí, ít nhất trước mắt trước, Tô Bẩn vẫn, vẫn là không biết bọn họ nào đó thân phận, tỉ như Lý Huyền Chân là thần tướng môn trưởng môn không sai, chính là thần tướng môn trước mắt giống như cũng chỉ có bọn họ thầy cho ba người mà tôi, Lý Huyền Chân cũng rất ít lộ ra khác, ít nhất Tô Bẩn có thể xác định chính là Lý Huyền Trân rất có hy vọng, hơn nữa thỉnh hắn xem bói hoặc là gia ngựa, đều yêu cầu cực đại mặt mũi, mặc kệ là nhân vật nào. Hắn đều có thể đủ nạo kiểu cự tuyệt. Tô ẩn theo Lý Huyền Trân đi ra cổng trường khẩu, giờ phút này ở trường học cửa, rõ ràng là dừng lại một chiếc xe, bên cạnh đứng còn lại là một cái người mặc bạch y nam tử, một thân chuẩn xác tây trang sấn dáng người đĩnh bản, nho nhã bề ngoài, khỏe miệng trước sau treo một mặt ôn nhuận như ngọc cười. Giờ phút này thấy Lý Huyền Trân đi đầu ra tới, trong mắt mang theo tôn kính còn có kính sợ, theo sau đang xem thấy Tô Hẩn ra tới thời điểm, đống nhiên sử sốt, tựa hồ có chút kỳ quái, chuẩn xác, mà nói, là Tô Vẩn xem hắn ánh mắt rất kỳ quái, còn có còn lại là hắn trong lòng cũng kỳ quái, như thế nào sẽ có một người tuổi trẻ nữ nhân đi theo Lý Huyền Trân bên cạnh. Tô Hẩn ở ra tới lúc sau, ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chầm chầm tên kia thoạt nhìn rất là nho nhã. An mặc bạch dì hề nam nhân, hắn kêu lý niệm an, kiếp trước, là nàng thân ái vị hôn phu tên này khắc dấu ở tô bẩn trái tim giống như một cây gai nhọn giống nhau. Đời trước chính là bị hắn mang cười thân thủ giết chết, cái này nàng đã từng cho rằng yêu nhất chính mình, chính mình cũng yêu nhất nam nhân, vì hắn làm rất nhiều, chính là phút cuối cùng đến cuối cùng, mới phát hiện, người này bất quá là một con, khoác ra người giã thú, không có cảm tình, chỉ có tính kế cùng cường đại nguy trang. Hiện giờ ngấm lại cũng thật đúng là châm trọng. lúc trước bị mù mắt, mới có thể bị hắn cái này biểu tượng sở lừa gạt. Hận ý chỉ là ở nháy mắt, tô ẩn độc gác đến xương ánh mắt phản phất muốn đem đối phương hung hăng cấp tuyển cắt ra tới giống nhau, nhưng là này cũng gần chỉ là nháy mắt, đem trong tay nắm tay nắm chặt, theo sau lại bùng ra, Tô ẩn rũ xuống hai mắt, đem chính mình trong lòng cảm xúc cực lực thu liễm lên, như vậy cảm giác lại cũng tại dự kiến bên trong. Bất quá hôm nay thế nhưng là gặp Lý Niệm An, cái này không ở nàng đoán trước trong vòng, thực sự làm nàng có chút trở tay không kịp, nhưng là tô. Vẫn lại thực mau đem cảm xúc quy về bình đạm, chậm rãi che giấu với đáy mắt chỗ sâu tròng nàng muốn che giấu trụ, ít nhất, hiện tại nếu đôi hắn để lộ ra mạc danh hận ý, vậy quá chọc người hoài nghi, cũng quá kỳ quái. Bất quá ở tô huẩn ký ức bên trong, gặp được nhận thức Lý Niệm An là ở 18 tuổi, Nàng trở về lâm ra lúc sau, mà phi hiện tại, hiện tại nàng 17 tuổi, khoảng cách trở lại lâm ra, chỉ có ngắn ngủn một năm, chính là nàng lại trước tiên gặp người này. Vị tiểu thư này hay không đối tại hạ có cái gì hiểu lầm. Lý Niệm An đứng ở cửa xe khẩu, nhất phái nho nhà ôn nhuận bộ dáng nhìn tốt ẩn, một thân bạch ghi ghi ở đêm này sấn càng là tuấn Mỹ, hắn cảm giác thực nhẹ bén, có thể cảm giác được tốt ẩn đối hắn sở biểu hiện ra ngoài khắc thường ánh mắt. Vì thế liền mở miệng do hỏi, nhưng là tô ẩn lại đem đôi mắt rũ xuống thế nhưng không có xem hắn, cũng không có trả lời, không hỏi trong lòng dâng lên vài phần không mau, nhưng là nghĩ nghĩ tô ẩn cùng Lý Huyền chân cùng ra tới, quan hệ tất nhiên không giống mình. Thường, không thể đắc tội, ngược lại muốn kết giao tốt nhất, vì thế hắn thật cẩn thận đem chính mình không mau ẩn tàng rồi lên, trên mặt biểu tình như cũng là như vậy nho nhã. Theo sau hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lý Huyền Trân ngự khi mang theo kính sợ. Lý Lao, xin hỏi một chút ngài bên người người là ai sao? Chương 289 lần đầu gặp mặt. Nghe xong Lý Niệm An nói, Lý Huyền Trân nhìn thoáng qua hắn. Giờ phút này Lý Huyền Trân so sánh với mới vừa rồi biểu tình lãnh đạm rất nhiều. Biểu tình nhàn nhạt, nhạt, lập tức một loại tên là nhất phái tông sư khí chẳng đột nhiên bay lên. Đợi cho Tô đi tới hắn bên người lúc sau, đây mới là mở miệng. Ta đồ đệ. Lời này vừa nói ra, khiến cho Lý Niệm An trong mắt nháy mắt vạn phần kinh ngạc, như thế nào cũng che giấu không được. Ở kinh thành, này đó xã hội thượng lưu người, mọi người đều biết một sự kiện đó là, Lý Huyền Trân chỉ thu một cái đồ đệ, cái này chỉ cần nhận lấy duy nhất cái kia đồ đệ thân phận cũng là cao hù trên người, ít nhất tại đây kinh thành chúng, là tuyệt đối bá chủ nhân vật. Nhưng là Lý Huyền Trân cái này mọi người đều biết đồ đệ lại rất thiếu ở kinh thành lộ diện. Rất nhiều người đều là chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân. Chính là hôm nay Lý Huyền Trân lại đột nhiên nhảy ra một câu nói như vậy, nói cách khác, hắn ở lạng yên không một tiếng động dưới. Thế nhưng thu cái thứ hai đồ đệ, phải biết rằng, tại đây kinh thành muốn bái nhập Lý Huyền Trân môn hạ người, tế phá đầu một đồng lớn, nhưng là không có một cái có thể nhập Lý Huyền Trân mắt. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Lý Niệm An đem chính mình trong lòng suy nghĩ thu hồi, theo sau mở miệng. Hôm nay thập phần vinh hạnh có thể tự mình đi nhờ Lý Lao còn có Lý Lao đồ đệ, tới, mời vào hắn dứt lời, tiếp theo đem chính mình cửa xe cấp kéo ra, biểu hiện không thể bắt bẻ, thập phần thân sĩ. Lúc trước tô ẩn đó là như vậy bị chẩm rãi bị này mê hoặc, thu được đối phương bề ngoài mê hoặc, lại không biết này làng tử giống nhau tâm. Ngươi hảo! Ta kêu Lý Niệu An! lần đầu tiên gặp mặt lý niệm an đột nhiên ngược lại đem ánh mắt ném mạnh ở vẫn luôn trầm mặc không nói tô ẩn trên người, trên mặt gai đúng châu ngứa tươi cười nho nhã thả cho người ta thân thiết hảo cảm không hề nghi ngờ lần đầu tiên gặp mặt nói như vậy một cái cảm giác vô hình trung liền kéo gần lại khoảng cách hắn đem bàn tay ra tới mang theo vài phần thử chậm rãi rũ xuống mặt mày nông đậm bốn lượn lông mi nhuuyển bao trùm xuống dưới hình thành một mặt cây quạt nhỏ chớp chớp theo sau Chỉ là từng cái, tôi ẩn đem rũ xuống đôi mắt dơ lên, một đôi mắt hạnh mang theo vài phần quỷ quất tối tăm, thậm chí làm người không rõ nàng suy nghĩ cái gì, hoặc là đáy mắt chỗ sâu trong là cái gì. Đỏ thám khỏe miệng dơ lên nổi lên một đạo quỷ dị độ cung, tôi ẩn kia một đôi mắt to nhìn đối phương, ánh quang lưu động, môi khẽ nhúc đích, thanh âm đạm nhiên không gọn sóng, nghiễm nhiên xa lạ giống như là lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ giống nhau, không mang theo chút nào cảm tình. Ngươi hảo, lần đầu gặp mặt, ta kêu tô hẩn bất quá tô hẩn cũng không có bắt tay vòi qua, cùng với tương dao nắm, mà là nhàn nhạt mở miệng, nhưng là cắn tự thời điểm lại không tự giác tăng thêm, từ này là nói đến, lần đầu gặp mặt thời điểm, khỏe miệng càng là dơ lên càng vi diệu. Thấy tô hẩn không có cùng hắn tay tương nắm, lý niệm an trong lòng không vui càng là bỏ thêm vài phần, nhưng là trên mặt thế nhưng che giấu cực hảo, không có lộ ra một chút ít. Thậm chí dường như một chút đều không thèm để ý giống nhau, đem chính mình bản tay trở về, ngậm miệng không đề cập tới mới vừa rồi sự tình, liền dường như không có phát sinh quá giống nhau. Ẩn nhân thả dã tâm cực đại, hơn nữa có thể ích kỷ có thể lợi dụng hết thể đối hắn có lợi đồ vật, lòng dạ thâm hậu, đây là Lý niệm An, nhưng là hắn mặt ngoài lại có thể ngụy trang gần như không chê vào đâu được, cùng Liễu mục Tuyết thật đúng là chính là thập phần xứng đôi. A. Chương 290 tỷ hưu nạp tài. Tô Bẩn ngay sau đó lại nghĩ tới, sư phụ là muốn mang nàng đi xem phong thủy, sau đó cửa liền xuất hiện cái này Lý Niệm An, chẳng lẽ là thỉnh bọn họ chính là này Lý Niệm An, nghĩ tới nơi này, Tô Bẩn quay mặt đi, không có lại đi xem Lý Niệm An, ngược lại là đi tới nhà mình sư phụ phía trước, mở miệng do hỏi, giờ phút này mang theo vài phần mềm ý. Sư phụ A hiện tại tổng có thể nói cho ta, chúng ta là đi đâu vậy đi dứt lời. Tô ẩn một đôi thủy nhuận mắt hạnh nhìn chứ Lý Huyền chân làn da nộn hồng, da chất cực hảo, giờ phút này thoạt nhìn giống như một cái nghị trưởng bối làm nũng tiểu cô nương, làm cho người ta thích, cũng đồng dạng làm một bên lý niệm an nhìn hơi hơi sửng sốt một chút. Được rồi, được rồi, ta lão nhân liền nói cho ngươi, lần này à, là đi sư phụ một cái bằng hưu trong nhà, bất quá đâu, thật cũng không phải giúp nàng ra xem phong thủy, mà là nàng một cái bằng hữu nguyên bản sư phụ là sẽ không tiếp. Bất quá lúc này, nhưng thật ra vừa lúc, làm ta kiểm tra kiểm tra ngươi có hay không lơi lỏng, có phải hay không, có chăm chỉ học tập. Lý Huyền Trân cực kỳ hưởng thụ, quả nhiên vẫn là tiểu đồ đệ tương đối thú vị một chút. Bằng hữu ra. Nghe xong Lý Huyền Trân lời nói lúc sau, tố ẩn ở trong đầu hồi tưởng một chút, tựa hồ kiếp trước Lý Niệm An còn có người nhà của hắn cũng không nhận thức Lý Huyền Trân như vậy nhất hào nhân vật, như vậy nói như thế tới, sư phụ trong miệng bằng hữu Đại khái không phải người này đi, nghĩ tới nơi này, tố ẩn lại là mở miệng hỏi. Như vậy sư phụ, cái này lý tiên sinh là ai? Nói như vậy, chúng ta là đi nhà hắn sao? Tố ẩn vẫn là thử tính hỏi một chút, nếu lần này đi chính là lý niệm an trong nhà nói, nàng liền phải trong lòng khác làm thương thảo, tuy rằng khả năng tính rất thấp. Ân, Không phải, người thanh niên này sư phụ cũng không quen biết, chỉ là đối phương phái tới tiếp chúng ta thôi. Chúng ta muốn đi cũng đều không phải là là họ Lý Nhân ra, đi, nha đầu, trước cùng sư phụ lên xe đi. Lý Huyền Trân nhìn thoáng qua Lý Niệm An, tùy cơ lại nhìn nhìn tô ẩn liếc mắt một cái, hắn tổng cảm giác hôm nay chính mình tiểu đồ đệ có chút kỳ quái, dường như đối đai trước mắt người thanh niên này mang theo phản cảm, tuy rằng che giấu thực hảo, chính là hắn này song thức người vô số đôi mắt, lại là bắt giữ tới rồi chính mình đồ đệ trong mắt chợt lóe rồi biến mất chán ghét. Bởi vậy, Lý Huyền Trân những lời này vừa mới rơi xuống lúc sau, đột nhiên lại chuyển biến ngự khí mở miệng nói, bất quá, sư phụ giống như cũng không có mang ngươi tại đây kinh thành nhìn xem, ta xem thời gian cũng không đợi, như vậy đi, sư phụ à, liền tự mình mang ngươi đi dạo lại đi chỗ nào. Nói nơi này, hắn nhìn về phía một bên đứng thẳng Lý Niệm An. ngượng ngủng, người trẻ tuổi Lý Huyền Trân tự nhiên biết đối phương là nghe thấy được hắn cùng Tô Hẩn nói chuyện, Ngược lại nhìn về phía Lý Niệm An, mở miệng nói. Không, không có thể cho tự mình tái Lý luôn ta tiếc nuối, như vậy ta liền không quấy rầy ngại thầy trò hai người. Lý Niệm An cười cười, mang theo vài phần lấy lòng, cũng không dám sinh khí. Sau khi xong, đối với Lý Huyền Trân Ý bảo lúc sau, chính mình liền lui về cửa xe trong vòng, sau đó sắc mặt âm trầm xuống dưới, cùng phía trước nho nhã bộ dáng khác nhau như hai người. Giờ phút này trong mắt hiện lên tối tăm. Hắn lúc này đây nguyên bản là cố ý tìm được khó được cơ hội, có thể tiếp xúc đến trong truyền thuyết tên kia hưởng dự kinh thành huyền học đại sư, nguyên bản trong lòng mưu hoa đó là muốn lấy lòng, có thể ở này trước mắt lưu lại một chút thấn tượng, phản quan hệ, nhưng là hiện tại xem ra là không có khả năng, bất quá. Lúc này đây lại có một cái thu hoạch, chương 291 tỷ hưu nạp tài, 2. Như vậy chính là Lý Huyền chân thế nhưng còn có một cái đồ đệ, Vẫn là một cái như thế tuổi trẻ thiếu nữ, căn cứ hắn trước mắt xem ra, đối phương dường như là hát đại học sinh. Xem Lý Huyền Trân bộ dáng đối nàng rất là thích, nếu Lý Huyền chân bản nhân rất khó lấy lòng như vậy. Hắn đồ lệ đâu, bất quá là kẻ hèn một nữ nhân, một cái tiểu nữ sinh, Lý Niệm An tự nhận là chính mình bắt được nữ nhân thủ đoạn còn xem như không tồi, cho nên nàng. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Lý niệm còn đâu bên trong xe không còn có cố tình ngụy trang ra kia phoi ôn tồn lễ độ bộ dáng, có thể trong mắt lóe phát ra một loại tà ác còn có quan mang. Cặp mắt kia nhìn tô hẩn ngọc lý huyền chân rời đi bóng dáng, chuẩn xác mà nói là nhìn tô hẩn rời đi bóng dáng, khỏe miệng dơ lên. Sở hữu có lợi cho đồ vật của hắn hắn đều phải tăng thêm lợi dụng mới hảo, như vậy kêu tô hẩn nữ nhân, hắn nhất định phải nghĩ cách làm đối phương đối hắn khang khang một mực. Như vậy cũng liền gián tiếp leo lên thượng lý huyền chân, nghĩ tới nơi này Lý Niệm An trong mắt lập lòe tham lam cùng khát vọng còn có nhất định phải được. Ngược lại phát động ô tô, điều khiển càng lúc càng xa. Ở Lý Niệm An điều khiển ô tô đi rồi, Tô Bẩn cùng Lý Huyền Chân hai người liền hướng tới bên ngoài đi đến, Tô Bẩn nguyên bản cho rằng Lý Huyền Chân là chính mình có xe, há liêu Lý Huyền Chân cười cười, nhìn Tô Bẩn, ngay sau đó mở miệng nói: "Nhà đầu a, sư phụ cũng không xe." Chúng ta liền đi ngồi xe buýt đi thôi, bất quá sư phụ người ta cũng không có ngồi quá xe buýt, đợi lát nữa Lý Huyền Trân nói nói, thanh âm liền chậm rãi đã không có. Khu khu, sư phụ, người tốt xấu cũng là cái thầy tướng, như thế nào sẽ không có xe? Lý Huyền Trân không nói lời nào, có chút biệt lưu đi ở Tô Hẩn phía trước, hắn tổng ngượng ngùng nói cho Tô Hẩn, kỳ thật hắn lao nhân căn bản liền sẽ không lái xe đi, kia chẳng phải là ở chính mình đồ đệ trước mặt mất mặt. Không có trả lời, Tô Bẩn đành phải nhận mệnh đi theo sư phụ của mình phía sau. Đồng nhiên hảo tưởng niệm sư huynh a, nếu là sư huynh ở nói, liền có thể đem nàng cùng sư phụ đóng gói mang đi. Bất quá nghĩ nghĩ, một chính thanh tựa hồ là có chuyện quan trọng, cho nên hiện tại căn bản không có khả năng làm sư huynh tới. Thở dài, Tô Bẩn đuổi kịp Lý Huyền Trân. Bất quá, cuối cùng Tô Bẩn cùng Lý Huyền chân ngồi trên đi chính là tàu điện ngầm. hiện tại người không tính nhiều. Nhưng thật ra đều ngồi xuống vị trí, theo sau vòng đi vòng lại rốt cuộc tới rồi mục đích địa. Tô ẩn nhìn trước mắt cái này nạc đại biệt thự, kiến trúc cực kỳ có đặc sắc, hơn nữa cũng có đặc biệt có chú ý, trước tiền vô như nước chi tướng, bất quá có một chút lại thập phần quỷ dị, đó chính là tuy rằng cái này là tiền vô như nước phong thủy cách cục nhưng là loại này mang theo vài phần quỷ dị tì hưu nạp tài chi tướng, tại đây cửa, đó là lập chứ một viên tượng đá, đúng là một con tì hưu. Nhắm chặt hai mắt, lại há to miệng, dường như muốn cắn nuốt hết thầy. Như thế nào tì hưu đâu? Thời cổ, tì hưu là một loại thần thú, long đầu, mã thân, kỳ chân, giống nhau sư tử, lông tóc xám trắng, có thể bay lượn. Tì hưu lấy tài vì thực, nạp thực tứ phương chi tài. Trong truyền thuyết, tì hưu là xúc phạm tiên điều, bị ngọc đế trách phạt, trừng phạt nó chỉ có thể đủ lấy bốn phương tám hướng chi tài vì thực, nuốt vạn vật mà không tiếc, nhưng chiêu tài tụ bảo. Chỉ vào không ra, là vì thủy thú. Thả tỳ hưu cũng là có sông mái chi phân, hung vi tỳ, thư vì hưu, đồng thời loại này nạp tài thủy thú ở thời cổ là chia làm hai loại, một góc bị gọi thiên lộc, hai giác tắc bị gọi trừ tà. Trước mắt cái này tỳ hưu tượng đá đó là giống cái thiên lộc. chương 292 tỳ hưu nạp tài, 3. Đây là này chỉ thiên lộc ở tô hẩn trong mắt lại lộ ra vài phần quỷ dị cảm giác. Tỷ hưu là vì thủy thú, rất nhiều làm buôn bán người đều thích lấy tỷ hưu tới chấn trạch nạp tài. Nhưng là trước mắt này chỉ tỷ hưu lại lộ ra vài phần quỷ dị. Đầu tiên này chỉ tỷ hưu là nhắm mắt lại, hơn nữa miệng trương đại, tựa hồ là muốn đem tứ phương chi tài đều cắn nuốt đi vào. Nhưng là nơi này chỉ có một con tỷ hưu, theo đạo lý tới giảng, tỷ hưu giống nhau là chia làm sống mái hai loại, liền tính là lấy khai quang sau tỷ hưu chấn trạch cũng là một đôi tỷ hưu. Nhưng là nơi này lại bất đồng, ở cổng lớn chỉ bảy biện vẫn luôn mẫu tỳ hưu, hơn nữa nó khẩu cùng đầu là hướng về phía cổng lớn, này liền có chút không ổn. Rất nhiều người có lẽ đều cho rằng tỳ hưu chiêu tài, cho nên đem này đầu đối với cổng lớn, khẳng định là chiêu tài tiến bảo, nhưng là rất nhiều người lại sai rồi, bởi vì cửa chính địa phương là môn thần hoặc là thần tài chấp trường chỗ, tỳ hưu tuy rằng là vì tiến tài thuy thú, nhưng là lại cũng không quyền hỏi đến, như thế bài pháp. Liền hình thành tương hướng. Như như mày, tô ẩn đôi mắt ở cái này thì hưu tượng đá thượng không có rời đi, nó là khai quang, theo đạo lý tới nói, liền khẳng định là cái hiểu phong thủy chi thuật nhân tài là, tại sao lại như vậy, thật giống như cô ý vì này giống nhau, điểm này khiến cho tô ẩn thập phần kỳ quái. Bên cạnh Lý Huyền Trân tự nhiên cũng nhìn ra không thích hợp, bất quá lại cũng không có mở miệng, bởi vậy lúc này đây mục đích của hắn đó là nhìn xem chính mình đồ đệ bản lĩnh. Bởi vậy chỉ là yên lặng lại một bên nhìn Tô Hoẩn, quan sát đến Tô Hoẩn biểu tình, bất quá Lý Huyền Chân lại cũng là người ra một tia không tầm thường cảm giác. Nha đầu Lý Huyền Chân nhìn Tô Hoẩn hồi qua thần, rời đi ánh mắt, vì thế liền mở miệng dò hỏi Tô Hoẩn. Tô Hoẩn cũng không chậm trễ, đem chính mình mới vừa rồi ở trong lòng cân nhắc đồ vật đều cấp buộc miệng tốt ra, cái này tỳ hưu cổ quái, Tô Hoẩn nhìn nó kia tối há miệng, vô cớ cảm giác được vài phần hắc động sợ hãi cảm nói xong chính mình suy nghĩ dừng một chút tô còn tiếp theo lại mở miệng nói sư phụ ta xem cái này biệt thự phong thủy chỉ sợ không đơn giản bất quá sư phụ ta muốn hỏi một chút ngươi tới thời điểm có hay không hiểu biết cái này địa phương đại khái tình huống không có chỉ là vừa lúc lúc ấy có người muốn mời ta khăm dư hơn nữa lại là ta một cái bằng hữu mời ta mà nha đầu ngươi liền vừa lúc tới cho nên bất quá này hộ nhân gia Ta cũng không nhận thức. Lý Huyền Trân mở miệng nói. Cho nên sư phụ liền vạn sự tùy duyên mang nàng tới. Lại lần nữa dương mắt nhìn thoáng qua cái kia quỷ dị thư tì hưu. Tô vẩn đi tới trước cửa, thịch thịch thịch gõ vài cái đại môn. Ngay sau đó, liền đứng ở tại chỗ, chờ đợi người tới. Lý Huyền Trân còn lại là chỗ thân thế ngoại đôi tay thu ở mặt sau. Đột nhiên Lý Huyền Trân điện thoại vang lên. Những mày, Lý Huyền Trân tiếp nhận điện thoại, không biết bên trong nói cái gì. Lý huyền chân mày nắm càng ngày càng gớp, ngay sau đó cắt đứt điện thoại, nhìn tốt ẩn, mở miệng nói, nha đầu, chỉ sợ sư phụ lần này cần đi trước một bước, đột nhiên đã xảy ra một kiện chuyện rất trọng yếu, cái này phong thủy cũng chỉ có thể chính người nhìn, phải cho ta lấy ra bản lĩnh, làm ta hung hăng khi khi đám kia lão ra hỏa, đây là sư phụ điện thoại, có việc nhất định phải gọi điện thoại cho ta. Nói đến nơi này, Lý huyền chân đem chính mình dãy số cho tốt ẩn. Mày như cũ không có bùng ra Thực mau liền có chút vội vàng rời đi Tô Bẩn gật gật đầu Không có nhiều lời Nếu sư phụ có chuyện như vậy liền tính Xem ra chỉ có thể nàng chính mình đi Nàng cũng đối cái này quỷ dị tì hưu chi tướng Thực cảm thấy hương thú chương 293 hắc khí cái mặt Lý Huyền Trân đi rồi không lâu Tô Bẩn đứng ở cửa đợi lập tức Liền thấy một quản gia bộ dáng người Từ bên trong cánh cửa nhô đầu ra Tuổi đại khái 40 tuổi Tóc mang theo vài phần hoa dâm chỉ bạc, biểu tình mang theo vài phần đề phòng cùng cổ quái nhìn tốt ẩn, một bàn tay rõ ra ngoài cửa mặt, chỉ lộ ra một cái đầu, lại không có mở cửa ra, mà là ánh mắt do dự, nhìn tô ẩn nửa ngày lúc sau, lúc này mới mở miệng. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi là ai? Vừa mới là ngươi gõ nhà của chúng ta đại môn sao. Hán thanh âm thập phần rõ ràng thập phần hư không không có tự tin cho người ta cảm giác tinh khí rất giống chăng đều mất đi không ít giống nhau. Tô ẩn ngẩn đầu nhìn đối phương, chỉ thấy tên này quản ra khuôn mặt, hai mắt có chút vô thần, hốc mắt phía dưới có chút biến thành màu đen ao hãm, sắc mặt tái nhợt. hơn nữa ở hắn ấn đường chỗ liên tiếp chân núi, toàn lan tràn nhàn nhạt hắc khí, liếm hạ trong con ngươi suy nghĩ, Tô ẩn mở miệng. Ngươi hảo, ta là hôm nay tiến đến cho các ngươi kham dư dinh thự, sư phụ ta là Lý Huyền Trân. Tên kia quản gia nghe xong Tô Vẩn nói lúc sau, đem đôi mắt nhìn quét chứ bốn phía một phen, theo sau mới nhìn về phía Tô Vẩn, tựa hồ là ở quan sát này Tô Vẩn, thấy Tô Vẩn tuổi còn trẻ trong lòng đại khái là không tin. Lý Huyền Trân Đại Sư không có tới sao? Không có, hôm nay chỉ có ta một người Tô Vẩn không có nhiều lời, nàng không thích đối phương loại này để ra nghi vấn khẩu khí, bất quá lại cũng minh bạch, hắn là đối với Tô Vẩn không tín phủ, rốt cuộc. Nàng thoạt nhìn tuổi còn trẻ, tổng làm người cảm giác không có vài phần thật bản lĩnh. Quản gia nhìn Tô Vẩn nửa ngày, trong lòng bán tín bán nghi, nhưng là nghĩ nghĩ chính mình này tòa phòng ở hiện giờ tồn tại vấn đề lúc sau, là tuyệt đối không thể đủ đang đợi đi xuống, vẫn là làm Tô Vẩn tiến vào, rốt cuộc ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, chẳng lẽ còn có thể so hiện tại còn không xong. Là Tô Vẩn tiểu thư. Bởi vì ngày hôm qua Lý Huyền Trân đề cập, muốn mang chính mình tiểu đồ đệ tiền đến, tên đó là kêu Tô Hẩn. Tô Hẩn khẽ gật đầu. Thấy Tô Hẩn gật đầu, tuy rằng vẫn là không có đem Lý Huyền chân tự mình mời đến, nhưng là làm Lý Huyền chân đồ đệ nói vậy cũng sẽ không kém kính. Nghĩ tới nơi này, quản gia đem đại môn mở ra, lộ ra bên trong diện mạo, xin lỗi không không lưng, nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, vì mới vừa rồi sự tình xin lỗi. Ngượng ngùng, đây là ta chức trách, ta cần thiết hỏi rõ ràng, Tô Tiểu Thư. Mời vào. Hắn thập phần có lễ đem tay mở ra, chỉ vào biệt thự nội phương hướng. Có thể nhìn ra được hắn đại khái là cái tương đối thân sĩ người. Gật gật đầu, tô ẩn từ cửa đi vào, theo sau đại môn kéo kẹt một tiếng, đóng cửa. Tô ẩn quay đầu lại nhìn thoáng qua, không có lên tiếng, đôi mắt bất động thanh sắc nhìn quét này tòa biệt thự cấu tạo kiến trúc, không biết vì cái gì tổng cảm giác lộ ra một cổ quỷ dị kính, biệt thự rất lớn. Ở biệt thự bên trong còn có một cái cực đại tường vi hoa viên, nở khắp tường vi, lớn lên cực hảo, màu sắc tiểu diễm mỹ lệ, phiến lá cũng thập phần chân bóng. Giờ phút này còn có mấy cái thủ công người hầu ở cái này hoa viên tới nước, giờ phút này thấy mang theo tô ẩn tới quảng ra đều là kỳ hào gật đầu. Ở này đó công nhân ngẩn đầu nháy mắt, tô ẩn cơ hồ có thể thực rõ ràng nhìn đến, các nàng ánh mắt chi gian đều ẩn chứa một chút hắc khí, hoặc nhạt nhẽo hoặc hơi chút nồng đậm, cùng cái kia quản ra tình huống rất giống, bất quá tự nhiên, này cũng chỉ có tô ẩn có thể nhìn đến, bọn họ bản thân là không có gì cảm giác, bất quá nếu là hắc khí che đậy ấn đường, như vậy tiểu tắc thân thể không thoải mái, khí vận đêm mê, nghiêm trọng nói, khả năng cuối cùng hội diễn biến thành huyết quang thai hương. Một người hắc khí che lại ấn đường, cái này không kỳ quái, nhưng là nơi này gần như mọi người đều là bị hắc khí hoặc thiển hoặc nồng đậm che đậy ấn đường. Này, liền không thể không trong lòng thương thảo một phen. chương 294 hung thần chi tướng, một, như cũ chỉ là chính mình trong lòng nghĩ, tô ẩn tính toán ở quan sát một thời gian tình huống đang nói, cũng không có mở miệng nói ra, bất động thanh sắc đối với đám kia đối với nàng mỉm cười gật đầu kỳ hảo công nhân nhóm hồi chi mỉm cười, đi theo quản gia tiếp tục đi, này tòa biệt thử kiến trúc phi thường có đặc sắc. Toàn thân phong cách là chọn dùng kiểu Tây cách thức kiến trúc. Thoạt nhìn dị thường xa hoa, toàn thân lấy màu đỏ sậm làm cơ sở điều sở kiến trúc biệt thự, nói như thế nào đâu, nhìn khiến cho người cảm giác thập phần không thoải mái, màu đỏ, là vì vui mừng náo nhiệt ý tứ, cũng là vì quỷ dị huyết tinh ý tứ, mà này căn biệt thự đó là như thế. Mây bất động thanh sắc hơi hơi nắm, tố ẩn trong mắt ám lưu dũng động, này, biệt thự có ý tứ, thập phần có ý tứ à, nếu đối phương tìm nàng tới, xem cái này phong thủy. Như vậy đã nói lên khẳng định là cái này phong thủy như cũ tạo thành cái gì không tốt sự tình, mới có thể như thế. Từ tô huẩn hiện giờ như vậy xem ra, cái này biệt thự cái này kiến trúc là cực kỳ chú ý, có thể nhìn ra được tới, cũng là một vị phong thủy đại sư, nhưng là, này chỉ là biểu tượng, biểu tượng thoạt nhìn là tài nguyên quay cuồng chi tướng, trương lập tì hưu, tì hưu liền có trừ tà phát tài vận thế. công lớn lập tì hưu, này tì hưu là vì khai quan sau. Phát tài chi lực cũng là không dung kinh thường, nhưng là này chỉ tỳ hưu cổ quái quỷ dị, cùng với nó tỳ hưu có chút bất đồng chỗ. Thứ nhất là này chỉ tỳ hưu là nhắm mắt lại, thứ hai là đầu của nó thượng vô giác, tỳ hưu đều có giác, một góc nhị giác, mà này chỉ tỳ hưu lại vô giác. Hơn nữa này chỉ tỳ hưu tuy rằng như cũ khai quang có linh khí, nhưng là tôi hưởng lại gần chỉ có thể đủ cảm giác được nó linh khí dao động, lại không có tỳ hưu chính mình dao động. Liền dường như là bị phong ấn giam cầm giống nhau, thậm chí ở này trương đại khẩu đế chỗ sâu trong, có thể cảm giác được thực rõ ràng oán khí, đối chính là oán khí, nhưng là bị phong ấn tại trong miệng. Nay chỉ tỳ hưu vô trừ tà chi tướng, ngược lại ẩn chứa tà khí, ít nhất tô ẩn cảm thấy, cái này tỳ hưu có lẽ là cái này biệt thự cổ quái một cái quan trọng nhân tố, bất quá này chỉ là tạm thời cái nhìn. Đợi lát nữa còn phải xem qua biệt thự đại khái mới có thể đủ biết là chuyện như thế nào. Tiếp theo, Tô Huẩn đi theo quản gia xuyên qua kia phiến nặc đại tưởng vi hoa hoa viên, gần xem, này đó tưởng vi hoa sắc thật thực mỹ, ít nhất Tô Huẩn không có xem qua so này lớn lên càng tốt tường vi, màu sắc là quỷ dị đỏ như máu, thập phần kiểu diễm ước ác, màu xanh lục phiến lá trơn bóng, mọc thực hảo, tường vi dây đằng đuổi gai chiêm cư ở bốn phía Hình thành một loại hoang vắng cô tịch mỹ cảm. Này nơi địa phương tương đối thiên, như cũ nhìn không thấy thủ công công nhân, tựa hồ bọn họ là không. Cho phép tiến vào nơi này. Dương bước, không có lại đi đi xuống, Tô Bẩn có chút kỳ quái nhìn chính mình bên người quản gia liếc mắt một cái. Quản gia, ta cảm thấy ta nên hỏi hỏi, chúng ta đây là muốn đi đâu nhi đôi mắt nhìn chầm chằm quản gia. Tô Bẩn lặng lặng chờ đợi đối phương trả lời. Tô Tiểu thư Ở phía trước còn có một đoạn khoảng cách liền đến, xin thứ cho ta hiện tại không thể đủ nói cho ngươi đến tột cùng là cái gì, chờ tới rồi địa phương, ngài tự nhiên sẽ minh bạch quản gia không có nhiều lời, chỉ là hơi hơi không người tỏ vẻ chính mình xin lỗi, cũng không có lộ ra, chỉ là đôi mắt nhìn phía trước cách đó không xa, chỗ nào cũng có một cánh cửa, một đạo đi thông biệt thự nội môn, nhưng là lại có vẻ phá lệ hoang vắng cô tịch, hơn nữa một cái thủ công công nhân đều. Không có. Hoa cỏ cũng bị nhuộm thành một tầng sam trắng, giống như là mất đi sinh cơ giống nhau địa phương. Chương 295 Hung thần chi tướng 2. Loại này cảnh tượng, ngay từ đầu liền cho người ta một loại thập phần không thoải mái cảm giác, liền dường như bên trong cất giấu một con ngăn cách ra ngoài cự thú giống nhau, phủ phục tiềm tàng, cắn nuốt hết thể sinh cơ, đồng dạng ngoại giới cũng cùng chi cách ly khai, liền dường như là hai cái thế giới. Nếu nói mới vừa rồi Tô đi qua hoa viên, Cùng vừa mới tiến vào biệt thự địa phương đều chỉ là mang theo vài phần âm trầm mà thôi, mà hiện giờ tô ẩn trước mắt cái này địa phương lại âm trầm ở ngoài còn tăng thêm một chút bất đồng địa phương, đó chính là tử khí còn có sinh cơ trôi đi, tô ẩn là có quỷ mắt, nàng giờ phút này nhìn nơi xa nơi đó, thực rõ ràng phiêu đã mấy cái quỷ vật. Bất quá loại này quỷ vật là loại nào hư không vô hình, nói cách khác, là loại nào toàn trong suốt, không có gương mặt. Liền giống như xương khói giống nhau phiêu đẳng ở giữa không trùng, chỉ có thể đủ xem ra tới là một người hình mà thôi, nhưng là không có biểu tình, không có mặt, liền dường như thật sự chỉ là một đoàn xương mù giống nhau, chúng nó no giống như là bị tù vây ở bên trong giống nhau, vô pháp ra tới, chỉ có thể đủ ở bên trong phiêu đẳng. Tại sao lại như vậy, này rõ ràng là người sống sở trụ địa phương, lại tử khí mọc lan tràn. Bất quá tôi vẫn biết, hiện tại không phải hỏi thời khắc Bởi vậy nghe xong quản gia nói chỉ là hơi hơi rũ xuống con ngươi, đem chính mình trong lòng suy nghĩ đều cấp chìm vào đáy lòng, từ bước vào cái này biệt thự khởi, liền rất không thích hợp, đối phương, ẩn tàng rồi cái gì. Hảo, như vậy chúng ta qua đi đi, bất quá ta hy vọng tới rồi thời điểm, các ngươi có thể nói rõ ràng, nếu không thứ ta bất lực, ta từ trước đến nay không thích thật không minh bạch, mơ màng hồ đồ tô hẩn đem con ngươi phóng ra ở quản gia trên người, trả lời thập phần kéo léo. Nhưng là lại không có một mặt thỏa hiệp, khỏe miệng dơ lên gãi đúng châu ngứa, nhìn đối phương phản ứng. Quản gia nhìn Tô Vẩn liếc mắt một cái, không có nhiều lời, gật gật đầu, theo sau tiếp tục hướng tới phía trước đi tới, Tô Vẩn còn lại là đi theo hắn phía sau, trong lòng còn lại là ở triệu hoán còn ở bên ngoài Tiểu Minh. Tiểu Minh là cái thực tốt đôi mắt, hắn có thể thực tốt hiệp trợ Tô Vẩn, nhìn trộm một ít đồ vẩn, trở thành Tô Vẩn phân thân đệ nhị con mắt, không xác định, không ổn định nhân tố. Liền làm nhân tâm trung bất an, Tô Vẩn hiện giờ tính toán là làm Tiểu Minh chạy tới, rồi sau đó lấy nó quỷ vật chi tiện, xuyên qua tiến cái này biệt thự trong vòng, gián tiếp bảng Tô Vẩn nhìn một cái, đến tuột cùng có cái gì không đối chỗ, nàng cũng hảo trước tiên làm tốt tính toán còn có chuẩn bị. Bởi vì lúc ban đầu Tô hẩn là đem Tiểu Minh oán khí rút đi, lại là lấy chính mình huyết đem này trấn áp thuần phục, cho nên Tiểu Minh có thể cùng Tô Vẩn là có nhất định liên hệ. Như vậy chính là có thể cảm giác được nó vị trí. Tô Hổn còn có thể kêu gọi nó. Trải qua Tô Hổn dưới đấy lòng âm thầm kêu gọi lúc sau, có thể cảm giác được Tiểu Minh đang ở tới rồi trên đường. Tô Hổn làm nó trước đường tới tìm nàng. Mà là trước đem cái này biệt thự cấp nhìn trộn một lần, lại đến nói cho nàng là như thế nào. Tô Hổn còn cố ý dặn dò, nhất định phải chú ý nhìn xem, nơi này cái nào địa phương còn có tỷ hưu giống. Làm xong hết thảy lúc sau. Tô Bẩn đem tâm tư thu trở về, nhìn trước mắt, còn đừng nói, cái này biệt thự rơi xuống đất cực đại, bên trong thật đúng là chính là đi rồi trong chốc lát, bất quá hiện tại đã muốn chạy tới cái này quỷ dị cổng lớn, Tô Bẩn đứng ở mặt sau, quản gia đứng ở phía trước, không có động tác, Tô Bẩn nhìn quản gia, chờ đợi hắn gõ cửa. Lại là quay đầu lại nhìn Tô Bẩn liếc mắt một cái, quản gia vươn tay, thịch thịch thịch gõ tam hạ môn, bên trong hồi lâu không có hồi âm quản gia tất cung tất kính thanh âm vang lên. chương 296 hung thần tri tướng, 3 Lao ra, Lý huyền chân đại sư hắn không có tới, bất quá hắn đổ đệ tới. Quản gia nói âm vừa mới rơi xuống, muốn kéo kẹt một tiếng liền khai, bên trong tôi om tựa hồ là không có bật đèn cũng thấy không rõ đến tuột cùng có cái gì, chỉ cảm thấy có loại cho tàn hôi khí lan tràn, một cái có chút trói tai khó nghe nam âm từ trong phòng truyền ra tới. Giống như là pha lê cỏ sắt bén nhọn vật phẩm giống nhau, dị thường làm người cảm giác được không thoải mái, cũng bởi vậy dựa vào cái này thanh tuyến, cũng phân biệt không ra, đến tuột cùng là bao lớn tuổi người, chỉ biết là một người nam nhân. Mao, khối Mao mời hắn tiến vào đây là bên trong người nọ theo như lời. Quản gia nghe xong lúc sau, quay đầu lại một lần nữa nhìn tốt ẩn, gật gật đầu, đem tay bãi khởi, hơi hơi không người, thỉnh. Tô Tiểu Thư xin theo ta tới. Nói xong cái này câu nói, hắn tựa hồ là sợ Tô Vẩn do dự không dám đi vào, vì thế liền đầu tiên đứng dậy tiến vào bên trong, dung nhập một mảnh đen nhánh trong phòng, theo sau giống nhau lỏa lộ ở bên ngoài thân thể xem có thể xem tới được. Hắn nhìn về phía Tô Vẩn, tựa hồ là đang chờ đợi Tô Vẩn tiến vào. Nhìn bên trong, Tô Vẩn trong lòng tuy rằng là mang theo do dự, nhưng là vẫn là tạm thời đè ép đi xuống. Nàng tạm thời còn không có cảm giác được cái gì dị thường, không, phải nói, nơi này sở hữu đồ vật đều là dị thường. Về phía trước đi rồi vài bước, tô ẩn theo chứ quản gia vừa mới bước vào phương hướng đi vào phòng nội, bởi vì đôi mắt thích hứng hát ám yêu cầu lập tức, như vậy đột nhiên tiến vào trong bóng đêm, trước mắt là đen kịt một mảnh, cơ hồ đều phải cho rằng chính mình đã mù, bất quá hảo nửa ngày lúc sau, đôi mắt chậm dãi thích hứng trước mắt hát ám. Đồng dạng cũng là có thể đủ nhìn đến bên trong cảnh tượng. Như vậy đột nhiên vừa thấy, đem tô bẩn sắc thật là hoàng sợ. Giờ phút này ở phòng trong chỉ có một miễn cương chiếu sáng nến đỏ ở lay động lập lòe mỏng manh ánh lửa, cũng khiến cho người có thể miễn cương thấy rõ trong nhà đại khái. Giờ phút này quản gia liền đứng ở ánh nến bên cạnh bên giường, sắc mặt ở ánh nến hạ đen tối không rõ. Mà ở quản gia bên cạnh trên giường, giờ phút này nằm một người, người kia khuôn mặt gầy ốm. Mặt như tiểu tụy, hốc mắt ao hãm, thoạt nhìn thập phần tiểu tụy, từ này là hắn đôi mắt cực kỳ khủng bố, bởi vì hốc mắt bên cạnh thịt đều héo rút ao hãm đi xuống, này do đó cũng làm cho một đôi trắng bóng trong mắt phá lệ sung ra, giờ phút này này hai mắt hạt châu chính chuyển động nhìn Tô Hồn, tựa hồ là ở quan sát đến Tô Hồn giống nhau. Trên người vô thịt, trên mặt cũng không thịt, liền như vậy lơ ở trên giường, sinh cơ cơ hồ là đã vì không thể thấy Nhưng là hắn xác thật còn sống, liền dường như một khối bộ xương khô giống nhau, một khối tồn tại bộ xương khô giống nhau. Tô đôi mắt quan sát đến đối phương, hiển nhiên bởi vì trưởng kỳ nằm trên giường, cả người cơ bắp đều đã héo rút, người này khô quắt liền hình như thây khô. Giờ phút này trên mặt da thịt rự rự, hắn nâng lên tay, tiếp theo bên người quản gia liền. Đúng lúc đỡ đối phương tay, làm hắn có thể chi lực ngồi thẳng. Mượn lực, làm đi lên. Phía sau dựa vào một khối gối mềm, tên kia quản ra trong miệng lao ra mở miệng. Nàng chính là Lý Huyền Trân đại sư đồ đệ. Nói chuyện thời điểm, khó nghe thanh âm cực kỳ kích thích người màng thai, bất quá tô hởn vẫn là có thể nghe ra hắn trong miệng ý tứ. Đó chính là không tin, bởi vì hắn nguyên bản liền đem toàn bộ hy vọng đè ở Lý Huyền Trân trên người. Nguyên bản cho rằng không thể đem Lý Huyền Trân mời đến. Rốt cuộc Lý Huyền Trân tính cách kinh thành người trong đều biết, là rất là cổ quái. Hắn hoàn toàn chính là bằng vào vạn sự tùy duyên, nhân quả tưởng tiếp tới quyết định muốn hay không đi. Chính là hắn nhìn trước mắt Tô Bẩn, tuổi trẻ non nớt bộ dáng, trong lòng là không tin, nhưng là nghĩ nghĩ lại vẫn là chỉ có thể đủ ngựa chết trở thành ngựa sống ý nhỉ. Chương 297 Hung thần chi tướng 4. Không sai, chính là ta Tô Bẩn nhìn đối phương do dự ánh mắt, không có chờ quản gia mở miệng, đó là mở miệng, đối với trên giường cái kia hình như tiểu tụy người ta nói Nàng mới vừa rồi cũng quan sát đối phương nửa ngày, nếu là nói bên ngoài những người đó đều sắc mặt bị hắc khí che đậy, lan tràn trừ ấn đường cùng chân núi trô nói, như vậy trước mắt người nam nhân này cùng này so sánh, quả thực chính là gặp sư phụ. Tên này nằm ở trên giường nam nhân, khuôn mặt thượng ấn đường màu sắc thập phần đen tối âm trầm, làn da cũng coi chút nhăn, mặt trên đã bị hắc khí sở che đậy, không, phải nói cái này hắc khí đều nồng đậm thành tử khí. Thả con cái cung cùng phu thê cung đều bị lan tràn, đã là hệ vải, tản ra hôi khí, chân núi từng vết loang lộ, mọc lan tràn ám văn, đôi mắt màu xám trắng, không hề thần thái, liền dường như mất đi toàn bộ tinh thần khí giống nhau. Đây là hung thần chi tướng, là vì cực hung, nó sẽ chậm rãi đem người tinh khí thần ma bình, hơn nữa khiến cho người khí vận chậm rãi đêm mê, dần dần ngay từ đầu là gặp được một ít không thuận sự tình mặt sâu còn lại là dần dần gặp được huyết quang thai dương nhẹ thì thương tàn nặng thì tử vong hơn nữa cái này hung thần chi tướng sở dĩ nói là hung thần không chỉ là nhằm vào với bản nhân còn có là sát tấn bên người người nói cách khác chính mình thân cận người một đám đều sẽ đã chịu ảnh thường mà có huyết quang thai dương thậm chí tử vong hình thành hung thần chi mệnh thê thảm cả đời đồng thời liền tính là không thân cận người cũng sẽ đã chịu liên lụy khí vận đêm mê Này đại khái cũng chính là tô huẩn thấy những người đó tướng mạo đều như vậy nguyên nhân, bất quá, loại này hung thần chi tướng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cơ hình thành. Tất nhiên là có cái cao thủ lấy nào đó phương pháp, thay đổi người này mệnh lý vận thế sở hình thành, yêu cầu hao phí cực đại tâm lực. Hơn nữa cái này biệt thự tô huẩn tuy rằng không có hoàn toàn xem thường, nhưng là cũng có thể đủ cảm giác. Được cái này biệt thự khả năng cũng có làm cho này hung thần chi tướng nguyên nhân. Cho nên nói phong thủy là một loại thực huyền diệu đồ vật, nó đã có thể trợ người, cũng có thể đủ hại người. Tô tiểu thư ngươi hảo, ta là này căn biệt thự chủ nhân, tiểu đệ họ triệu, có thể mời đến tô tiểu thư tới thực vinh hạnh, không biết tô tiểu thư có không liền nhìn đến, nói một câu chính mình cái nhìn cùng suy đoán đâu. Nam ở trên giường cái kia giống như thây khô giống nhau triệu lao ra mở miệng, thanh ấm như cũ thập phần trói thai khó nghe, nghe được làm người như mày. Trên người hắn là ăn mặc một kiện màu đỏ sầm áo liệm, có chút hết sức quỷ quất, cặp kia trắng bóng đôi mắt nhìn chầm chầm Tô Vẩn, ngự khí có thể nghe được ra tới, là thử, hắn tương thử Tô Vẩn hay không theo có nhất định bản lĩnh. Trong lòng biết đối phương là muốn thử nàng, Tô Vẩn nhìn đối phương liếc mắt một cái, liền chậm rãi mở miệng nói. Triệu Cung Thái, năm nay 45 tuổi. Tô Vẩn một bên nói, một bên nhìn đối phương tướng mạo, tiện đà chậm rãi lại nói, khi còn nhỏ ta phụ. Bị mâu thân ngươi nuôi nâng lớn lên, liền ở sắp tới ngươi khí vận đề mê, mọi việc không thuận, ngươi mất đi con của ngươi, mất đi ngươi lao bà, mà cái này biệt thự phong thủy cách cục nói vậy ngươi triệu tiên sinh ngươi thỉnh người bài trí, nhưng là hiện giờ là xuất hiện ngoài ý muốn đi, nếu không ngươi sẽ không nghĩ đến muốn mời ta sư phụ tới chỗ này. Tô Bẩn cười nhìn đối phương, tên kia nằm ở trên giường triệu tiên sinh quả nhiên ánh mắt lộ ra kinh ngạc kinh hỉ biểu tình, hán từ nhỏ tan phụ bị mẫu thân nuôi nấng sự tình, kinh thành nhưng thật ra có rất nhiều người đều biết được, chính là gần nhất phát sinh một loạt sự tình, hắn đều phong tỏa tin tức, trừ bỏ hắn cùng quảng ra, tuyệt đối không có người khác có thể biết, vừa mới hắn tương mở miệng nói chuyện, tôi vẫn lại là mở miệng. Chương 298 Hung thần chi tướng, Nam. Người cái này biệt thự đứng ở cửa thì Hưu, đó là nạp tài chi tướng, lúc trước ngươi bố trí cái này phong thủy cách cục chính là vì dẫn tài nhưng là ngươi trăm triệu không nghĩ tới, từ cái này biệt thự phong thủy cấp thay đổi bắt đầu, bên cạnh ngươi sự tình cũng lặng yên phát sinh thay đổi, ta nói không sai đi, triệu tiên sinh. Ngươi nếu là thiệt tình hy vọng ta có thể giúp ngươi, còn hy vọng có thể đem sự tình nói cho ta, thật không minh bạch xin thứ cho ta tài hèn học ít, bất lực. Tô ẩn nhìn cái này triệu tiên sinh, tiếp tục mở miệng, đôi mắt nhìn thẳng đối phương, cái này biệt thự tổng thể liền lộ ra một cổ quỷ dị kinh nghi. Mà này quản gia rồi lại miệng đem thập phần nghiêm, căn bản không tiết lộ một phần một hào tin tức, chỉ là làm tô ẩn đợi lát nữa tới dò hỏi cái này chịu lao ra, nhưng là thực rõ ràng, tô ẩn có thể cảm giác được đối phương tương giấu giếm cái gì, cho nên tô ẩn lúc này mới sẽ nói như thế. Châm mắc xuống dưới, nằm ở trên giường thây khô giống nhau nam nhân đột nhiên đem chính mình mới vừa rồi muốn lời nói nuốt xuống dưới, xem biểu tình tựa hồn là ở cân nhắc. Cân nhắc đến tuột cùng muốn hay không nói cho Tô ẩn, cái này biệt thự bí mật. Nhìn đối phương tựa hồ không nghĩ nói bộ dáng, Tô ẩn nhíu lại mày, khỏe miệng dơ lên, nhìn trên giường nam nhân liếc mắt một cái, thanh âm đều phai nhạt vài phần, cũng lạnh vài phần, dường như không có kiên nhận giống nhau, vén lên một kia chuyển chặn tầm mắt tóc dài, Tô ẩn nhắc chân đó là hướng tới cửa địa phương qua đi. Từ từ, đột nhiên, một đạo thân ảnh chắn Tô ẩn trước mặt, Đúng là phía trước cái nào quản ra, sắc mặt của hắn ở âm u phòng trong, có vẻ thập phần đen tối không rõ, lập lệ ý vị không rõ quan mang, màu xám đôi mắt nhìn tô ẩn, tay hoành khai, ngăn cản tô ẩn, thanh âm như nhau phía trước có lễ, đầu tiên là xin lỗi không lưng đến khiểm, theo sau lúc này mới lại mở miệng nói. Tô tiểu thư, còn thỉnh ngài đang đợi chờ hảo sao. Chúng ta lão ra sẽ nói cho ngài quản ra nói xong như cũ chắn tô ẩn trước mặt. Nhìn dáng vẻ là không nghĩ muốn Tô Hẩn rời đi, một bàn tay dối đi ra ngoài, ý tứ làm Tô Hẩn một lần nữa qua đi, mặt vô biểu tình, giống như cọc gỗ tử hành ở Tô Hẩn trước mặt. Quản gia, ngươi đây là muốn ngăn lại ta đường đi ra ngoài. Nếu muốn ta trợ giúp, như vậy thỉnh nói cho ta, chuyện này đại khái, triệu tiên sinh. Ngươi nói như thế nào đâu nhìn thoáng qua che ở chính mình trước mắt quản gia, cũng không có sinh khí trong lòng cũng đại khái liệu đến đại khái sẽ có cái này khả năng, liếc đối phương liếc mắt một cái, Tô Huẩn không có lại cùng quản gia nói chuyện. Nhìn thoáng qua gắt gao đóng cửa cổng lớn, Tô Huẩn quay đầu, nhấc chân quay trở về lại đây, một lần nữa đi tới phía trước đứng vị trí, cũng chính là cái kia triệu tiên sinh trước giường mặt, hoa ngực nhìn đối phương, không có nói nữa, miệng nhếch Ha ha trên giường triệu lao ra phát ra một tiếng cực kỳ kỳ quái tiếng cười, có chút trói thai. Còn có chút cổ quái, lại tựa hồ là đang hối hận muộn rồi, nhìn tô vẩn liếc mắt một cái, có chút vẩn đục đôi mắt giờ phút này thấy không rõ biểu tình còn có trong lòng nghĩ cái gì, tiểu tụy giống nhau bàn tay ra tới, rối tới rồi bên giường, cũng không biết đã sợ cái gì, ba một tiếng, trong nhà đột nhiên sáng ngời lên, trong lúc nhất thời tô vẩn bị loại này quang mang chiếu xạ không thể nào thích. Ứng, tự nhiên phản ứng đem tay cấp chăn chính mình trên chán. Theo sau lúc này mới chậm giải thích hướng quan mang, cũng liền thấy trong nhà toàn cảnh, ánh đèn dưới trong nhà toàn cảnh. Chương 298 song bảo quỷ Mạn đồng, 1. Phòng toàn thân bị bôi thành màu đen, đối, chính là tường thể bị toàn bộ bôi thành màu đen, thoạt nhìn hết sức âm u khủng bố, phòng rất lớn, nhưng là lại rất trống vắng, ở tường thể 4 phía phân biệt đều đặt dán một trường màu vàng lá bừa, là khóa linh lá bừa, hơn nữa này gian phòng không có cửa sổ có thể sở giống như là một cái to lớn quan tài giống nhau, đem hắn cấp đóng cửa lại bên trong. Hắn dường liền bày biện lại ngay trung tâm vị trí, có vẻ thập phần cổ quái, bởi vì ánh đèn sáng tỏ xuống dưới quan hệ, Tô có thể xem thập phần rõ ràng, gái này triệu tiên sinh toàn cảnh, ngay từ đầu lại ưu ám ánh đèn hạ chỉ cảm thấy hắn giống một khối bộ xương khô, một khối tồn tại bộ xương khô, mà hiện giờ lại ánh đèn chiếu dọi xuống, lại không phải giống mà là nghiễm nhiên chính là một khối thây khô bộ xương khô. Nam ở trên giường vô thịt, trên người đều là màu xám trắng tử khí mọc lan tràn, làn da nhăn rung gió, mọc đầy lấm tấm, hơn nữa ngay từ đầu, tố ẩn ở tối tâm bên trong, chỉ có thể đủ thấy rõ hắn mặt, thân mình lại chỉ là loáng thoáng nhìn một cái đại khái, hiện tại xem ra, thân thể hắn đầu cũng khỏe, chính là thân mình lại đặc biệt khô gắt, liền dường như bị cái gì cấp cắn nuốt rất giống nhau, nhưng là rồi lại còn sống. Hắn cười cười, nhìn tốt ẩn, một chương khô quát tái nhật trên mặt, miệng mấp máy. Đây là ta hiện tại bộ dáng, có phải hay không thực khủng bố? Ha ha, người không giống người, quỷ không giống quỷ, ngay cả ta chính mình cũng cảm giác được châm chọc hắn thanh âm như cũ trói thai, nhưng là lại lộ ra một cổ bi ai, cặp kia vẫn đục hai mắt đều dường như ẩn chứa một tia tô ẩn xem không hiểu cảm xúc. Hắn kia một đôi tiểu thụ bàn tay ra tới, rung rẩy rôi hướng về phía bên cạnh ngăn kéo chung có chút gian nan từ bên trong lấy ra một chương ảnh chụp Chính là như vậy một động tác cũng khiến cho hắn mệt thở dốc không thôi, nghỉ ngơi nghỉ, lại là nhìn về phía Tô Hẩn, đem trong tay ảnh chụp trình cho Tô Hẩn, không có mở miệng nói chuyện, mà là chờ Tô Hẩn tiếp nhận đi xem. Ảnh chụp Tô Hẩn nhận lấy, chỉ thấy ảnh chụp trung thình lình chính là một chương ảnh gia đình, mặt trên người đều cười thực hạnh phúc, một cái trung niên nam nhân đứng ở nhất bên trái, ăn mặc một thân màu xanh biển Tây Trang. Tuy rằng đã tới rồi trung niên, chính là lại như cũ tinh thần phân chấn, do đó cũng xem ra tới, hắn tuổi trẻ thời điểm, khẳng định cũng là lớn lên rất là anh Tuấn. Ở bên trong còn lại là hai cái tươi cười ngọt ngào tiểu hoa nhi, nằm ở anh rổ chung, bù bấm khuôn mặt nhỏ. Thượng còn treo một mặt cực kỳ đáng yêu tươi cười, hồn tròn, tựa hồ ngủ thơ ngọn Ở ảnh chụp nhất bên phải là một người màu nâu tóc quan trung niên nữ nhân, thân xuyên màu lam bộ váy, diện mạo không thể nói rất đẹp nhưng là thực thanh lệ, cho người ta cảm giác thực bình dị gần vui thoải mái, trên mặt đồng dạng treo một mặt hạnh phúc tươi cười, trong mắt đều dường như long lánh quang mang giống nhau, đôi tay giao nhau bái chỉnh chỉnh tề tề, ánh mắt dịu dàng. Nhất lệnh Tô Hẩn chú ý chính là ảnh chụp chung quận tròn ở nôi chung hai cái song bảo thai trẻ mới sinh, bọn họ là lớn lên thực đáng yêu, chính là cái này không phải Tô Hẩn chú ý trọng điểm, trọng điểm là làm Tô Hẩn nhớ tới phía trước gặp được một việc, Đó chính là ở xe lửa thượng gặp được kia từng đôi bảo thai quỷ mạ đồng, một chính một tà. Kia một lần sự tình, Tô Huẩn vẫn luôn đẻ ở trong lòng, đối với kia một đôi kỳ quái quỷ mạ đồng, trong lòng cũng tổn chứ do dự, hiện giờ nhìn này bức ảnh, đột nhiên dường như giống xúc chứ cái gì giống nhau. Này ảnh chụp chung cặp song sinh này cùng Tô Huẩn gặp được cặp kia quỷ mạn đồng trẻ mới sinh, bộ dáng thế nhưng giống nhau như lúc, muốn nói duy nhất không giống nhau địa phương. Đó chính là kia một đôi quỷ mạn đồng làng ra, một cái là kim sắc, một cái là màu đen. Chương 299 song bảo quỷ mạn đồng 2. Không tự giác đem ảnh trụ một góc xiết chặt điểm, Tô ẩn mày nắm, có lẽ này hai việc là có liên hệ, nếu cái này Triệu tiên sinh sẽ cho nàng xem cái này ảnh chụp, như vậy rất có khả năng tỏ vẻ cái này ảnh chụp chính là hắn ảnh gia đình, từ ảnh trụ bốn phía cũng có thể nhìn đến ra tới, là thường xuyên bước về. Thế cho nên ảnh chụp bên cạnh đều có chút bị ma bình, thậm chí nhan sắc đều lột cởi một ít. Mặt trên đã từng là ta, còn có thể đủ xem ra tới sao. Ta hiện tại cũng bất quá 35, này ảnh chụp cũng gần chỉ là ta năm ngoái chiếu. Chính là hiện giờ cảnh đời đổi rời, ta thành như vậy người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Trên ảnh chụp người cũng đều ly ta đi xa, ta thường xuyên vuốt ve cái này ảnh chụp. Trong lòng nghĩ, đại khái cũng chỉ có này bức ảnh thượng tươi cười thành ta vĩnh viễn hoài niệm. Ta lúc trước nếu có thể, nếu có thể sớm một chút phát hiện nói. Trên giường triệu tiên sinh thanh âm có vài phần phát sắp cùng hối hận, vẫn đục đôi mắt thượng phát lên sương ngủ, kia một đôi khủng bố khuôn mặt giờ phút này thoạt nhìn lại mang theo vài phần đáng thương cảm giác. Đại khái là đã lâu không có nói qua nhiều như vậy lời nói, thân thể hiện giờ lại là ở hấp hối bên cạnh, ngừng lại trong chốc lát, thở hồn hển mấy khẩu khí thô, bình ổn xuống dưới, tiếp theo lúc này mới lại tiếp theo mở miệng. Ta biết ta cũng sống không lâu, kỳ thật ta chân chính mục đích không phải tìm ngươi cứu ta, ta biết ta khối này thân thể đã bồi hồi ở sinh tử bên cạnh, hiện giờ bất quá là treo một hơi, chậm chạp không chịu chết đi thôi, bởi vì ta không cam lòng, trên ảnh chụp người, bên phải chính là thê tử của ta, nàng là một cái thực dịu dàng nữ nhân, chính là nàng lại đã chết, trung gian chính là ta song bảo thai nhi tử. Nói đến nơi này, Triệu Tiên Sinh thanh âm ngừng lại, tựa hồ càng là thống khổ. Không muốn ở thuật lại một lần, trong đầu hồi tưởng khi đó phát sinh sự tình, đến nay như cũ không nghĩ suy nghĩ. Nhưng là Tô Hẩn lại đột nhiên đã biết một chút cái gì, thấy đột nhiên cấm thanh triệu tiên sinh, lại là mở miệng. Ta đã thấy chúng nó, gặp qua ảnh chụp chung này một đôi song bào thai cũng chính là con của ngươi Tô Hẩn thanh âm thập phần khẳng định, đem ảnh chụp một lần nữa đặt ở triệu tiên sinh trong tay. tựa hồ là không có đoán trước đến Tô Hẩn sẽ nói như vậy. Triệu tiên sinh khô quắc mặt có chút hơi hơi trốn mắt, nhìn về phía Tô huẩn, trong mắt hiện lên không tin tưởng, còn có chút không thể tin được, do dự nửa ngày, môi lần thứ hai mở ra, tiếp theo lại mở miệng nói. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Đây là thật vậy chăng? Thật sự! Sao? Thân thể hắn đều có chút run rẩy, nếu có phải hay không thân thể không cho phép, Tô huẩn cơ hồ muốn cho rằng hắn cả người đều phải dựa lại đây, bắt lấy Tô huẩn tay hỏi rõ ràng. Sự hồ tin tức này đối với hắn mà nói là kinh hỉ là ngoại ý muốn còn có không thể tin tưởng. Gật gật đầu, tô vẫn nhìn hắn một cái, mở miệng. Đúng vậy, ta nói chính là thật sự, liền ở ta vừa mới ở kinh thành thời điểm, ta gặp chúng nó, tướng mạo giống nhau như lúc, ta tưởng đại khái không có sai lầm. Triệu tiên sinh, ta tưởng, ngươi có lẽ hẳn là nói cho ta sự tình đến tuột cùng là như thế nào. Triệu tiên sinh có chút ngốc lăng túi đầu. Vốt ve chính mình trong tay ảnh chụp, ngón tay lưu luyến ở ảnh chụp chung cười sán lạ nữ tử, còn có một đôi đáng yêu bụ bấm song bảo thai hai huynh đệ, nửa ngày, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn tốt Bẩn, thở dài một tiếng, mở miệng. Ta sở cầu không phải ta chính mình, mà là ta này một đôi song bảo thai hài tử, ta đáp ứng quá bọn họ mẫu thân, chính là ta lại không có làm được, chuyện này muốn từ mấy tháng trước nói lên, kia một ngày. Chương 300 Song bảo quỷ mạn đồng. 3. Nói đến nơi này, trên giường cái này triệu tiên sinh phản phất lâm vào chính mình hồi ước bên trong, ánh mắt trở nên xa xưa lâu dài, phản phất chìm vào chính mình suy nghĩ bên trong, miệng cũng không tự giác động lên, bắt đầu chậm dãi nói tới. Ta là làm buôn bán, từ trước đến nay là thực tin tưởng phong thủy nói đến, sau lại liền thỉnh một người tới trong phủ xem phong thủy, ngay từ đầu cái nào người cho ta cảm giác rất kỳ quái, hắn thân xuyên áo đen tử, chỉ làm ta thấy một khuôn mặt nhưng là bởi vì là một cái bằng hưu giới thiệu mà đến cái kia bằng hưu trải qua cái này phong thủy sư kham dư bãi trận một phen nguyên bản quặn cu é cửa hàng sinh ý dần dần lửa nóng nói đến nơi này hắn nghỉ ngơi một ngụm tử nhẹ thở hổn hển vài cái tựa hồ là bởi vì nói quá mức rồn rỡ có chút phản ứng không kịp Hoán hoãn hắn tiếp theo lại mở miệng nói hắn tới lúc sau đầu tiên là làm ta mang theo hắn lại cái này biệt thự bốn phía nhìn một phen Theo sau, liền dường như đã đại khái biết được giống nhau, rồi sau đó gặp thê tử của ta chính mang theo hài tử ra tới toàn bộ, hắn đôi mắt liền định trụ ở ta hài tử trên người. Nếu là ngay lúc đó ta phát giác một chút gì thường nói, có lẽ sự tình cũng có giữ lại đường sống nói đến nơi này, hắn thanh âm mang theo vài phần hối hận, nhưng giờ phút này lại chỉ có thể đủ rất nhỏ sờ soạn trong tay kia. Trưng nhan sắc đều bong ra từng màng ảnh trụ. Như vậy sao lại đâu tô hẩn mở miệng? tuy rằng đại khái như cũ đoán chúng. Sau lại, hắn khen ngợi ta hài tử đáng yêu, ta lúc ấy không cảm thấy dị thường, hắn cho ta hai cái quả sức, nói cho ta có thể làm hài tử thân thể miễn với tà khí xâm nhập, lập tức liền cho bọn hắn hai cái mang lên, ta cũng vì phát hiện dị thường, rồi sau đó cái này áo đen nam nhân, liền cho ta bố trí một cái tỷ hưu nạp tài chi tướng, trả lại cho ta một cái ngọc sức điêu khắc tỷ hưu giống, Làm ta cung phụng cùng phòng ngủ chính bên trong, rồi sau đó liền rời đi, nhưng là sự tỉnh cũng không có. Như vậy kết thúc. Đương cái này tỷ hưu chi tướng bố trí xuống dưới lúc sau, ta công ty sinh ý bắt đầu nhanh chóng nhiệt liệt lên, sinh ý hỏa bạo cũng sắc thật ưng cái này tỷ hưu tiến tài chi tướng, nhưng là trải qua một tháng lúc sau, cửa lập nào chỉ tượng đã tỷ hưu thế nhưng bắt đầu khắp huyết, theo sau đầu tiên là sinh ý đạt tới bao hòa độ, hơn nữa nhanh chóng trượt xuống liền dường như phía trước vận thế toàn bộ đều là hoàng lương một mộng thôi. Lắc lắc đầu, nghỉ ngơi khẩu khí, triệu tiên sinh lại là tính toán mở miệng nhưng là giờ phút này tô ẩn lại nghe tới rồi một câu, tỷ hưu khắp huyết, mày vì nhăn, dường như nàng ở đâu nghe qua giống nhau, không khỏi lại nghĩ tới ở cửa cái kia tượng đá tỷ hưu, mở miệng rồi hỏi. Xin đợi một chút, ngươi nói tỷ hưu khắp huyết, là cái kia đứng ở cửa tỷ hưu tượng đá sao? Nghĩ phía trước cái kia nhắm mắt lại tỷ hưu, Tô vẩn mở miệng, nhìn về phía giờ phút này còn ngồi ở trên giường triệu tiên sinh, tỷ hưu khấp huyết, Tô vẩn loáng thoáng nhớ rõ, nàng dường như ở đâu thấy quá, cái này là có nào đó tượng trưng, cũng không biết có phải hay không cùng nàng ban đầu cảm giác được tỷ hưu ván khí có liên hệ. Đúng vậy, chính là đứng ở cửa tỷ hưu tượng đá, chẳng qua kia một ngày, nó là nhắm mắt lại, đôi mắt phía dưới lại chảy ra màu đỏ huyết. Giống như ở khắp huyết, cũng chính là ở kia một ngày. Cái kia ăn mặc áo đen nam nhân ở trong đêm đen một lần nữa đi tới nhà của ta, hắn đem ta hai đứa nhỏ đoạn đi rồi. Hắn giống như có thể không chế cái gì ta nhìn không tới đồ vật, làm cho ta vô pháp ngăn cản hắn đem ta hải tử mang đi, kế tiếp nhật tử. Nhà của chúng ta, vô pháp thấy đồ vật. Tô huẩn những mày, không hề nghi ngờ, đó là đuổi quỷ. Chương 300 linh một song bảo quỷ mạng đồng, 4. Kế tiếp nhận tử, nhà của chúng ta liền sụp đổ, bởi vì hài tử bị tên kia áo đen nam tử cấp mang đi, thê tử của ta, do đó bắt đầu buồn bực không vui, dần dần liền một bệnh không dậy nổi, phút cuối cùng đến chết cũng vẫn luôn nhắc mãi con của chúng ta, nàng nói, nàng nói rất muốn thấy hài tử một mặt, đáng tiếc không có cách nào, nhưng là hy vọng ta có thể đem con của chúng ta tìm trở về, chính là ta lại thành dáng vẻ này nói đến nơi này, triệu tiên sinh thở dài một hơi, Nhìn nhìn chính mình. Hiện giờ bộ xương khô bộ dáng, Tô ẩn không nói gì, chỉ là nhìn hắn, đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng dò hỏi đối phương. Như vậy người này trên người lại là như thế nào làm cho? Tô ẩn vấn đề tựa hồ làm hắn có chút khó xử. Túi đầu, trong mắt lặng yên hiện lên một chút hoảng hốt cảm giác, thực mau liêm đi, theo sau cũng ngẩng đầu, dơ lên một mặt bất đắc dĩ tươi cười, ta cũng không biết. Đại khái là ngày nào đó cái kia áo đen nam nhân tới thời điểm, hắn giống như đem loại nào nhìn không thấy đồ vật đặt ở ta trên người, mà làm cho ta dần dần trở thành như vậy đi, dần dần công ty cũng đóng cửa, ta ngã bệnh, thậm chí bộ dáng càng ngày càng khủng bố, bởi vậy chỉ có. thể đủ cuộn tròn ở cái này âm u phòng, bốn phía thỉnh đại sư dán hạ lá bừa, bên ngoài tắt giao cho quản gia xử lý. Triệu tiên sinh nói liên tiếp nói, theo sau tựa hồ bởi vì quá mức dồn rập. Thở hổn hển một hơi, nhìn thoáng qua khoảng ra, theo sau lại là nhìn về phía Tô Bổn, mở miệng, thân thể của ta không quan trọng hắn đột nhiên khô chảo giống nhau tay bắt lại đây, bắt được Tô Bổn tay, ánh mắt lộ ra khẩn cầu. "Tô tiểu thư, cầu ngươi giúp ta tìm ta hai đứa nhỏ trở về, bất luận bọn họ là bộ rắn gì, ta trước sau là bọn họ phụ thân, ta đáp ứng quá bọn họ mẫu thân, ta muốn đem hai đứa nhỏ tìm trở về." Nhìn đối phương liếc mắt một cái, Tô ẩn trong mắt như cũ không có giao động, cũng không có xúc động, theo sau lại là thập phần bình đạm mở miệng, mang theo vài phần nghi hoặc, ngươi vì cái gì không báo nguy, mà tìm ta sư phụ, tìm ta. Theo đạo lý tới giảng, hai tử bị người đoạt đi rồi, loại chuyện này là có thể báo nguy xử lý đi, như vậy cảnh sát cũng có thể căn cứ một ít cả mạ dạng còn có tin tức, internet, tiến hành truy tung. Hơn nữa cái này triệu tiên sinh nói thê tử bởi vì hài tử sinh bệnh sau buồn bực không vui, cuối cùng buông tay nhân gian, cũng có vài phần điểm đáng ngờ, bất quá lại còn tính nói quá khứ, còn có một chút đó là, cái này triệu tiên sinh giải thích nói thân thể của mình tình huống. Tô ẩn tổng cảm giác vẫn là có chút điểm đáng ngờ, dựa theo triệu tiên sinh theo như lời hắn thân thể là bởi vì tình huống như thế nào tạo thành, hắn ý trung sở chỉ chính là, bởi vì áo đen nam nhân đem một cái nhìn không thấy đồ vật bám vào hắn trên người như vậy ý tứ đó là quỷ vật chính là tô hẩn cùng người khác bất đồng một chút đó là này song quỷ mắt nàng rõ ràng quan sát quá cái này triệu tiên sinh thân thể mặt trên tuy rằng xám trắng tử khí lan tràn lại không có quỷ khí quấn quanh hơn nữa tô hẩn cũng không có thấy bất luận cái gì quỷ vật dây dưa bao trùm ở trên người bởi vậy cái này triệu tiên sinh lời nói tô hẩn cũng không có trăm trăm tin tưởng Tuy rằng hắn nói chuyện thần thái ngữ khí thoạt nhìn đều tràn ngập cảm tình, dường như là thật sự, nhưng là lại mang theo vài phần điểm đáng ngờ, không thể không làm tô ẩn trong lòng còn nghi vấn, nhưng là lại không có quá mức biểu lộ. Dường như không nghĩ tới tô ẩn sẽ hỏi ra báo nguy sự tình, cái này triệu tiên sinh hơi hơi sừng sốt, theo sau chỉ trệ một chút, lúc này mới mở miệng nói. Tên kia áo đen nam nhân thực thân bí, hơn nữa giống như có thể khống chế chúng ta nhìn không thấy đồ vật. Ta không dám tùy tiện hành động, cho nên không có báo nguy. chương 302 song bảo quỷ mạng đồng, nam. Nghe xong đối phương nói lúc sau, tô ẩn không có hỏi lại, nhìn nằm ở trên giường triệu tiên sinh vài lần, nàng đã cảm ứng được tiểu minh chạy tới. Trong lòng bất động thanh sắc mệnh lệnh tiểu minh lặng yên nhìn trộm một chút cái này biệt thự tình huống. Một khi có cái gì kỳ quái sự tình, tình huống đều phải nói cho nàng. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, tô ẩn mở miệng, triệu tiên sinh. Ngươi bắt đầu nói cái kia ngọc tỷ hưu có thể cho ta nhìn một cái sao? Có thể triệu tiên sinh đại khái là chính mình với không tới đồ vật, ánh mắt ý bảo chứ ở tô vẩn phía sau quản ra, đại khái là ý tứ làm này đi lấy đồ vật, tiếp thu tới rồi triệu tiên sinh ánh mắt chỉ thị, Quản ra hơi không không lưng, rời khỏi phòng, theo sau chưa từng có bao lâu, trong tay liền lấy tới một cái ngọc tỷ hưu, đi tới tới rồi tô vẩn trước mặt, đem đồ vật chỉnh cho tô vẩn. Tô tiểu thư thỉnh xem Ngọc Tỳ Hưu trên người cái chứ một khối vải đỏ. Hắn đem vải đỏ cấp sốc lên tới, theo sau làm Tô Bẩn tiếp nhận. Cầm quản gia giao lại đây Ngọc Tỳ Hưu. Tô Bẩn nhìn nhìn, lại phát hiện thế nhưng không có trong tưởng tượng loại nào cảm giác. Cái này Ngọc Tỳ Hưu không có chút nào dao động, không có linh khí, cũng không có khai quang. Theo đạo lý tới nói, cái này Ngọc Tỳ Hưu hẳn là đã khai quá quang, thậm chí sẽ có linh khí. Nếu không sẽ không có hắn công ty bắt đầu lửa nóng, đến nỗi mặt sau sinh ý thảm đạm chỉ sợ là cửa cái kia tỷ hưu, cái kia tỷ hưu khắp huyết nàng tựa hồ ở trong sách xem qua, bất quá tô. Tuần giờ phút này lại không nhớ rõ, bất động thanh sắc đem cái này ngọc tỷ hưu cấp giao cho quảng gia, tô tuần không có lại dò hỏi cái gì, bất quá trong lòng nghi hoặc lại càng ngày càng nặng, bất quá trong lòng dự cảm nói cho nàng, hiện tại không thích hợp hỏi ra tới. Như vậy triệu tiên sinh, ta tưởng ta liền đi trước nhìn xem biệt thự phong thủy đi. Không, không, tô tiểu thư, ta hiện tại chỉ hy vọng có thể đem ta hài tử tìm trở về. Ta nơi này có một rú đầu tóc, là hài tử trăng tròn thời điểm lưu lại. Ta tưởng, có lẽ có thể bằng vào cái này tới tìm được ta hài tử. Mặc kệ bọn họ hiện tại cái gì bộ dáng, bọn họ trước sau đều là ta hài tử. Biến thành cái gì bộ ráng? Tô ẩn nhướng mày nhìn trên giường triệu tiên sinh, hắn không có gì luôn là nói mặc kệ hắn hài tử biến thành cái gì bộ dáng. Chính là Tô ẩn rõ ràng nhớ rõ, nàng không có nói quá chính mình nhìn đến hắn song bảo thai hài tử bộ dáng, thậm chí không có nói qua bất luận cái gì tình huống hắn lại như thế nào luôn là nói mặc kệ hài tử biến thành cái gì bộ dáng. Hắn đều là bọn họ phụ thân, liền dường như biết cái gì giống nhau, hoặc là nói, hắn biết cái kia song bảo thai nhi tử hiện giờ bộ dáng. Chính là vì cái gì lúc ban đầu lại nói chỉ là muốn xem dinh thử phong thủy mà thỉnh người tới đâu, cái này bản thân liền không tầm thường. Không thể tin, ít nhất đối phương lời nói, tuyệt đối không thể đủ toàn tin, tố bẩn gật gật đầu, đem trong tay hắn hải tử tóc máu cấp nhận lấy, nhưng là lại không có lập tức động tác, mà là đôi mắt nhìn chăm chú đối phương, mở miệng. Ta tưởng ta còn là chức giúp ngươi nhìn xem phong thủy đi, rốt cuộc ta bản chức là thầy tướng không phải sao. Thú hồ ngươi cái này thân hình có lẽ là cái này biệt thự phong thủy tạo thành đâu. Ta cảm giác cái này biệt thự phong thủy thực quỷ dị. Nói không chừng là cái kia áo đen nam tử động tay động chân. Không bằng ta nhìn xem đang nói đi. Triệu tiên sinh, ngươi nghĩ như thế nào đâu cởi mắt giạt rào nhìn đối phương. Tô nói rồi lại làm người không thể nào cự tuyệt. Bất động thanh sắc đem trong tay kia hai thốc tóc máu cấp để vào túi tiền trung. Này! Này! Ta cái này tuyệt đối không thể là bởi vì phong thủy nguyên nhân mới như vậy, ngươi không cần như thế, vẫn là giúp ta tìm về ta hải tử quan trọng như cũ có chút kháng cự. Triệu tiên sinh vội vàng buộc miệng tốt ra, thậm chí muốn Tô Huẩn coi như tức dùng tóc máu tới tìm bọn họ hai cái. chương 303 song bảo quỷ mạn đồng. 6. Nga Triệu tiên sinh như thế nào liền xác định không tính phong thủy nguyên nhân, mà là cái khác nhân tố đâu. Tô Huẩn sắc mặt vừa động, Nhìn đối phương, trên mặt như cũ treo vài phần ý cười, lại mang theo chân thật đáng tin cảm giác cá bách, ánh mắt không bằng phía trước giống nhau đảm nhiên, ngược lại mang theo vài phần nhìn trộm nhân tâm sắc bén. Này! Này Triệu Tiên sinh phản phất trong lúc nhất thời bị tô ẩn nói cấp độ chứ, đột nhiên không biết nên như thế nào tiếp được đi, nguyên bản trên mặt vẫn luôn liên tục bị thương biểu tình xuất hiện một tia rất nhỏ cái khe, nhưng là thực mau lại khôi phục biến mất không thấy. Nhưng là vẫn là bị vẫn luôn cẩn thận quan sát đến hắn Tô Hẩn cấp bắt giữ đã nhận ra, không có mở miệng, Tô Hẩn như cũ nhìn đối phương. Đây cũng là ta chính mình suy đoán. Rốt cuộc, ta cũng không hiểu cái này, nếu là Tô Tiểu Thư không chê phiền toài nói, nhưng thật ra có thể đi dò xét một vài, ta làm quản gia mang ngươi đi xem. Tại đây, triệu mô cảm tạ nửa ngày, hắn rốt cuộc tiếp được Tô Hẩn nói, mở miệng viên lời nói. Nhưng là Tô Hẩn cũng đã đối hắn sinh ra hoài nghi, bất quá lại không có lại từng bước từng bước. Không có lộ ra hoài nghi hoặc là cái khác cảm xúc, Tô Hẩn đem chính mình sở hữu suy đoán ý tưởng đều thu liễm ở trong lòng, gật gật đầu. Như vậy ta liền đi trước nhìn xem, đợi lát nữa lại qua đây. Đây là đối với trên giường triệu tiên sinh nói. Quảng gia, như vậy liền thỉnh đi Tô Hẩn nhìn quảng gia, đi qua, mở miệng nói, trên thực tế. Hiện giờ tiểu minh đã xuyên qua ở biệt thự nội, nó phát hiện mấy cái thập phần khả nghi địa phương, hơn nữa, kia mấy cái địa phương, dường như là bị bố trí cái quỷ gì vật không thể tiếp cận đồ vật, làm cho tiểu minh vô pháp thấy bên trong là cái gì, chỉ cảm thấy có chút không tầm thường, chỉ có thể đủ thông qua một người một quỷ chi gian liên hệ báo cho. Tô ẩn kiên chỉ muốn đi xem phong thủy mục đích đó là có hai cái. Thứ nhất, là thử, nôn ngữ thử, thử triệu tiên sinh phản ứng còn có hắn thần thái, cùng với lời nói, quả nhiên kết quả thực làm người do dự. Hắn còn ở dấu ríếm, mới vừa rồi kia tịch lời nói cũng không biết là thật là giả, hoặc là nói có vài phần chân thật. Thứ hai là tìm tòi bí mật, nếu nàng hôm nay vô tình liên lụy tiến vào, lại còn có có nàng vừa mới đi vào kinh thành là lúc gặp được hai cái quỷ mạn đồng, cái này liền không thể không nói, là một loại quỷ dị duyên phận, hoặc là nói nhân quả. Nàng cùng này chú định vận mệnh chú định liên lụy một chút nhân quả, như vậy nàng liền nếu muốn biện pháp rõ thám biết trong đó bí mật, bức triệu tiên sinh làm nàng quan sát động tinh thủy, trên thực tế là muốn đi tiểu minh nói kia mấy cái địa điểm xem xét. Tô tiểu thư ngươi có thể hay không trước đi ra ngoài, ta có lời muốn công đạo ta quản gia, cái này lời nói. Không có phương tiện trên giường triệu tiên sinh giật giật, ánh mắt nhìn quản ra lại là mang theo vài phần xin lỗi mở miệng nói cho tốt huẩn. Này ý tứ thực rõ ràng, làm tô ẩn đi ra ngoài. Nâng nâng đôi mắt, tô ẩn nhìn hai người liếc mắt một cái, cũng không nói nhiều, đem tay bỏ vào túi tiền, gật gật đầu, tốt, như vậy ta ở bên ngoài chờ quản gia ra tới nói xong, liền trực tiếp lập tức rời đi, đi tới đại môn chỗ, kéo ra môn, sau đó đi ra ngoài, môn lặng yên đóng lại, phịch một tiếng, nhìn không thấy tình huống bên trong. Quay đầu lại nhìn nhìn giống như tiểu quan tài giống nhau cái kia phòng. Nàng liền ở vừa mới ra tới nháy mắt, dường như có một đạo âm độc ánh mắt dính ở nàng trên người, bất quá dây lát liền biến mất không thấy, thập phần lệnh người không thoải mái cảm giác. Nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, hiện tại đại khái vẫn là buổi chiều, bất quá ở cái này hoa viên một góc lại rõ ràng màu xám trắng lan tràn, thập phần âm trầm tối tăm. chương 304 thấu thị nhìn trộm, đem tay từ túi tiền trung đem ra. Tố trong tay năm đó là từ triệu tiên sinh chỗ nào lấy tới hai thốc tóc máu, dùng vải đỏ bao vây lấy, sờ lên tính chất cực mềm, nhìn dáng vẻ gửi cũng không tệ lắm. Nàng sắc thật sẽ một loại phương pháp, có thể dùng cái này bọn họ tóc máu vì dẫn, mà tìm ra kêu kia hai cái quỷ mạn đồng lại chỗ nào, thậm chí trực tiếp đưa bọn họ dẫn lại đây, nhưng là trực giác nói cho nàng, không được, không thể đủ làm như vậy, cái này tóc máu liền trước phóng hảo, nàng muốn, Niệm chứng cái này, triệu tiên sinh theo như lời hay không thật giả. Trong đầu mơ hồ quanh quẩn lúc trước gặp được kia một đôi quỷ mạn đồng, chúng nó tựa hồ đều là bị người không chế. Đến nỗi vì cái gì muốn đem chúng nó luyện chế thành một chính một tà hai cái, đại khái là vì dễ bề không chế. Phật đồng tử vừa lúc có thể khắc chế cái kia màu đen lan tràn tà khí, hai cái tương sinh tương khắc, này bản tính còn đánh thật là hảo đâu. Hơn nữa quỷ mạn đồng uy lực cực đại. Này hai cái thoạt nhìn lại dường như không tính lấy giống nhau phương pháp dưỡng thành, từ lần Trước xe lửa thượng sự tình liền có thể nhìn ra tới, phía sau màn thao tắt chúng nó người, đem chúng nó trở thành đòn sát thủ, giết người vô hình. Một lần nữa đem kia hai thốc tóc máu cấp phóng đi lên, Tô Hưởng quay đầu nhìn về phía phía sau nhắm chặt đại môn, bên trong người còn không có ra tới, Tô Hưởng đột nhiên có chút tò mò muốn biết bọn họ đến tột cùng ở bên trong làm gì. Đồng nhiên tô ẩn nhớ tới một việc, nàng sẽ thấu thị a Tuy rằng ngày thường thấu thị đều là dùng ở đổ thạch mặt trên, nhưng là cái khác đâu, lại không có thử qua, không bằng giờ phút này thử xem xem, có thể hay không đủ trực tiếp xuyên thấu thấu thị qua đi, nhìn đến bên trong cảnh tượng đâu. Như thế ý tưởng làm tô ẩn trong lòng vừa động, đôi mắt liền trực tiếp nhìn thẳng chứ đại môn chỗ Ngưng thần tinh khí, tô ẩn một lần nữa vận dụng chính mình dị năng, thấu thị, Đem đôi mắt lực chú ý hoàn toàn chú ý tới một chút mặt trên, liền giống như ngày thường vận dụng thấu thị dị năng năng lực đi thấu thị đổ thạch giống nhau nhìn trước mắt phòng, thức mò, tô cảm giác được trước mắt cảnh tượng thay đổi. Nguyên bản trước mắt nhìn chỉ là một phiến gắt gao đóng cửa môn, nhưng là liền vào giờ phút này, môn dần dần trở nên trong suốt, chậm rãi rút đi nhan sắc, mà bên trong đồ vật cũng đều hiện ra với tố hởn trước mắt, tuy rằng không tính là đặc biệt rõ ràng. Nhưng là đã là có thể thấy rõ tình huống bên trong. Chỉ thấy trong phòng, quản gia tất cung tất kính đứng ở bên giường, phản phất ở cùng trên giường triệu tiên sinh nói chuyện với nhau cái gì, hai người biểu tình thoạt nhìn có chút kỳ quái, theo sau, giống như muốn bắt cái gì, triệu tiên sinh lấy tay chống đỡ thân mình, thế nhưng liền trực tiếp từ trên giường cấp ngồi thẳng thân mình. Theo sau càng làm cho tô hẳn tưởng tượng không đến một màn đã xảy ra, Hắn thế nhưng trực tiếp từ trên giường chậm rãi hướng bên cạnh dịch lại đây, theo sau, đem chân thả xuống dưới, hắn. Chính hắn liền như vậy đứng lên, mà cùng mới vừa rồi như vậy sắp hấp hối bộ dáng khác nhau rất lớn, tuy rằng vẫn là thực suy yếu, nhưng là lại không đến mức giống mới vừa rồi như vậy bộ dáng, chính là nói nói mấy câu cũng muốn ăn mặc khí thô, thân hình vẫn là như vậy tiểu tụy giống nhau, đứng lên tới, thong thả đi tới. Nhìn dáng vẻ tựa hồ là muốn đi lấy cái gì đồ vật giống nhau. Giờ phút này trong mắt mang theo không phải mới vừa rồi như vậy bi thương biểu tình. Ngược lại là hung ác. Tô ẩn còn muốn lại xem đi xuống. Nhưng là giờ phút này đột nhiên trước mắt một mảnh đen kịt. Đầu lại lần nữa bày biện ra kim đâm giống nhau đau đớn cảm giác. Gần như làm người ngất giống nhau cảm giác. Trở tay không kịp Tô ẩn lập tức bắt lấy bên người có thể chống đỡ vách tường. Hảo nửa ngày, lúc này mới khôi phục một chút. Chỉ là đầu vẫn là ẩn ẩn, có chút đau đớn cảm giác. Xem ra thấu thị thời gian vẫn là không thể đủ quá dài, nếu không liền không được. chương 305 huyết tường vi. Hào nửa ngày, tô ẩn lúc này mới khôi phục lại đây, chỉ là đầu như cũ có chút choáng váng. Giờ phút này chỉ có thể đủ dựa vách tường, chống đỡ thân thể, đôi mắt cũng khôi phục tấm mắt, vừa mới một mảnh đen kịt, thật sự là giống mù, bất quá tô ẩn cảm giác. Nếu nàng vượt mức sử dụng cái này dị năng, có lẽ đôi mắt thật sự sẽ mù, vừa mới chính là không có khống chế tốt thời gian, mới nổi lên phản ứng, lại nói tiếp, mấy năm nay, nàng đã rất ít sử dụng chính mình dị năng. Thở hồn hển mấy hơi thở, tôi ẩn rốt cuộc hảo chút, đứng thẳng thân mình, nhìn về phía đại môn chỗ, đến tuột cùng cuối cùng là cái gì đâu, cái kia triệu tiên sinh là lấy cái gì đồ vật cấp quảng ra, hoặc là hắn muốn lấy cái gì đồ vật ra tới, bất quá. Từ hắn che giấu chính mình thân thể trạng huống biểu tượng bắt đầu, còn có hắn lấy trong mắt hiện lên hung ác, này đều cho người ta vô cùng không tốt cảm giác, nơi này có lẽ do so tô ẩn tưởng tượng còn muốn phức tạp, không đơn giản. Bất quá tô ẩn vẫn là có thể cảm giác được, cái này triệu tiên sinh ngạch thân thể sắc thật rất kém cỏi, nhưng là đều không phải là là phong thủy gây ra, đạo như là phản phệ, đối, phản phệ, hoặc là bị người nào hạ hàng đầu này hai loại khả năng. Đến nỗi là nào một loại, tô ẩn hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá có thể xác định chính là, nàng phải đề phòng cái này quảng ra, còn có cái kia triệu tiên sinh. Đang nghĩ người tới, tô ẩn gắt gao nhìn trầm trầm đại môn kéo kẹt một tiếng mở ra, quản ra thân ảnh từ bên trong đi ra, vẻ mặt của hắn nhìn không ra có cái gì không đúng, như nhau phía trước giống nhau, lặng yên tướng môn mang lên, theo sau mang theo vài phần xin lỗi biểu tình nhìn tô ẩn, không không lưng, mở miệng nói. Ngượng ngùng, tô tiểu thư, đợi lâu, phía dưới ta liền mang ngươi dạo chúng ta cái này biệt thự đi hắn cười cười, thập phần hữu lực, bởi vì tuổi già mà mang theo vài phần vẩn đục đôi mắt nhìn tô vẩn liếc mắt một cái, đầu tiên đi ở tô vẩn phía trước, đại khái là vì tô vẩn dẫn đường. Gật gật đầu, tô vẩn đi theo đối phương phía sau, nhìn hắn bóng dáng, còn có hắn tay, hay không có lấy cái gì đổ vật bất quá tự nhiên, là cái gì đều không có thấy. Không có gì thường như phía trước giống nhau như lúc, nếu Tô Vẩn không có thấu thị đến mới vừa rồi một màn, hiện tại tất nhiên sẽ không hoài nghi, chính là nàng thấy, như vậy giờ phút này tâm tình liền không giống nhau. Bởi vì Tô Vẩn đi chậm, thế cho nên quản gia không thể không dừng lại bước chân chờ Tô Vẩn tiến lên, theo sau, càng là trực tiếp đi ở Tô Vẩn mặt sau, ngược lại là từ Tô Vẩn chính mình đi dạo, hán đảo không giống dẫn đường người, ngược lại càng như là giám thị, giám thị Tô Vẩn nhất cử nhất động hay không có gì thường. Đi tới kia phiến khai đặc biệt tốt tưởng vi hoa hoa viên lúc sau, tô ẩn dừng bước chân, đột nhiên không có lại đi, ngược lại là nhìn trước mắt mở ra như máu kiểu diệm đóa hoa, gai nhọn ở dây đằng phía trên, tô ẩn vươn tay đi, không có trích hoa, mà là sờ sờ hoa nụ hoa, theo sau ý cười dặn rào, giống như một cái thiên chân thiếu nữ giống nhau nhìn quảng ra, mở miệng. quản ra, nhà các ngươi tưởng vi khai thực hảo A. Cái này chính là ta trước mắt xem qua khai nhất Mỹ lệ sán lạn tường vi hoa, không biết có cái gì nuôi dưỡng phương pháp đâu. Giọng nói rơi xuống, tô ẩn đôi mắt nhìn đối phương, phảng phất thật sự chỉ là chỉ cần yêu thích tường vi giống nhau. Cũng không có cái gì phương pháp, bất quá là công nhân ngày thường chăm chỉ tới, này hoa mới có thể đủ khai tốt như vậy. Bất quá, tô tiểu thư, chúng ta không phải xem biệt thự phong thủy sao, hiện giờ này quản gia không nhanh không chậm trả lời tô ẩn đối Phương liếc mắt một cái, Tô Hoãn tiện đà mở miệng, lại không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại là lo chính mình lại nói tiếp. Chương 306 Gỗ đảo đính thi. "Không, ta nhưng thật ra biết có một cái phương pháp có thể đem hoa cỏ thực vật đào tạo cực hảo, có một loại phân bón, gọi là thi thể, người thi thể, chất dinh dưỡng cực cao, đối với hoa cỏ tới nói là không thể tốt hơn phân bón, quảng ra, người nói phải không?" Nhìn đối Phương, lời này rơi xuống Lại thấy quảng gia sắc mặt đó là đột nhiên biến đổi. Hiển nhiên, có chút duy trì không được. Ánh mắt lộ ra ngăn không được kinh ngạc nhìn tô ẩn. Qua đi lúc này mới bình ổn xuống dưới. Tựa hồ là đem chính mình trong lòng nào đó bí mật cấp háp chế xuống dưới. Lại lần nữa dương mắt nhìn tô ẩn. Cặp kia vẫn đục đôi mắt giờ phút này đã là nhìn không ra cái gì. Tô tiểu thư, ngươi nói đùa. Sao có thể, chẳng lẽ ý của ngươi là, chúng ta trong hoa viên mặt cất giấu thi thể sao? Cái này là tuyệt đối không có khả năng quản ra lời nói nghe không ra có ý tứ gì, nhưng là lại mang theo ý tứ cổ quái. Dũ mắt thấy này phiến khai kiểu diễm tưởng vi vườn hoa liếc mắt một cái, tôi ẩn khỏe miệng dơ lên một mặt ý cười, cùng này tường vi hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, mặt mày khẽ nhếch, cũng không có lại truy vấn đi xuống. Phảng phất mới vừa rồi lời nói, bất quá là một câu vô tâm hỏi chuyện, lơ đãng theo như lời, về phía trước đi đến, nửa ngày. Tô Vẩn lúc này mới lại mở miệng, phải không? Phía sau quản gia còn lại là ánh mắt có chút kinh nghi bất định nhìn chầm chầm Tô Vẩn xem, đột nhiên có chút cân nhắc không ra Tô Vẩn ý tưởng, vừa mới Tô Vẩn câu nói kia rõ ràng như vậy sắc bén, giờ phút này lại chỉ là nhàn nhạt một câu mang quá, nếu người tâm cực độ bất an, quản gia trong lòng không khỏi hồi tưởng một chút cái gì, đôi mắt nhìn này phiến tưởng vi vườn hoa, đột nhiên trong lòng sinh ra vài phần sợ hãi. Dường như một cái cực kỳ đáng sợ hình ảnh hiện lên ở trong mắt giống nhau. Trong lúc nhất thời dừng bước, đứng ở tại chỗ. Quản gia, Tô Huẩn đứng ở phía trước, quan sát tới rồi đối phương một chút không thích hợp, mở miệng đem hắn cấp đổi hồi tưởng tự. Ngượng ngùng hoàn hồn quản gia đã đi tới, nhưng là đôi mắt rồi lại là không tự giác liết hoa viên mỗ một góc, theo sau mới đưa ánh mắt cấp rời đi. Vẫn luôn đem lực chú ý quan sát quản gia Tô Huẩn là phát hiện, Bất động thanh sắc đem ánh mắt liếc quản gia mới vừa rồi xem hoa viên kia một góc, nếu nàng sở liệu không sai, chỗ nào khả năng thật sự cất giấu một khối thi thể, bởi vì này cánh hoa viên tưởng vi tuy rằng mộc đều cực hảo, nhưng là duy độc kia phiến tường vi hoa, càng vì kiều diễm mỹ lệ, làm người hít thở không thông, người thân thể, hư thối sau là này, đó hoa cỏ tốt nhất phân bón a. Thừa quản gia đi tới thời điểm, Tô Hoãn Lặng yên tại đây sử dụng chính mình thấu thị dị năng, Đem ánh mắt chăm chú vào cái kia phương hướng, theo sau tập trung tinh lực, trước mắt hết thể bắt đầu dần dần trở nên trong suốt, xuyên qua bụi gai tường vi, xuyên qua bùn đất, do đó thấy chôn sâu ở thổ địa dưới đồ vật. Một khối hủ thi, một khối lưa thối tan tác nữ nhân thi thể, an an tính tĩnh trưởng chôn với hoàng thổ dưới, trên người an mặc chính là một thân mổ làm nhạt bộ váy, mà có chút thấy được chính là, ở cái này nữ nhân giữa mày Trung ương, lập một quả cái đinh. Một quả gỗ đào cái đinh, đây là khóa hồn, gỗ đào đinh có thể đem hồn phách cùng nhau đính trụ, đem hồn phách cùng nhau khóa ở tại thân thể, hơn nữa đối hồn phách thương tổn cực đại, chỉ cần bị nảy viên gô đào đinh đính ở 365 thiên, suốt 1. Nam, như vậy hồn thể hội từ đây tiêu tán trên thế gian, là một cái cực kỳ âm độc phương pháp, cực tổn hại âm nước. Mà ở cái này biệt thự nội, có thể trầm thi khối này nữ thi người có ai miêu tả sinh động. Mà nữ nhân này thân phận, thấy kia một thân màu lam bộ váy, Tô Hoẩn đại khái cũng suy đoán tới rồi. Chương 307 biệt thự trong vòng. Như vậy chính là cái này biệt thự nữ chủ nhân, cũng chính là Tô Hoẩn bắt đầu ở ảnh chụp trông được thấy tên kia người mặc màu lam bộ váy cười dịu dàng nữ tử, rõ ràng ở cái kia nằm ở trên giường Triệu Tiên Sinh, nói cho Tô Hoẩn chính là bởi vì tưởng niệm hài tử quá độ, mà trong lòng tích tụ, cuối cùng buồn bực không vui chết bệnh. Nhưng là Tô Vẩn trước mắt thấy lại hoàn toàn không phải như thế, hết thể đều thấu thị ở nàng trước mắt, lấy lại bình tĩnh, Tô Vẩn theo sau đem chính mình dị năng thu trở về, không thể thời gian giải thấu thị, vạn nhất bởi vì trong óc kim đâm đau đớn ngất liền không ổn, rũ xuống hai mắt, lại lần nữa dương mắt, Tô Vẩn trong mắt một mảnh thanh minh, chút nào nhìn không ra bất luận cái gì dị trạng. Quản gia lúc này như cũ đi tới Tô Vẩn trước người, tựa hồ là thấy vừa mới Tô Vẩn mắt sắc nhìn nơi đó, Không khỏi mở miệng dò hỏi lên, tô tiểu thư, vừa mới ngươi đang xem cái gì đâu, xem như vậy nhập thần lời này ngự chung mang theo vài phần thử, tuy rằng hắn rõ ràng cũng cảm giác tô huẩn hẳn là nhìn không thấy. Nga, cái nào góc tường vi hoa khai phá lệ động lòng người, ta liền nhiều hơn ném mạnh vài lần ánh mắt, chúng ta đi thôi. Tô huẩn nói xong những lời này, cũng không quay đầu lại về phía trước đi, giờ phút này tiểu minh đã ở một chỗ chờ tô huẩn, chờ tô huẩn tiến đến. Nhìn nhìn sắc trời, sắc trời có chút tối tăm, âm âm u có vẻ hiện giờ biệt thự càng ngoại cô tịch hoang vắng, bắt đầu ở hoa viên tới nước công nhân cũng đều mất đi bóng dáng, không khỏi có vẻ có chút trống vắng. Cảm ứng Tiểu Minh nơi vị trí, Tô Hoẩn từng bước đi tới, vị trí thế nhưng là biệt thự cửa chính chỗ đại sảnh, mà phía sau quản gia hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hoẩn thế nhưng sẽ thẳng tắp hướng tới vị trí này đi tới, hắn nhíu nhíu mày, tựa hầu nghĩ tới cái gì đồng nhiên đi tới Tô Hẩn trước mắt, ngăn cản Tô Hẩn đường đi. Tô Tiểu Thư, ta xem, không bằng ngươi vẫn là nhìn xem bên ngoài như thế nào. Cái này đại sảnh lúc trước lao ra bởi vì là thương tâm chỗ, đều cấp phong ấn lên. Không, bên ngoài ta như cũ nhìn đại khái, chính là mấu chốt lại là tại đây phòng trong, chẳng lẽ bên trong cất giấu cái gì bí mật không được sao Tô Hẩn cũng không có nghe hắn, ngược lại là có chút sắc thực mở miệng, nhìn kêu phiến phong ấn biệt thự đại môn. Tô ẩn nói kỳ thật là nửa thật nửa giả, một đường đi tới, nàng sắc thật có xem cái này biệt thự phong thủy. Thập phân kỳ quái, cái này biệt thự sắc thật là bố trí tì hưu nạp tài vận thế, lấy một phát tài, lấy nước chạy thủy vì dẫn, dẫn tài như nước như nước chảy hỗ trợ lẫn nhau. Sắc thật là một cái cực hảo phong thủy, nhưng là lại có một chút, theo đạo lý tới nói, khai quá quang tì hưu, là sẽ nhận chủ nhân, nó thực trung tâm. Một khi nhận định chính mình chủ nhân, vì thảo chủ nhân mà vui, thậm chí công văn liên cơ quan quải tài bảo trở về, cũng bởi vậy, loại này Tỳ Hưu nạp tài trận thế là sẽ không trói buộc Tỳ Hưu. Mà nơi này lại bất động, phong thủy mạch lạc đều ẩn ẩn chỉ vào, này phong thủy xu thế có nhị. Thứ nhất xác thật là vì nạp tài, thứ hai lại là vì khóa linh, trấn áp. Không sai, khóa đó là cửa Tỳ Hưu chi linh, trấn áp cũng là nó. Cái này phong thủy trận thế bố trí thập phần xảo diệu, nếu là tìm không thấy phong thủy mắt trận, như vậy liền vô pháp đem cái này phong thủy thay đổi, mà mắt trận lại chỉ có cái này bảy trận người mới biết được, hoặc là hiểu phong thủy người có thể chậm rãi nhìn trộm ra tới mắt trận. Có thể cảm giác được đến, tiểu minh liền ở môn bên trong, tố ẩn đẩy ra môn nháy mắt, biệt thự nội nguyên bản tối tăm đông cửa ánh đèn liền lập lòe sáng lên, nhưng ánh đèn thực tối tăm, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy rõ. Bên trong bộ dáng cũng ánh vào tô hởn mi mắt. chương 308 che dấu bí mật. Phi thường bình thường bài trí, sofa bày biện ở phòng khách ngay trung tâm, đã che dấu thượng rất nhiều cho bụi, có vẻ có chút cũ xưa bất ham Hơn nữa cái này trên sofa nguyên lai like hẳn là vẫn là che mắt một tầng vải bố trắng. Hiện giờ bị tô hởn như vậy cấp đẩy cửa ra nháy mắt, gió thổi qua, vải bố trắng phiêu lên, dừng ở nơi khác. Mà cái khác gia cụ vẫn là phía trước bộ dáng mặt trên đều không ngoại lệ đều là che đậy vải bồ trắng, có vẻ có chút nhìn thấy ghê người. Tô Uẩn mắt sắc nhìn Tiểu Minh phiêu ở một cái thực bí ẩn trong một góc, ở nó trước người rõ ràng là một cái ngăn tủ, một cái mục chất đại ngăn tủ, bôi thành màu đỏ, giống như máu tươi ở mặt trên chảy xuôi. Tô Uẩn từng bước đạp qua đi, nhìn thoáng qua ngăn tủ, Tiểu Minh bụ bấm khuôn mặt xuất hiện ở Tô Uẩn trước mắt, chớp đôi mắt, đối với Tô Uẩn mở miệng nói, tỷ tỷ, chính là cái này ngăn tủ. Đặc biệt cổ quái, nó mặt trên giống như thiết trí cái gì, là tránh đi chúng ta quỷ vật, làm chúng ta vô pháp đụng vào. Vì không thể thấy gật gật đầu, Tô Bẩn nhìn cái này ngăn tủ xác thật giống như tiểu minh theo như lời, không, là bên trong hẳn là rán cái gì lá bừa, do đó làm cho cái này ngăn tủ ở quỷ vật thủ hạ, là vô pháp đụng vào, hắn rốt cuộc ở sợ hãi cái gì. Tô Bẩn đem tay đụng vào thượng cái nào ngăn tủ, vừa mới tính toán muốn mở ra thời điểm đột nhiên phía sau có người lại đây, đứng ở tô hửn phía sau, không phải quảng ra, gia, loại cảm giác này mang theo vài phần âm khí nặng nề, ngược lại đảo như là quỷ, một con quỷ lực cường đại quỷ vật, hơn nữa tựa hồ là bị người lấy tà thuật chăn nuôi, mang theo vài phần thị huyết, còn có á khí. người phát hiện, ha ha, quả nhiên không hổ là Lý Huyền Trân đồ đệ a phía sau từng bước có tiếng bước chân ở tiếp cận, tô hửn nhĩ tiêm có thể nghe ra tới. Cái này tiếng bước chân thực xa lạ, nhưng là nơi này trừ bỏ quảng ra, còn có người thứ hai, là ai đâu, đương nhiên là ngay từ đầu nằm ở trên giường bệnh triệu tiên sinh, tố ẩn là biết đến, hắn chân là tốt, có thể đi. Không nói gì, tố ẩn cứng còn thân mình, có thể cảm giác được chính mình cổ chỗ nào dâm mắt dâm mắt là, là một bàn tay chính lạng yên treo ở nàng cổ chung quanh, chỉ cần nàng một có dị động, như vậy trên cổ tay liền sẽ gắt gao nết xuống dưới. Đem tô bẩn, cổ cấp toàn bộ nết bạo, làm nàng chết. Bị dọa đến nói không ra lời sao, xem ra Lý Huyền Trân đồ đệ cũng bất quá như thế, ngươi phát hiện bí mật của ta. Hiện tại, ngươi là nắm ở tay của ta thượng, muốn sống sao? Đừng lúc ních, bằng không ở ngươi trên cổ cái kia tay, có thể dễ dàng đem ngươi cổ vặn gãy triệu tiên sinh nói chuyện tới. Giờ phút này mang theo vài phần cảnh cáo, lại có vài phần đắc ý rào rạng. Phản phất là ở vì chính mình có thể đem tô ẩn thiết kế như thế, mà cảm giác được rất là vừa lòng. Quản gia còn lại là giờ phút này đứng ở triệu tiên sinh bên người, một bộ sớm đã đoán trước tới rồi biểu tình, ở tô ẩn phía sau chiếm cứ đó là một con cả người tản ra hắc khí quỷ vật, thậm chí mang theo nồng đậm mùi máu tươi, thẳng tắp kích thích người cái mũi, tiểu minh tuy rằng quỷ lực không yếu, nhưng là lực công kích lại không cường đại, giờ phút này chỉ là cấp bậc áp chế liền làm tiểu minh có chút không thể động đậy. Nhưng là tô ẩn ngược lại không nóng nảy, cũng không sợ hãi, mà là ánh mắt bình đạm nhìn trước mắt hồng ngăn thủ, cũng không có động, không có xoay người, nhìn thoáng qua tiểu minh, chấn ăn nó, làm nó đừng núp ních, thiện đà đạm nhiên mở miệng. Triệu tiên sinh, hoặc là ta nên xưng hâu ngươi vì khác đi. ân, Biệt thự chủ nhân chỉ sợ là đã sớm đã chết đi, ngươi đến tột cùng là ai, hiện tại ta là đã bị các ngươi cấp chế trụ. Ta tưởng, nên nói cho nói cho ta đi. chương 309 mê trung trí mê. Bạch bạch bạch phía sau có tiếng vỗ tay vang lên, đồng nhiên cái kia triệu tiền sinh lúc trước khó nghe thanh âm thay đổi, dần dần tựa như thay đổi một người giống nhau. Thanh tuyến đều trở nên cùng phía trước bất đồng, là một cái giọng nam, một cái thập phần tuổi trẻ thả dễ nghe giọng nam. Giờ phút này thanh âm mang theo vài phần mê hoặc còn có tán thưởng. Tô bẩn, ha ha. Không thể tưởng được ngươi liền cái này đều phát hiện, ta nhưng thật ra có chút bội phục ngươi, không đành lòng giết ngươi, chính là ai kêu ngươi phát hiện bí mật của ta đâu. Hoặc là nói, chính ngươi đưa tới cửa đâu. Đông nhiên thanh âm này càng đi càng gần, dần dần liền tới tới rồi tô ẩn bên cạnh, thanh âm ở tô ẩn bên thai vang lên. Đem ánh mắt ném mạnh qua đi, tô ẩn khỏe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái đi đến chính mình bên cạnh người, đôi mắt đột nhiên trở nên có chút kinh ngạc. Chỉ thấy cái kia triệu tiên sinh hủ bại như thây khô giống nhau mặt đống nhiên cười, hắn vươn tay tới, giờ phút này này đôi tay dị thường trắng non thoang non dài, một chút cũng không giống phía trước như vậy khủng bố khô khốc. Tay đặt ở chính mình trên mặt, rồi sau đó đem trên mặt ra cấp xé rách, lộ ra bên trong bộ dáng trước xuất hiện chính là một đôi trà lục con lơi. giờ phút này ở trong đêm đen giống như mèo đen đồng tử giống nhau lập lòe kỳ lạ quan mang giờ phút này càng là như thế nhìn chằm chằm con ngồi giống nhau nhìn tôi ẩn đây là một trương thập phần tuổi trẻ tuấn mỹ mặt môi mỏng mà có vẻ có chút bạt tình cái mũi cao mà đứng bật một đầu vừa mới đến nhị vướng chỗ màu xám tóc ngăn có vẻ phá lệ loá mắt bộ dáng thuật nhìn đại khái chỉ có hơn 20 tuổi giờ phút này khẹt môi treo lên một mặt ý cười cặp kia trà màu xanh lục con ngươi nhìn tôi ẩn dường như là ở quan sát đến nàng nhưng là làm hắn thất vọng chính là Tô gần chỉ là trong nháy mắt kinh ngạc qua đi, ánh mắt liền dần dần quy về bình tĩnh, chỉ là nhìn hắn, chậm rãi phun ra một câu. Ngươi là ai? Lại là cười cười, hắn đem trong tay mặt nạ ra mặt cấp ném ở trên mặt đất, đùa nghịch một chút chính mình lộn xộn đầu tóc, theo sau liền mở miệng nói. Dựng dỡ, tên của ta, ngươi có tư cách biết, bất quá thực mau, ngươi liền phải biến mất, trên thế giới này. Dựng dỡ, Tô Bẩn ở trong lòng nhấm nuốt một phen tên này theo sau lại mở miệng. Như vậy rực rỡ tiên sinh, nếu ngươi đều nói ta muốn chết, như vậy cái này biệt thự sự tình, có phải hay không có thể báo cho một vài đâu. ân Đương nhiên, đương nhiên, nói cho ngươi đảo cũng không sao. Rực rỡ nhìn thoáng qua như cũ không hoảng loạn tố ẩn, đạp bộ đi tới một bên, nhìn thoáng qua cái này biệt thự, theo sau lúc này mới mở miệng. Tố ẩn cũng mới hiểu biết tới rồi sự tình là chuyện gì xảy ra cái này biệt thự chủ nhân xác thật là triệu tiên sinh hắn bộ dáng xác thật cũng là như vậy bộ xương khô thây khô giống nhau bất quá hắn là bị biến thành dáng vẻ này lại hoàn toàn đều là tự làm tự chịu bởi vì hắn vì chính mình tài vận không tiếp đem chính mình hai cái nhi tử tế luyện thành quỷ mạ đồng hơn nữa lấy huyết cung cấp nuôi dưỡng chúng nó lấy đạt tới có thể thao tác chúng nó mục đích mà này dùng để cung cấp nuôi dưỡng huyết một bộ phận là triệu tiên sinh chính mình mặt khác Một đại bộ phận còn lại là cái kia lam váy nữ tử, cũng chính là cặp song sinh này mẫu thân huyết, loại này phương pháp có thể nói là tàn nhẫn thả không có nhân đạo. Kết quả chính là lam váy nữ tử cũng chính là triệu tiên sinh thê tử đã chết, triệu tiên sinh sợ nàng oán khí quá lớn, sẽ trở thành lệ quỷ, vì thế tìm kiếm cổ pháp, đem gô đào đinh, đinh vào nàng giữa mày, lấy đạt tới khóa hồn mục đích, mà quỷ mạng đồng còn lại là thành công luyện chế thành công, một chính một tà. Dễ bề hắn thao tác, có thể cho nhau khắc chế. Chính là mặt sau quỷ mạn đồng lại đem hắn phản vệ, cho nên triệu tiên sinh mới có thể trở thành cái kia bộ dáng, cũng có thể nói là tự làm bậy, không thể sống. Đến nỗi tô ẩn thấy triệu tiên sinh là rực rỡ ra vẻ. chương 310 Kim tăng Cổ, mà chân chính triệu tiên sinh ở phía trước liền đã chết, đã chịu quỷ mạn đồng phản vệ, bị chính mình sở chăn nuôi luyện chế mà thành quỷ mạn đồng cấp gặm căn cái sách sẽ. Liền linh hồn đều bị cùng nhau cắn nuốt đi xuống, rơi vào một cái hồn phi phách tán kết cục. Đến nỗi cái này rực rỡ mặt sau vì sao giả trang thành cái này triệu tiên sinh, Tô Hẩn không rõ ràng lắm, cũng không biết, có thể khẳng định hắn là mặt sau tới. Bất quá Tô Hẩn cảm giác có lẽ cũng là vì kia một đôi quỷ mạ đồng, hắn nguyên bản là muốn giả tá Tô Hẩn tay, đem kia một đôi quỷ mạn đồng tìm ra. Rốt cuộc song bảo thai hơn nữa thành công luyện chế thành quỷ mạng đồng là cực kỳ hiếm thấy hi hữu, hơn nữa cái này triệu tiên sinh cũng không có chính xác phương pháp đi tế luyện công chế, tự nhiên uy lực liền không lớn. Cảm giác phía sau uy hiếp chính mình sinh mệnh quỷ vật, tốt ẩn có thể cảm giác được, này chỉ quỷ vật quỷ lực cực kỳ cường đại, lệnh nàng không thể nào phản kháng, mà cái này rực rỡ có thể nhẹ nhàng khống chế thao tác cái này quỷ vật, liền thập phần không đơn giản, rất là lợi hại. Tô Bẩn, ngươi thực thông minh, nhưng là ngươi lại đến nhầm, nguyên bản cái này biệt thự hết thảy, ta là vì dẫn lý huyền chân cái kia lao ra hỏa tới, không thể tưởng được, tới, không phải hắn, mà là ngươi, thật đúng là đáng tiếc, bất quá, nếu là có thể đem hắn đồ đệ, giết chết, hắn khẳng định sẽ rất thống khổ. Tô Bẩn, ngươi nói, phải không rực rỡ đông nhiên đi tới Tô Bẩn bên cạnh, đối với Tô Bẩn bên thai rất nhỏ nói chuyện, nhưng là lại mang theo sát khí còn có hận ý, hắn hận, tựa hồ là đối lý huyền chân. Đến tột cùng cái này rực rỡ là ai đâu, hắn ra vẻ triệu tiên sinh mục đích lại là vì cái gì, dẫn sư phụ tới sao? Chẳng lẽ mục đích của hắn không phải quỷ Mạn đồng, mà là sư phụ, nghe hắn ngữ khí, tựa hồ đối sư phụ, mang theo cực cường hận ý. Thứ này, ngươi nhận thức sao? Rực rỡ đông nhiên làm tô hởn đem mặt đối với hắn, màu xám tóc ngắn ở trong đêm đen có chút hết sức thấy được cặp kia trả màu xanh lục con ngươi lập lòe khác qua mang, tựa hồ là hảo chơi, tựa hồ là thú vị, muốn xem Tô Hẩn biểu tình. Hắn trong tay cầm chính là một cái sâu, không, chuẩn xác mà nói, là một cái cổ trùng, một cái nửa kim sắc cổ trùng. Hiện giờ chính an tĩnh nằm ở hắn trong lòng bàn tay mấp máy thân hình, thoạt nhìn hết sức ngoan ngoãn, nhưng là chính là như vậy một cái nho nhỏ sâu, huy lực lại là kinh người. Tô Hẩn nhận được, đôi mắt hơi hơi trương đại, Hơi mang kinh ngạc phát ra tiếng, đây là, đây là kim tàm cổ. Như thế nào kim tàm cổ, loại này là đem nhiều loại độc trùng cùng nhau đặt ở một cái bí chê ông hồng trùng phong kín lên, làm chúng nó giết hại lẫn nhau, ăn tới ăn đi, trải qua như vậy một năm cuối cùng sống sót, giống nhau tàm, làn da kim sắc, là kim tàm, nhưng là cái này kim tàm còn không có hoàn toàn luyện chế thành công, cuối cùng còn muốn đem đồng dạng phương pháp chém giết ra tới kim tàm, 12 chỉ để vào một cái lư hương bên trong, chém giết xuống dưới, mới là cuối cùng vương giả. Kim tàm cổ vương giả, cuối cùng sớm muộn gì lấy nào đó đồ vật cung phụng, còn có mỗi ngày cho nó ẩm thực chính mình một giọt tinh huyết, như vậy có thể ngày càng cùng với sinh ra chặt chẽ liên hệ. Thành phẩm kim tàm cổ, có thể giết người với vô hình, nó thậm chí có thể biến trong suốt, kim tàm độc chết người, sau khi chết người này hồn phách có thể vì đổi cổ giả sử dụng. Nhưng là nguyên nhân chính là vì kim tàm cổ lợi hại, từ xưa đến nay, luyện chế thành công người rất ít rất ít, ít nhất tô ẩn không có nghe nói qua mấy cái, trước mắt rực rơi trong tay kim tiền cổ, hiển nhiên vẫn là bán thành phẩm, nhưng là mặc dù chỉ là bán thành phẩm, cũng đã thực khủng bố. Người muốn dùng kim tàm cổ tới giết ta. chương 311 sự tình đảo ngược. Tô ẩn đôi mắt nhìn này chỉ ở rực rỡ trong tay mấp máy kim tàm cổ, mặt mày khẽ nhếch Khỏe miệng như cũ chảy một mặt ý cười, nhưng thật ra không chút hoang mang, bất quá đảo cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì chính mình gái còn có một con lệnh băng quỷ chảo đang ở dần dần chặt lại, tự hồ chỉ cần nàng có một chút dị động, như vậy nào chỉ quỷ chảo liền sẽ đem nàng cổ cấp và gãy. Nhưng thật ra không nổi, trên mặt như cũ treo một chút thanh đạo ý cười, không chút để ý, tôi ở ngâm đen mắt hạnh lạng yên nhìn đứng ở bên cạnh rực rỡ liếc mắt một cái phảng phất không có thấy trong tay hắn chính uy hiếp chính mình kim tàm cổ giống nhau. Một bàn tay dơ lên liêu liêu chính mình bên thai chạy xuống xuống dưới tóc đen, theo sau lại là bông xuống. Người không sợ sao rực rỡ nhìn ở chính mình trước mắt Tô Bẩn, thấy nàng như cũ không có lộ ra nửa phần kinh hoàng Nguyên bản hắn là thực hưởng thụ người khác lộ ra loại này biểu tình, nhưng là hiển nhiên, Tô Bẩn không có, nàng thậm chí trên mặt treo một mặt thanh đạm ý cười. Thật giống như phía sau không có một con động thủ là có thể đủ đem nàng cổ bẻ gãy lệ quỷ, trước người này chỉ kim tằm cổ phảng phất cũng hoàn toàn không đáng sợ. Chính là hơi chút đối kim thiền cổ có một chút hiểu biết người đều biết nó đáng sợ, đả thương người với vô hình, quan trọng nhất chính là nó có thể trở nên trong suốt. Tuy rằng này chỉ kim tằm cổ chỉ là bán thành phẩm, nhưng là vẫn là có thể trở nên trong suốt, hơn nữa tốc độ cực nhanh chiêm cư ở người trên người, đem người độc sát chỉ cần 3 giây, thậm chí không có phản ứng, người, liền đã chết. Sợ nha, như thế nào không sợ, kim tàng cổ ta còn là có điểm hiểu biết, nếu ngươi giờ phút này bệnh lệnh nó động thủ, như vậy ta khẳng định liền phản ứng cơ hội đều không có, liền sẽ đương trường chết mất, chính là tô ẩn tiếp được hắn nói, ngự khí như cũ nhất phái thanh đạm, kỳ thật nàng giờ phút này cũng không có nắm chắc, nàng không có dự đoán được đối phương còn có kim tàng cổ, hiện giờ. Chỉ có thể đủ đánh cuộc một phen. Cha màu xanh lục con ngươi hơi hơi nhau lại, rực rỡ đôi mắt phảng phất ở trong đêm đen mèo đen đồng tử giống nhau, lập loe quỷ quất quan mang, u ám mà trí mạng, bất quá. Giờ phút này này đôi mắt lại là nhìn không thấu trước mắt Tô ẩn. Đại khái là không rõ, Tô ẩn suy nghĩ cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn cũng hoàn toàn không tưởng lập tức giết Tô ẩn. Chỉ là một bàn tay nhẹ vô về chính mình bàn tay trung tâm kim tàng cổ khiến cho nó ngoan ngoãn mệt mỏi ghé vào hắn lòng bàn tay, bộ dáng vô hại khẩn. Nhưng là cái gì rực rỡ lời nói vừa mới rơi xuống, ngữ điệu lại là vừa chuyển, mang theo vài phần lạnh lẽo, ngươi nếu là muốn nói cái gì, cũng không có cơ hội, ngươi sau khi chết, ta tất nhiên sẽ thao túng ngươi hồn phách đi đem Lý Huyền Chân thân thủ giết chết. Hiện tại, ngươi nên vĩnh viễn nhắm mắt nói xong, hắn liền buông lỏng ra chính mình tay, đem trong tay kim tảm cổ cấp bung ra. Lấy chính mình gieo chồng ở trong cơ thể mẫu cổ đi thao túng hoặc là nói là, đi mệnh lệnh kim tạm cổ đi giết Tô Vẩn. Chỉ thấy kim tạm cổ ở hắn trong tay dần dần trở nên trong suốt lên, theo sau biến mất không thấy, tốc độ cực nhanh hướng tới đứng ở tủ gỗ phía trước Tô Vẩn phóng đi. Rực rỡ biết giờ phút này Tô Vẩn hẳn là không thể động đậy, hiện tại chỉ cần ngoan ngoãn bị hắn kim tạm gặm cắn liền hảo, tư cập này, khỏe miệng không khỏi lộ ra vài phần tà khí tươi cười. Hướng về phía trước hơi hơi cong lên một đạo độ cùng trà màu xanh lục con ngươi quỷ quất khó lường chỉ là nụ cười này còn không có liên tục bao lâu liền nháy mắt cứng đờ ở khoe miệng hắn còn có chút không có phản ứng lại đây giờ phút này trong mắt toàn là khiếp sợ không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ như vậy đảo ngược lại đây chương 312 triệu hoán không thanh chỉ thấy hiện giờ tốt đẩn trước người sớm đã nhiều một bóng hình một cái như máu chói mắt Rồi lại làm người vô pháp bỏ qua thân ảnh. Hắn người mặc một thân huyết sắc huyền y yề, sợ nhiên đứng ở tô gần trước người, đầy đầu tóc đen chỉ là đơn giản trải một cái kiểu nam muối tóc, lấy một cây thâm sắc một châm cố định, sắc mặt lãnh đạo, thậm chí không có chút nào cảm tình đang nói, băng giống nhau màu đỏ con ngươi, nhìn thoáng qua tô gần, rồi sau đó lại nhìn thoáng qua giờ phút này bị trước mắt đột, phát tình huống kinh nói không nên lời lời nói rực rỡ, miệng không có chút nào độ cùng. Chỉ là gắt gao băng Trương tụ tùy ý một liêu, quát lên một đạo băng hàn đến sương phòng, trực tiếp làm nhân tâm trung run lên, cũng khiến cho một con ẩn nút ở tô ẩn phía sau cái kia lão quỷ. Liền phản ứng đều không có tới kịp phản ứng, liền bị sắc bén phong cấp quát tới rồi một bên, thậm chí liền quỷ khí cũng không dám xuyến một tiếng, chỉ là run bẩn bật đại ở góc trung, nguyên bản vô cùng động lại hồn thể. Giờ phút này thế nhưng có chút tan dã lên, như là bị cái gì gây thương tích. quỷ Cũng có cấp bậc chi phân, hơn nữa so người với người chi gian phân càng vì rõ ràng. Đây là thực lực nghiên áp, tựa như bắt đầu tiểu minh bị cái này lao quỷ sở trệ áp vô pháp nhúc nhích giống nhau. Giờ phút này không thanh gần chỉ là tùy ý quát lên một đạo sắc bén phong, liền đem cái này lão quỷ cấp thương không rõ. Liền xem cũng không có xem bị chính mình cuốn đến góc lão quỷ, không thanh như mày, đống nhiên vươn tay tới, trong tay phản phất cầm cái gì giống nhau. Tô đem đôi mắt phương qua đi vừa thấy, liền thấy rõ ràng, giờ phút này không thanh trong tay cầm, rõ ràng là kim tàm cổ. Nay chỉ kim tàm cổ giờ phút này chính đáng thương hề hề chấp chính mình trong suốt cánh, bị không thanh kiềm chế không thể động đậy, nguyên bản cái này kim tàm cổ người bình thường là không thể đủ chạm vào, bởi vì nó cả người đều là độc, một chạm vào, liền chết, hơn nữa cái này kim tàm cổ là bị rực rỡ lấy bí pháp luật chế, không chỉ có người chạm vào không được quỷ vật cũng chạm vào không được, bởi vì nó còn sẽ gặm cắn linh thể. Nhưng là không thanh xưa nay thần bí, thực lực cũng không giống tầm thường, giờ phút này tay tùy ý Niết cầm này chỉ kim tàm cổ, liền dường như cầm một con tầm thường tiểu sâu giống nhau, bởi vì không thanh uy áp, khiến cho cái này kim tàm cổ run bần bật cuộn tròn thành một đoàn, chỉ có thể đủ hoảng sợ kích động cánh, tựa hồ là đã chịu lớn lao kinh hoách, chỉ nghĩ phải nhanh một chút rời đi không thanh lòng bàn tay. Hẹp dài mặt mày hơi hơi nheo lại, không thanh nhìn Tô Bẩn liếc mắt một cái, thanh âm lạnh bằng, đây là cái gì? Người muốn? Lắc lắc đầu, Tô Bẩn nhìn không thanh, mở miệng nói, không, ta không cần. Tô Bẩn nói vừa mới rơi xuống, không thanh liền dường như cảm giác thập phần không thú vị giống nhau, phản phất đôi chính mình trong tay sâu mất đi hứng thú, đem tay hơi hơi dùng sức, trong tay nguyên bản méo kim tàm cổ thân mình liền bạo liệt mở ra, màu lục đậm chất lỏng chậm rãi chảy ra tí tách tích ở trên mặt đất, an mòn mặt đất phát ra tư tư thanh âm, nhưng là không thanh trên người lại không có lây dính nửa phần. Phước ở kim tàm cổ bị nét bạo nháy mắt, đứng ở tô vẩn ngọc không thanh trước mặt rực rỡ nháy mắt sắc mặt chẳng nhận, khỏe miệng đỏ thám, liền phun ra một ngụm máu tươi ra tới, theo sau bước chân có chút lào đảo, hiển nhiên cái này kim tàm cổ là bị hắn tâm huyết sở dưỡng, hiện giờ đột nhiên đã chết, hắn bản thân liền đã chịu phản vệ, Trong cơ thể mẫu cổ cũng có chút đã chịu ảnh hưởng, mề hoài xuống dưới. Tô ẩn biết chính mình đánh cuộc chính xác, vừa mới cái kia tình huống, nàng xác thật là trốn không thoát đi, cũng vô pháp núp nhích nhưng là... Bởi vậy, cũng làm nàng nghĩ tới không thanh. Trong lòng cũng đánh cuộc một phen, đánh cuộc không thanh hiện tại không có ngủ say, đánh cuộc không thanh sẽ ra tới, vì thế ở trong lòng triệu hoán không thanh, hiện tại xem ra, hiểm mà đánh cuộc chính xác. Chương 313 con rối chi thuật. Ngươi, ngươi như thế nào sẽ rực rỡ nện bức có chút lào đảo, nhìn trước mắt tô ẩn còn có phiêu ở tô ẩn trước người không thanh, chỉ thấy không thanh sắc mặt như cũ lạnh băng thả không có dư thừa biểu tình, chỉ là mày hơi liễm, một thân huyền sắc trường y làm người hít thở không thông, liền dường như bị uy áp không thở nổi. Rực rỡ, kỳ thật ngay từ đầu ta liền cảm giác được, ngươi không thích hợp. Ngươi cho rằng ta bắt đầu vì cái gì muốn nói những lời này đó, lại vì cái gì muốn tới nơi này, đi vào cái này tủ gỗ trước tô hẩn nhìn ngã trên mặt đất, sắc mặt có chút tái nhợt rực rỡ. Ngươi là cố ý, ngươi tới chỗ này, kỳ thật vì chính là dẫn ta tới. Rực rỡ tuy rằng có chút chật vật, chính là như cũ chống đỡ khởi chính mình thân mình, dựa vào mặt sau tường thể thượng, nhìn tô hẩn, giờ phút này nhưng thật ra không bằng phía trước như vậy chấn kinh rồi. Giờ phút này đã là bình tĩnh xuống dưới, trà màu xanh lục con ngươi nhìn tô ẩn, hiện lên tối tăm còn có chút hứa kinh ngạc. Hướng về phía trước đi rồi vài bước, tô ẩn không chút hoang mang, chỉ là hơi hơi gật đầu, kế tiếp rực rơ nói, khóe môi treo lên một mặt mỉm cười, cùng phía trước bất đồng, này mặt mỉm cười mang theo vài phần bất đồng ý vị, lập lệ quỷ quất quan mang, tiếp theo, chẩm rãi nói tới. Đúng vậy, ta là trầm rãi sinh ra nghi ngờ. Theo sau trong lòng ta đại khái có một cái đế, liền bắt đầu âm thầm đề phòng, ngươi kim tàm cổ đúng là ta đoán trước ở ngoài, ta thiếu chút nữa thật sự phải bị tinh kế, ta cũng không biết ngươi vì cái gì đối sư phụ ta ôm chặt như vậy nồng hầu hận ý, người quá mức tự tin cũng không hảo. Rực rỡ. Kỳ thật ở tới chỗ này thời điểm, tố bẩn liền mang theo mục đích, như vậy đó là dẫn xà xuất động, hiện tại xà thượng câu, tuy rằng có điểm ngoài ý muốn tình huống, Rực rỡ so tưởng tượng cắn lợi hại, hơn nữa mục đích của hắn đều không phải là nàng sở suy đoán chính là vì quỷ mạ đồng, mà là nhằm vào nàng, không, càng chuẩn xác tới giảng, là nhằm vào nàng sư phụ. Ha ha, ta tính sai, tô ẩn Lần này ta thua tại trong tay của ngươi, ta. Nhớ kỹ ngươi, hy vọng lần sau, ta có thể tận hứng cùng ngươi đánh giá một phen, ngươi mệnh chờ ta tới bắt rực rỡ lau chùi một chút chính mình khỏe miệng vết máu. Thở hồn hển một ngụm khí thô, theo sau, không biết từ chính mình trong lòng ngược lấy ra cái gì, hướng tơi chính mình ngực chỗ đống nhiên một chát, theo sau, thân mình dần dần mềm xuống dưới, ngã trên mặt đất, hơi thở toàn vô. Tô vẫn chưa kịp ngăn cản, sửng sốt một chút, theo sau nhìn thoáng qua trên mặt đất rực rỡ, không, này chỉ là một khối con rối, rực rỡ con rối. dối, hắn bản tôn hẳn là ở ly nơi này tương đối gần địa phương, thao túng cái này con rối. dối. Giờ phút này dùng thứ này chắc ngực, đó là đem ý thức cấp thoát ly ra tới, giờ phút này trên mặt đất mềm mại ngã xuống hơi thở toàn vô con rối, mặt dần dần biến hóa, thân mình cũng dần dần biến động, không còn nữa phía trước rực rỡ bộ dáng. rồi sau đó, thân mình càng là chậm rãi biến đạo, hóa thành mảnh vỡ biến mất. Thế nhưng là giả, tô bẩn những mày, ngoài ý liệu, xem ra cái này rực rỡ thực cẩn thận, hơn nữa năng lực của hắn vượt quá nàng tưởng tượng. Ít nhất có thể thao túng, hóa thân thành cái này con dối, sẽ con dối chi thuật, điểm này, đã là rất ít có người làm được, xem ra lúc này đây, nàng vẫn là không có toàn bộ tình đối, loại này là quỷ con dối, yêu cầu bí pháp luyện chế, hơn nữa cực kỳ hao tổn lo lắng lực, hơn nữa rất khó thành công, nói vậy mất đi này một cái quỷ con dối chi thân, còn có một cái kim tàng cổ, đối với đối phương mà nói, cũng rất là đau mình đi. Nhìn liếc mắt một cái đã mất đi rực rỡ bóng dáng địa phương, Tô Bẩn liền rời đi đôi mắt, ngược lại là chuyển hướng về phía đã lâu không thấy không thanh, tiểu minh sớm đã nhiếp với không thanh uy áp, trốn vào Tô Bẩn trên người, kỳ thật Tô Bẩn có sự tình, vẫn luôn không có thể minh bạch. Chương 314 thân dấu ở chỗ nào? Vì cái gì không thanh có thể tùy thời xuất hiện, hắn đến tột cùng là đại ở đâu đâu? Bất quá tự nhiên, nhìn không thanh bộ dáng, Tô Bẩn tưởng cũng muốn biết. Đối phương là sẽ không nói cho nàng, nhìn đối phương căng chặt gương mặt, tôi ẩn mở miệng. Cảm ơn ngươi, không thanh. Không cần nói cảm ơn, ta ra tới vốn không phải giúp ngươi, ta nói rồi, lúc cần thiết ta sẽ ra tới giúp ngươi, mà ngươi cũng muốn giúp ta. Hiện tại, cái này phủ đệ trung, có một kiện đồ vật, ta yêu cầu đôi mắt hơi hơi dở dở, không thanh thanh em như cũ lạnh băng, thậm chí không có chút nào dao động, thật là tuyệt thất tình lục dục loại nào. Bất luận cái gì cảm tình hoặc là cảm xúc dao động, hắn đều không có. Đồ vật. Tô ẩn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy không thanh nói nhiều như vậy nói. Trên thực tế, tô ẩn cảm giác không thanh hẳn là vẫn là cực kỳ suy yếu. Hắn cơ hồ rất ít sẽ ra tới. Hơn nữa mỗi lần ra tới thời gian cũng không dài. Rất nhiều thời gian, hắn đều là ở ngủ say. Cũng bởi vậy, không thanh bắt đầu sẽ nói, hắn ra tới một lần, liền sẽ ngủ say thật lâu giờ phút này nghe thấy không thanh như vậy nói, tô ẩn mới biết được, không thanh hôm nay ra tới đều không phải là là cái gọi là khi cần thiết ra tới cứu nàng, mà là cảm giác được một kiện đồ vật, một kiện hắn nói hắn yêu cầu đồ vật. trong lòng vừa động, tô ẩn đỗ nhiên nghĩ, chẳng lẽ không thanh trong miệng nói đồ vật liền ở cái này biệt thự chung sao? vì không thể thấy gật gật đầu, không thanh nhìn cái này biệt thự liếc mắt một cái, tựa hồ là ở cảm giác cái gì giống nhau. Theo sau như mày, thiện đà mới thông thả mở miệng, thanh ấm như cũ giống như ngưng kết khối băng giống nhau, lạnh băng thả không có cảm tình. Ân, liền ở cái này phủ đệ, ta có thể cảm giác được, mỏng manh cảm giác, người giúp ta tìm. Ta hiện tại phải đi về. Khu khu tô vẩn nhìn không thanh, nghiễm nhiên hắn lại muốn biến mất, chẳng lẽ là một lần nữa ngủ say, nhưng là hắn trong miệng theo như lời đồ vật là cái gì, nàng cũng không biết đâu. Vì cái gì nói xong một câu liền phải rời đi, liền như vậy tùy ý công đạo một chút, sau đó liền ném cho nàng. Không thanh, cái kia, ta không biết là cái gì, ngươi nói cho ta cụ thể là cái gì, ta mới có thể đủ tìm được lời nói có chút bất đắc dĩ, tô ẩn nhìn như cũ không chỗ nào phát hiện không thanh. Hơi liếc tô đoàn liếc mắt một cái, không thanh tựa hồ giờ phút này mới nghĩ đến, giống như thật là như vậy, cảm giác có chút phiền phức, mày hơi hơi thu liếm một chút. Nhăn thành một cái tiểu đồi núi, theo sau lại lơi lòng khai, môi mỏng hơi hơi mấp máy, mở miệng nói. Không sao, ta sẽ nhắc nhở ngươi. Ngươi liền trước tiên ở cái này phủ đệ khắp nơi tuần trai nhìn xem. Cảm giác có chút cùng trước mắt không thanh cái này cổ nhân câu thông không thuận lợi, tố ẩn dừng một chút, lại lần nữa mở miệng, thuận tiện do hỏi chính mình vẫn luôn gần nhất nghi hoặc. Ngươi như thế nào nhắc nhở ta, ngươi vẫn luôn ở nơi nào ngủ say, mỗi một lần. Ngươi tựa hồ tổng có thể kịp thời xuất hiện. Không thanh lặng im một phen, nhìn Tô Huẩn, theo sau trưởng tụ một quyển, ngón tay chỉ chỉ Tô Huẩn trước ngực, cũng không nói lời nào, đồng nhiên liền biến mất không thấy, biệt thự nội nháy mắt có vẻ trống không, phá lệ quỷ dị cô tịch, húng chi, sắc trời đã am trầm, nơi này lại chỉ có nàng một người. Túi đầu nhìn nhìn chính mình trước ngực, Tô Huẩn như mày, không có phản ứng lại đây, hắn đến tuột cùng ở đâu chẳng lẽ liền giấu ở nàng trên người? Chính là cũng không có bất luận cái gì cảm giác, phát giác tới nhà. Tại đây đồng thời, lại ở vào biệt thự cách đó không xa một cái phòng ở chung, một cái hôi phát tuổi trẻ nam tử chậm rãi mở to đôi mắt, trà màu xanh lục con ngươi ở trong đêm đen có vẻ hết sức quỷ quất sâu thẳm, chợt trong miệng phụt một tiếng, phun ra máu, sắc mặt tái nhợt vài phần, nhưng là khỏe miệng giờ phút này lại quỷ dị cong lên một đạo đường cong, làm như nghiền ngẫm. Tô ẩn. chương 315 mời ăn cơm. Không thanh thực tự nhiên lại biến mất bóng dáng. Tô ẩn nhìn mới vừa rồi hắn ngón tay sở chỉ trước ngực. Không có gì đồ vật à, thực bình thường à. Nếu muốn nói có gì đó lời nói, như vậy chính là kia cái sáng quát huyết ngọc. Mỗi khi không thanh xuất hiện là lúc, nó sẽ dần dần nóng lên. Tựa hồ là ở hưng phấn, cũng hoặc là khác. Chẳng lẽ hắn giấu ở này huyết ngọc bên trong. Tô Huẩn đem chính mình treo ở trên cổ đối huyết ngọc nhìn cái dứt khoát, lại vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì kỳ quái địa phương, cũng liền như vậy từ bỏ. Lần sau, không thanh tái xuất hiện thời điểm, hỏi lại, hiện tại là nàng thực hiện hứa hẹn lúc, muốn tìm kiếm hắn trong miệng theo như lời đổ vợ. Bất quá không thanh vừa mới kia buổi nói chuyện, liền tương đương với chưa nói, hoàn toàn không có cho Tô Huẩn bất luận cái gì trợ giúp, nhận mệnh thở dài một hơi, Tô Huẩn nhìn nhìn như cũ có chút tối tâm sắc trời. Hiện tại cái này biệt thự thoạt nhìn liền giống như một cái tử điệu giống nhau, phá lệ yên tĩnh, chỉ nghe thấy vài con quạ đen ở ngoài cửa sổ, tường vi viên sẽ qua, xét qua vài tiếng râm mát quỷ dị để tê Tô ẩn đầu tiên là đem chính mình di động đem ra, nhìn nhìn thời gian, hiện tại đã là buổi chiều 4 giờ rưỡi. tô ẩn mơ hồ nhớ rõ, hôm nay trường học buổi tối còn có một cái tân sinh đón người mới đến tối, tổ chức thời gian tựa hồ là buổi tối 8 giờ. Nghe nói là đều phải đi, như vậy nàng liền phải ở 8 giờ phía trước trở lại trường học, như vậy thế tất, liền phải trước giải quyết trước mắt sự tình. Xem qua lúc sau, Tô ngay sau đó liền muốn đem di động cấp hợp nhau tới, Hà Liêu, lúc này trên màn hình đột nhiên hoạt động nhảy lên một cái quen thuộc tên, làm Tô hơi hơi ngẩn người, gọi điện thoại tới người, đúng là đan vũ thuần. Ấn chuyển được kiện, Tô đưa điện thoại di động dán tới rồi lỗ hai bên cạnh. Ui! Tiểu thuần, là ta, Vu thuần, ta đan Vu thuần sạch sẽ ôn nhuận thanh âm ở điện thoại nào đoạn vang lên, hắn nói âm còn không có tới kịp rơi xuống, đống nhiên liền ngừng, đột nhiên điện thoại nào đầu di động tựa hồ đột nhiên bị ai cướp đi, dường như làm đan Vu thuần có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Theo sau, điện thoại kia đầu đó là một cái thập phần ủy khuất giọng nam, có chút non nứt tiểu nam sinh thanh âm, tiếng nói còn mang theo này độc hữu thời kỳ vỡ giọng nghẹn nào. Hán ủy khuất phản phất đều phải xuyên thấu qua điện thoại kia đầu giật lại đây dường như, giờ phút này mang theo vài phần làm lũng cảm giác, giống như là chờ đợi chủ nhân an ủi tiểu sùng vật. Tỷ tỷ, ngươi nói muốn tới xem triệt lam, chính là đều qua đi lâu như vậy, ngươi đều không có tới gặp quá ta một lần. Tô ẩn như cũ có thể tưởng tượng được đến điện thoại kia đầu, triệt lam là như thế nào một cái biểu tình, không cấm khụ khụ, đốn trong chốc lát. Tiếp theo lúc này mới lại lại lần nữa mở miệng nói. Triệt Lam, lúc này mới đi qua một ngày đâu? Ta nói rồi sẽ đi xem ngươi, nhưng là hiện tại không được, ta còn có một kiện chuyện quan trọng, cho nên. Hào đi, kia. Tỷ tỷ ngươi nhất định phải nhớ rõ muốn lại đây Nga Triệt Lam thanh âm nặng nghề vài phần. Theo sau điện thoại tựa hồ lại lần nữa về tới đan vu thuần bên kia, hắn cũng lại lần nữa nói lên chính mình mới vừa rồi bị đánh gây sự tình. Tiểu hồn. Là cái dạng này, ngươi chừng nào thì có rảnh, ta mẫu thân còn có triệt làm chính là tưởng ngươi nghĩ đến khẩn, vẫn luôn thúc giục ta gọi điện thoại cho ngươi, ta mẫu thân hỏi ngươi khi nào có thời gian, nói ngươi đã đến rồi kinh thành nhưng đều không có đi xem nàng, nàng nha tưởng tự mình xuống bếp cho ngươi làm một đốn bữa tiệc lớn, hảo hảo vì ngươi đón gió tẩy trần đan vu thuần thanh âm có một tiêu mất tự nhiên, này thông điện thoại tuy rằng có đơn mâu ý tứ, nhưng là càng nhiều. Là đan vu thuần chính mình ý tứ, hắn cũng rất muốn tô ẩn có thể tới nhà hắn, chỉ là càng nhiều lấy người khác làm che giấu. chương 316 làm hồi chuyện tốt. Tô ẩn lúc này mới nhớ tới, chính mình đi vào kinh thành, giống như thật sự đều không có đi đơn mâu chỗ nào. Mấy năm nay, nàng cùng đơn mâu ở chung vẫn là không tồi, ở chấn nhỏ thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ đi đan vu thuần trong nhà ngồi ngồi xuống. Hiện giờ, đan vu thuần đi tới kinh thành, thực tự nhiên là sẽ không đem hắn mâu thân cấp một người ném ở chỗ nào, bởi vậy, Đơn Mâu cũng đi tới kinh thành. Cười cười, Tô Luẩn mở miệng đối với điện thoại kia đầu Đan Vu thuần nói: "Ân, thay ta cùng Đơn Bá Mâu nói tiếng xin lỗi, ta hiện tại có thể là đi không được, ta hiện tại còn ở bên ngoài, có một chuyện ràng buộc ở ta, quá mấy ngày ta nhất định sẽ đi." "Ân, hảo, như vậy lần sau nhắc tới trước nói cho ta, ta đi ngươi trường học tiếp ngươi." Đan vu thuần không có tế hỏi tô ẩn hiện tại đang làm gì, hắn trong lòng cứ việc có chút thất vọng, nhưng là bởi vì xưa nay không thích đem chính mình cảm xúc biểu với trên mặt, giờ phút này thu liễm chính mình trong lòng thất vọng, không lộ nửa phần. Theo sau, tô ẩn đơn giản cùng đan vu thuần hàn huyên vài câu lúc sau, đan vu thuần biết tô ẩn giờ phút này đại khái không có phương tiện, hoặc là ẩn ẩn suy đoán tới rồi tô ẩn hiện tại đang làm gì. Nhưng là hắn cố tình không có nửa phần có thể trợ giúp tô hởn, chỉ có thể đủ dặn dò tô hởn cẩn thận, theo sau một hồi điện thoại kết thúc. Thu hồi chính mình trong tay điện thoại, đan vu thuần trên mặt hiện lên vài phần cô đơn, đôi khi hắn cảm thấy tô hởn cách hắn rất xa, thật giống như nàng thế giới, có chút đồ vợn, hắn là vô pháp chạm vào, cũng là hắn bất lực, hắn duy nhất có thể làm được, đó là hảo hảo vì nàng kinh doanh công ty, như kia bị hắn khắc vào đáy lòng hứa hẹn giống nhau đem điện thoại cúp lúc sau, Tô Luẩn đầu tiên đem ở chính mình trên người giả chết Tiểu Minh cấp Triệu Hoán ra tới. Bị Tô Luẩn Triệu hồi ra tới Tiểu Minh, hiển nhiên có chút ngượng ngùng cười gượng, còn có chút lòng còn sợ hãi, nó cái này tiểu quỷ làm áp lực thật đại, vốn dĩ rực dự trong tay nào chỉ lão quỷ, nó liền chống cự không được, càng đừng nói không thanh xuất hiện, quả thực chính là đem nó một giây ngược thành tra. Bất quá, hiện tại Tiểu Minh hiển nhiên biết chính mình sai rồi. Thôi mang theo lấy lòng ý cười nhìn tô ẩn, liền kém mặt sau treo một cái đuôi bãi nha bảy, bù bấm sọ tà mặt. Giờ phút này cười có chút trội dạng, cặp kia ngâm đen con ngươi chợt lóe chợt lóe, rất là vô tội. Tiện đà nhìn tô ẩn vẫn luôn nhìn nàng không có mở miệng, vì thế liền mang theo vài phần thử mở miệng nói: Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta mang ngươi đi đâu mấy cái địa phương, ta cảm giác có chút không tầm thường địa phương. Bất quá cái này biệt thự hiện tại không ai. Thật là kỳ quái Tiểu Minh hiển nhiên trong thanh âm mang theo rõ ràng lấy lòng ý tứ, thấy Tô Vẩn gật đầu, lập tức liền lập tức phi thân ở phía trước dẫn đường, phi diệp không mau đủ để cho Tô Vẩn đi theo nàng mà sau. Tô Vẩn tự nhiên cũng không có trách tội Tiểu Minh ý tứ, chỉ là cảm thấy nhìn Tiểu Minh cái kia bộ dáng làm nàng có chút buồn cười, bởi vậy mới cố ý banh một cái mặt, hù doan nó. Đồng nhiên, Tô Vẩn nghĩ tới cái gì, nếu nàng tới liền làm làm tốt sự đi. Dù sao cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, vì thế, lập tức đem phi ở giữa không chúng tiểu mình kêu đỉnh, làm nó đi theo chính mình bên người, thấy nó nghi hoặc biểu tình, Tô Bẩn cũng không giải thích, chỉ là làm nó đi theo chính mình phía sau. Tô Bẩn là có nhớ kỹ cái này biệt thự đại khái đường bộ, giờ phút này theo chính mình trong trí nhớ phương hướng, hướng tới ngay từ đầu tới khi tưởng vi hoa viên phương hướng, nàng muốn đi cái kia bị gỗ đào đình trụ thi thể nơi đó cũng cùng nhau đem quỷ mạn đồng sự tình cấp trải vướt trải vướt. chương 316 lấy một ngưng hồn. Không có đi bao lâu, tốt ẩn liền đi tới cái kia tưởng vi hoa viên chỗ. Giờ phút này bởi vì sắc trời đã dần dần tối tăm có vẻ nguyên bản liền quỷ khí nặng nghề hoa viên, hiện giờ càng là tăng thêm một tầng khủng bố. Nếu là tầm thường tiểu nữ sinh ra nơi này, khẳng định không dám ở đi rồi, bởi vì phía trước vài con quả đen ở kêu to, tại đây yên tĩnh không người chống vắng biệt thự Chúng nó liền dường như là đến từ địa ngục dẫn hồn giả giống nhau. Quả đen xưa nay đều là đen đuổi không may mắn tượng trưng, đồng dạng cũng cho thấy, nơi này đã thật lâu đều không có người cư trú, nặng ngay từ đầu tiến vào thời điểm. Thế nhưng không có phát hiện, ngày mộ màu đỏ sầm quang mang đầu hạ một tầng cắt hình, dối tung ở tô ẩn còn có trước mắt tường vi hoa viên mặt trên. tô ẩn đảo không cảm thấy trước mắt này phiến tường vi hoa viên khủng bố, ngược lại cảm giác có loại trí mạng mỹ lệ. Làng tiểu minh cho nàng tìm tới một phen đào bùn đất sẻng, Tô Bẩn Đại Khái nhớ rõ kia một khối trôn giấu nữ nhân thi thể vị trí, nhớ mang máng lúc ấy thấu thị thời điểm, nữ nhân thi thể bị trôn cũng không tính thâm, liền ở kia một thốc khai cực kỳ mỹ diễm tưởng vi vườn hoa dưới. Đem trong tay sẻng dơ lên, Tô Bẩn theo vị trí, thật cẩn thận khai quật, đầu tiên là đem bao chùm ở mặt ngoài bùn đất đều cấp chậm rãi khẻ mở ra, Đại Khái có thể nhìn đến sắc chết, Lúc này mới lại đem sẻn xoay một phương hướng, hướng tới bên cạnh khai quật qua đi, như vậy một phen xuống dưới, tố ẩn cái chán liền dâng lên một chút mồ hôi mỏng, bất quá thành công cũng thực lộ rõ, thực thuận lợi liền đem thi thể này cấp khai quật ra tới. Tố ẩn cầm trong tay sẻn cấp bông, tạm thời không có quản kia cụ nữ thi, mà là hơi chút đem chính mình hô hấp ngang hàng, bình ổn xuống dưới, lúc này mới chuyển ánh mắt nhìn về phía kia cụ bị nàng đảo ra nữ thi. Tuy rằng chết đi hẳn là còn không có một tuần, nhưng là bởi vì thi thể bị chôn giấu dưới mặt đất, đã chịu phía dưới hơi ẩm xâm nhập, còn có tường vi hệ dễ ảnh hưởng, thi thể đã có chút hư thối. Giờ phút này thoạt nhìn bộ mặt có chút khủng bố, có chút địa phương ý kiến hư thối xem tới được bên trong huyết hồng ngưng kết thịt, thi thể trên mặt toàn thân cũng rõ ràng xuất hiện các loại thối giữa hiện tượng, nếu không phải này thân quần áo tô lẫn ở ảnh chụp trông được quá, khẳng định nhận không ra. Nàng chính là ảnh chụp chung kia một nhà bốn người, cười dịu dàng, làn da trắng non cái kia phụ nhân. Xem nhiều các loại quỷ quái bộ dáng, tô ẩn ngược lại xem thi thể này cực kỳ bình tĩnh, chỉ là ánh mắt một con chói chặt ở thi thể giữa mày chỗ, chỗ nào thình lình có một cây tô ẩn phía trước thấy gỗ đào đình, cái đinh cả người như cũ hoàn toàn đi vào giữa mày chỗ, chỉ để lại một cái đầu đinh ở giữa mày chỗ. Người tồn tại thời điểm, giữa mày mệnh cung, người sau khi chết, Đồng dạng giữa mày cũng là nhược điểm, nơi này là ngưng tụ hồn thể địa phương, tố ẩn đầu tiên là từ chính mình bao chung lấy ra một cái hoàng phù, lại dùng bút lông dính vào chu sa, thuộc vẽ ở trang giấy thượng một nét bút xuống dưới. Cái này là ngưng hồn, bởi vì cái này gỗ đào đinh đã khóa trụ nàng hồn còn có thân thể có chút thiên, một khi đột nhiên đem gỗ đào đinh cấp rút ra, như vậy không thể nghi ngờ, cái này thi thể trung hồn thể hội hồn phi phách tán. Tô vẩn đầu tiên là đem ngưng hồn phù dán ở khối này sát chết trên người, theo sau lúc này mới đem gỗ đào đinh cấp rút xuống dưới. Ở gô đào đinh nổ xuống tới nháy mắt, chỉ thấy bao trùm ở thi thể trên người hắc khí dần dần xua tan, bởi vì tô vẩn rán ở trên người nàng ngưng hồn phù nguyên nhân, nguyên bản dần dần phá tán hồn thể, đang ở lấy một loại thông thả tốc độ ngưng tụ. Tô vẩn đừng khai đôi mắt, không có lại xem, ngược lại là đem đặt ở chính mình bao chung hai thốc tóc máu cấp đem ra. Chương 316 quỷ mạn đồng tái hiện. Kế tiếp, cần phải làm là đem quỷ mạn đồng cấp triệu hồi ra tới. Tô Bẩn lui đến một bên, không có đi quảng kia cụ nữ thi ngưng tụ hồn thể, mà là lực chú ý đều đặt ở chính mình trong tay cầm hai thốc tóc máu thượng. Tay vê làm quyết, Tô Bẩn đem hai thốc tóc máu tương truyền ở bên nhau, ngón tay cuốn quanh, theo sau đem ngón tay đầu ngón tay cấp trọc phá, bài trừ một giọt huyết, tích ở cái này tóc máu phía trên, trong miệng mặc niệm hỗ trợ lẫn nhau quyết. Ngay sau đó trong tay vừa động, bên cạnh hơi thở cũng không tự cho mình là rơi chậm lại xuống dưới, dường như có thứ gì đã chịu Tô Hẩn chỉ dẫn giống nhau, chính từng bước đi trước nơi này. Không có buông ra tay, Tô Hẩn hít mắt, đem ánh mắt ném mạnh ở phía sau phương hướng, chỗ nào chính dần dần xuất hiện hai cái thân ảnh nhỏ nhỏ, một cái xích kim sắc một cái màu tím đen, hai cái tiểu nhân giống như nhất thể giống nhau, đồng bộ tới rồi, mà thu được đúng là Tô Hẩn trong tay lôi kéo. Bởi vì tóc máu là chúng nó từ cơ thể mẹ chung mang ra tới, giờ phút này lại có tô hẩn cái này cùng chúng nó đã từng có điều liên lụy, cũng chính là cái gọi là lây dính nhân quả người, xử lấy bi pháp, tự nhiên là có thể đem này hai cái quỷ mạn đồng cấp triệu hoàn tiên đến. Căn cứ tô hẩn phòng trường, lúc trước nàng ở xe lửa thượng gặp được này một đôi quỷ mạn đồng thời điểm, cái này biệt thự chủ nhân, triệu tiên sinh đại khái còn sống, hơn nữa ở thao túng này một đôi quỷ mạn đồng. Làm chúng nó vì hắn làm việc, chẳng qua triệu tiên sinh chính mình không có đoán trước đến chính là, này một đôi song bảo thai quỷ mạn đồng thế nhưng bởi vì hoàn khí quá lớn, trực tiếp đem hắn cái này tự mình phụ thân cấp phản phệ đến chết, hơn nữa đem hắn linh hồn cũng nhấm nuốt nuốt vào. Bụng Trung Thực rõ ràng có thể cảm giác được đến, này song quỷ mạn đồng đôi mắt so lần đầu nhìn thấy thời điểm, thanh minh rất nhiều, giờ phút này mang theo chính là hai đồng ngây thơ, còn có vô chi. Có chút không biết làm sao cảm giác, rốt cuộc chúng nó chết thời điểm, bất quá vẫn là trẻ mới sinh, hiện giờ tuy rằng sinh ra một chút trí tuệ, nhưng là vẫn là không hoàn toàn. A.O. chỉ thấy cái kia màu tím đen màu da quỷ mạn đồng rõ ràng vẫn là nhớ rõ tô ẩn, giờ phút này thấy tô ẩn, tiềm thức liền không thích, đại khái là cảm giác được lần trước ở xe lửa thượng sự tình, giờ phút này một đôi mắt trợn to, sông lên, liền muốn vòng tô ẩn theo sau ở đem tô hởn hồn thể cấp hút sạch sẽ. Một bên xích kim sắc quỷ mạn đồng tác cùng chi tướng phản, cẳng chân nhi vừa mới bước ra vài bước, nhưng là lại đột nhiên ngừng, đồng dạng ngừng nện bước còn có nào chỉ màu đen nhàn nhạt quỷ mạn đồng, gai đúng chỗ ngứa, tô hởn đem chính mình trong tay cuốn quanh tóc máu cấp bùng ra, cũng không có bất luận cái gì động tác, chỉ là làm tiểu minh đi vào chính mình bên người, ngay sau đó, ánh mắt nhìn trước mắt hết thảy, Chỉ thấy này hai chỉ quỷ mạn đồng đều không ngoại lệ, đều hướng tới một phương hướng qua đi, chỗ nào đó là tô ẩn khai quật ra nữ nhân thi thể địa phương, cũng chính là này một đôi quỷ mạn đồng tự mình mẫu thân trôn thân chỗ. Giờ phút này bởi vì tô ẩn quan hệ, nàng hồn phách đã dần dần ngưng thật ra tới, hiển lộ ra nàng bộ dáng. Sắc thật như ảnh chụp chung bộ dáng vô nhị, dịu dàng mỹ lệ, trên mặt mang theo tình thường của mẹ, thế nhưng làm tô ẩn nhớ tới chính mình mẫu thân dương ai. Chỉ thấy cái này làm váy nữ tử, triển khai ôm ấp, trên mặt tràn đầy ôn nhu ý cười, đôi mắt nhìn chăm chú vào, chính hướng tới nàng đi tới một đôi trẻ mới sinh, mà kêu một đôi quỷ mạn đồng đâu còn lại là cảm giác được chính mình mụ mụ hương vị, khuôn mặt nhỏ rốt cuộc là lộ ra vài phần yếu ớt bất lực cảm giác, thật giống như là ở bên ngoài lưu lạc tiểu gia hỏa rốt cuộc tìm được rồi chính mình ra giống nhau, muốn ghé vào mụ mụ trong lòng ngực khóc lớn một hồi cảm giác. Nguyên bản màu tím đen quỷ mạn đồng giờ phút này trên mặt thế nhưng dơ lên cùng Phật đồng tử, cũng chính là kim sắc quỷ mạn đồng trên mặt giống nhau tươi cười, lung lay hướng tới chúng nó mẫu thân trong lòng ngược đi đến. chương 317 Tỳ Hưu Ngọc tượng 1 Theo sau, liền thấy hai cái vẫn luôn ở bên nhau lưu lạc bên ngoài quỷ mạng đồng, tìm được rồi chính mình mẫu thân, anh anh khóc thút thít thanh em phá lệ thề lương, rất là trói thai, nghe được làm người vô cớ nổi ra gà tùng khởi. Chúng nó hai cái, một cái bên trái biên, một cái bên phải biên, quyến luyến bò ngồi ở chính mình mẫu thân trong lòng ngược, dần dần cuộn tròn, cuộn tròn, thân mình thu nhỏ, cuối cùng thế nhưng biến thành tô hẩn ở kia bức ảnh trông được thấy bộ dáng, hai cái phấn nộn đáng. Yêu em bé, trong miệng hàm chứa ngón tay, ngủ rồi giống nhau. Làm vây nữ nhân, túi đầu, hai tay xoa xoa chính mình một đôi nhi tử, thở dài một hơi, sắc mặt rất nhiều phức tạp, trầm mặc hồi lâu lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía tô hẩn còn có này đống nàng xa lạ mà quen thuộc biệt thự chúng nó đều đã chết chết ở này căn biệt thự trầm mặc không tiếng động gật gật đầu miệng nang giật giật mở miệng phát ra tiếng nói cảm ơn ngươi tô hẩn vì không thể thấy gật đầu nhìn tên này làm váy nữ tử liếc mắt một cái tự chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái vại gốm mặt trên dán một đạo hoàng phù đúng là tô bẩn phía trước bố trí ở làm váy nữ tử trên người ngưng hồn phù dừng một chút Mở miệng nói, ngươi hồn phách ngưng tụ không được đầy đủ, rất khó đi đầu thai, ngươi hai cái nhi tử, tuy rằng thấy ngươi hoàn khí bị trong lúc nhất thời ngăn chặn, nhưng là lại không có tiêu tán, cũng là không thể đủ đầu thai, hôm nay ta chuyện. Tốt làm được đế, các ngươi có thể tiến vào cái này vại gốm bên trong, đại ta trở về, tìm ta sư phụ cho các ngươi tiêu tán hoàn khí, đưa vào luân hồi. Làm váy nữ nhân gật gật đầu, quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình như cũ hư thối bất kham thi thể. Sắc mặt thống khổ, lại cũng không có tiến vào vại gốm bên trong, miệng giật giật, giống như có nói cái gì muốn nói cho tốt ẩn, tốt ẩn nghiêng thai lắng nghe, lúc này mới nghe được đối phương nói chính là cái gì. Ta tuy rằng hồn phách bị bắt đinh ở thể sát nội, nhưng là hồn thể lại mơ hồ có thể nghe thấy ngoại giới sự tình, ta tưởng ta có thể giúp giúp ngươi, ở cái này biệt thự lầu hai đếm ngược đệ nhị gian trong phòng, có lẽ cất dấu thứ gì, có lẽ ngươi có thể đi xem. Ân. Hảo Tô Hẩn nhìn nàng một cái, đáp ứng rồi xuống dưới. Ngược lại liền thấy cái này làm váy nữ nhân hóa thành một khắc khói nhẹ mang theo hai cái trẻ mới sinh đầu nhập vào Tô Hẩn vại gốm bên trong. Bốn phía cũng liền thật sự yên tĩnh xuống dưới, liền cái quỷ ảnh đều nhìn không thấy trừ bỏ tiểu minh. Tô Hẩn theo chứ tên kia làm váy nữ tử theo như lời địa phương tiến đến, một lần nữa đi tới biệt thự lầu 2, theo phòng bắt đầu số, đếm tới đếm ngược đệ nhị gian phòng. Chỉ thấy then cửa trên tay mặt bao trùm một tầng cực kỳ dày nặng hôi tầng, nhìn dáng vẻ nơi này đã thật lâu không có người tới, cũng thật lâu không có người tới mở ra này phiên môn. Trên cửa thượng hóa, cái này môn bất đồng với cái khác loại nào một chất môn, là màu bạc sắt lá đại môn, nhìn liền cảm giác vô cùng lạnh băng, đem trên tay cuốn quanh một cái mảnh dài siếng xích, mặt trên dỉ xét loang lổ nếu không có chìa khóa nói là vô pháp mở ra, trừ phi mượn cậy mạnh nhắc tới chính mình đạo khí thuật, tôi vẩn một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm, đem khí cảm đều tập trung ở khóa tâm liên tiếp chỗ, chỉ nghe thấy lộp bộ một tiếng, xiềng xích đã bị nàng cấp làm cho tách ra, bất quá cái này chủ yếu quy công với xiềng xích lâu lắm vô dụng, đã hư thối, đẩy ra cửa phòng đi vào đi, bên trong ngăm đen, đen như mực một mảnh, cái gì đều thấy không rõ lắm, tôi vẩn sờ soạng chính mình bao chung đem loại nhỏ đèn tin mở ra, lúc này mới thấy bên trong cảnh tượng. Cái gì đều không có, nhưng là chỉ có ở phòng ngay trung tâm 7 một con tỷ hưu ngọc tượng. Chương 318 tỷ hưu ngọc tượng 2. Chỉ thấy cái này tỷ hưu ngọc tượng bị gửi cực hảo, trung gian lập một chương hoa lê khắc gỗ bàn gỗ, tỷ hưu ngọc tượng liền như vậy bày biện ở bàn gỗ mặt trên, mặt trên không có lây dính bất luận cái gì cho bụi. nhìn dáng vẻ đại khái là che một khối vải đỏ, chỉ là ở Tô Luẩn mở cửa nháy mắt, vải đỏ đã bị thổi khai. Đến gần một ít Cái này tì hưu toàn cảnh liền hiện ra ở tô ẩn trước mắt, toàn thân mạch lạc rõ ràng, ngọc sắc ôn nhuận, thoạt nhìn là dùng tới tốt ngành trạm ngọc trác mà thành. Trong lúc nhất thời tô ẩn còn không có phân biệt ra là cái gì ngọc, chỉ là đôi mắt nhìn chầm chầm vào cái này tì hưu đôi mắt. Như cửa cái nào tì hưu giống nhau, nó đôi mắt cũng là nhắm, hơn nữa miệng trương đại, bộ dáng cơ hồ là cùng cửa cái kia tì hưu tượng đá giống nhau như lúc, giống như là phục khắc phẩm giống nhau. Bất quá duy nhất bất đồng chính là, cửa tượng đã tuy rằng là khai quang, nhưng là lại không có ẩn chứa linh khí, ngược lại mang theo tà khí cùng án khí. Hiện giờ bày biện tại nơi đây tì hưu đâu, cả người trung linh dục tú, tràn ngập linh khí, bên trong phảng phất liền tồn một con tì hưu chi linh ở bên trong, hơn nữa cái này biệt thự sở bố trí nạp tài chi trận tố ẩn cũng rốt cuộc đã hiểu, là chuyện gì xảy ra. Cái này loại nhỏ ngọc tì hưu chính là mắt trợn. Tám môn tắc ở vào biệt thự ngoại phương, cái này nạp tài chi trận là cực kỳ nham hiểm, nó là mạnh mẽ lấy trận này giam cầm tỷ hưu chi linh, lệnh này vì hắn thu nạp tài vận, nhắm mắt lại nguyên nhân, đó là muốn nó đem 6 thức cấp đóng cửa, chỉ lo cắn nuốt tài vận, mà không cần lo cho tài vận là từ đâu mà đến. Cái này trận pháp rõ ràng chính là một cái đánh cướp tính đem người khác tài vận cắn nuốt lại đây, mỗi người nhân sinh dựa hoặc nhiều hoặc ít đều có chính mình tài vận. Mà cái này châm pháp là, một khi ngươi đi vào trong đó, cái này Tỳ Hưu liền sẽ lặng yên không một tiếng động đem ngươi tải vận cấp hấp thu lại đây. Ngược lại vì cái này bố trí mắt trận người sử dụng, Tỳ Hưu vốn chính là thời cổ thuy thú, là ẩn chứa chính khí, buồn sẽ không vì cái này biệt thự người làm loại chuyện này, nhưng là cửa khai quang thạch, Tỳ Hưu sáu thước bị phong, Tỳ Hưu Chi Linh cũng bị giam cầm phong ấn ở cái này ngọc Tỳ Hưu bên trong. Nay cũng chính là vì cái gì Cái này thạch tì hưu sẽ bị chính diện hướng tới cửa há to miệng nguyên nhân. sáu thức bị phong, đó là không biện thị phi, chỉ có thể đủ đã chịu thao tác đi hấp thu người khác tài vận. Thật đúng là hại người ích ta sự tình. Tô ẩn nhìn thoáng qua trước mắt ngọc tì hưu, đang muốn có điều động tác. Lúc này, đột nhiên, trong đầu vang lên một cái quen thuộc thanh âm. Đúng là không thanh thanh âm, lạnh băng đến xương, trình bày giống nhau. Chính là cái này, đem nó mang đi. Giọng nói rơi xuống lúc sau, liền không có vang lên, Tô ẩn đành phải nhận mệnh, nhưng là cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là nhìn trước mắt ngọc Tỳ hưu, mày hơi hơi nhíu một chút, cái này bày trận người còn lộng một chút tiểu tâm tư, như vậy chính là cái này trận pháp, nếu như tùy tiện đem mắt trận cấp lấy đi, như vậy trận này liền biến thành chết trận, tùy theo quanh mình phong thủy cũng sẽ lặng yên thay đổi, vốn là một phát tài, nguồn nước trụ tài nguyên cuồn cuộn, hiện tại đều sẽ biến thành nước lặng. Hơn nữa nhà cửa sẽ tự động hấp thu người tài vận cắn nuốt tiến vào tỷ hưu bụng chung. Tỷ hưu là cái gì sinh vật? Một loại bị dự vì vắt cổ chảy ra nước thủy thú, chỉ vào không ra, chỉ cần vào nó bụng đồ vật, rất khó trở ra. Tôi ở nghĩ nghĩ, nhìn nhìn bốn phía, hiện giờ sắc trời còn không tính vãn, nàng trước muốn đem cái này trận thế cấp xoay chuyển phá hư, ở gỡ xuống cái này tỷ hưu liền hảo. Như vậy bị nó cắn nuốt đi xuống người khí vận cũng sẽ phun ra nuốt vào ra tới. chương 319 tỷ hưu ngọc tượng. 3. Đầu tiên, tô ẩn trước nhìn một chút, cái này trong nhà nội cảnh, chỉ thấy phòng này trần nhà phía trên, mặt trên là màu trắng tường gỗ cách âm tương thể, nhưng là trung gian bộ phận thực rõ ràng là dùng màu đỏ tam giác hàn mà vong chạm cái giá, vừa lúc chính là ở tô ẩn phía trên vị trí, đây là thiên la địa vong chi tướng, thực rõ ràng. Chính là phải dùng cái này võng, chấn áp trụ cái gì, mà tô ẩn hiện tại chính là đứng ở cái này võng phía dưới. Bất quá cái này thiên la địa võng chi tướng, không phải vì võng trụ tô ẩn, mà là vì chấn áp trụ ở vào thiên la địa võng dưới Tỳ hưu ngọc tượng chi linh, bởi vì cái này tỳ hưu là bị người khác giam cầm ở bên trong, tùy thời tùy chỗ đều muốn chạy ra. Đầu tiên muốn đem cái này thiên la địa võng chi thế cấp phá vỡ, Nàng mới hảo nương tỷ hưu chi thế đem cái này phong thủy chi trận cấp phá hư, tiếp theo làm cái này tỷ hưu đem nó nuốt vào đi đồ vật, đều cấp đổ ra, bao gồm nàng tiến vào cái này tỷ hưu khẳng định cũng cắn nuốt nàng khí vận chỉ là không biết cắn nuốt nhiều ít thôi. Tư cập này, tô ẩn trong tay bắt đầu động tác, đem trên nóc nhà mặt thiên la địa vong chi thế cấp từng bước bài trừ khai, theo sau, liền thấy an tĩnh lập với bản gỗ mặt trên tỷ hưu chi linh bắt đầu có động tĩnh phảng phất là cảm giác được chấn áp lực lượng nhỏ đi nhiều, hiện giờ nhanh chóng bắt đầu dãy ruột. Cái này vừa lúc là tùy tô hận ý, nàng tự nhiên muốn quạt gió thêm tuổi một phen, ở một bên chợ giúp cái này thì hưu chi linh chạy ra tới, quả nhiên, không hai hạ, thì hưu chi linh hoạt bằng vào cho tới nay bị cầm tù hoàn khí trực tiếp vận ra, bố trí này phong thủy người, nguyên bản chính là lấy cái này thì hưu chi linh vì trung tâm mắt trợn hiện giờ cái này mắt trận đều chính mình đem trận thế phá hủy như vậy cái này trận pháp cũng liền tự sụp đổ Tì Hưu Chi Linh thập phần dảo hoạt, giờ phút này vừa mới ra tới liền nghĩ trực tiếp chạy trốn tôi ở nơi nào sẽ làm nó chạy thoát ở nó còn không có phản ứng lại đây hết sức trực tiếp đem nó cấp một lần nữa phong vào Tì Hưu Ngọc Tượng trong vòng rồi sau đó bắt đầu ở trong lòng kêu gọi không thanh nhưng là không có nửa cái quỷ đáp ứng thật là xuất quỷ nhập thần Vừa mới còn nhắc nhở nàng là cái này, lúc này đã bắt được tay, lại không lộ mặt, nhìn nhìn cái này biệt thự, Tô Huẩn cảm thấy cũng không cần phải ở đãi đi xuống. Hôm nay thuần túy chính là bị sư phụ gián tiếp hố, lại bị người khác cấp hố, đem tỷ hưu ngọc tượng cấp để vào chính mình túi sách chung. Tô Huẩn chuẩn bị đi ra ngoài, đương nhiên đi ra ngoài phía trước, nàng có đem cái kia làm váy nữ tử sát chết cấp chôn ở hoa viên một góc, rồi sau đó giúp nàng lập một cái nho nhỏ thạch tảng ở đâu không có mệnh danh cái này tính chuyện nhỏ không tốn sức gì đi đi ra biệt thự tôi bẩn đôi mắt lại lần nữa liếc liếc mắt một cái đứng ở cửa tượng đá tỳ hưu ngạc nhiên chính là cái này tỳ hưu thế nhưng mở mắt đương nhiên cái này mở đôi mắt tất nhiên không phải chỉ nó hình thể mà là thần nhìn dáng vẻ cái này tượng đá tỳ hưu cùng cái này ngọc thạch làm tỳ hưu giữa hai bên có rất lớn liên hệ à hiện tại cái này ngọc thạch tỳ hưu bị nàng cấp phong ra Nó đôi mắt liền khai, lần này đi vào cái này biệt thự không hề thu hoạch, cái này ngọc thạch tỳ hưu liền tính là nàng tiền thù lao đi, xem ra phía trước sở thấy hết thảy đều là cái kia rực rỡ sở làm, đến nỗi cái này biệt thự chân chính chủ nhân, không thể nào khảo cứu, đại khái đã ở con của hắn trong bụng, hậu quả xấu tự nghĩ ra. Cầm lấy di động, tố đầu tiên là cho Lý Huyền Trân đánh một chiếc điện thoại, Lý Huyền Trân chuyển được lúc sau. Đệ nhất hạ chính là hỏi tô ẩn hiện tại thế nào, tô ẩn nghe xong thành thành thật thật đem chính mình ở biệt thự gặp được nói cho hắn, bất quá vẫn là tỉnh lược không thanh sự tình. Hỏi tiếp đến rực rỡ thời điểm, Lý Huyền Trân hiển nhiên đối tên này thập phần xa lạ, dường như chưa bao giờ nhận thức người này. chương 320 đón người mới đến thời tối, 1. Không quen biết sao. Như vậy cái kia rực rỡ rốt cuộc là thần thánh phương nào, tổng cảm giác, hắn về sau còn sẽ xuất hiện. Tô Vẩn lặng im nửa ngày, trước mắt tiếp xúc cũng không nhiều lắm, nàng không hiểu biết đối phương là như thế nào, nhưng là có thể cảm giác được đối phương đối với sư phụ Lý Huyền Trân là cực kỳ hận, nhưng là vì cái gì sư phụ lại hoàn toàn không biết người này đâu. Lắc lắc đầu, Tô Vẩn vứt bỏ suy nghĩ, không hề nghĩ nhiều. Điện thoại kia đầu Lý Huyền Trân nói là muốn tới tiếp Tô Vẩn, Tô Vẩn cự tuyệt, nàng nghĩ tới Lý Huyền Trân bắt đầu cảnh tượng vội vàng, đại khái là thật sự có chuyện quan trọng. Nàng không thích phiền toái người khác. Đem điện thoại cút lúc sau, Tô Bẩn nhìn nhìn di động, như cũng là 6 giờ đồng hồ. Ra biệt thự nàng ở bên ngoài lại đỉnh trệ lâu như vậy, không nhanh lên hồi trường học nói. Khả năng liền không đuổi kịp trường học đón người mới đến tối. Nghe nói là mỗi cái tân sinh đều phải đi thăm ra. Nàng vừa mới tới trường học, tự nhiên là không thể đủ đến chế. Húng chi, ở cái này đón người mới đến tối, nàng còn có thể đủ một thấy người nào đó phong thái có thể nào bỏ qua đâu. Bất quá nơi này xác thật là đủ hẻo lánh, phủ cận cơ hồ cũng đều là hoang phế biệt thự phong ốc, chỉ có ngẫu nhiên vài tòa sáng lên mỏng manh ánh đèn, an tính có chút làm người phát mau. Lại nói tiếp, Tô Bẩn kỳ thật cũng không sợ, làm tiểu minh cái này tiểu quỷ phiêu ở chính mình phía trước, một có cái gì không tốt liền thông chi nàng. Cứ như vậy, Tô Bẩn dọc theo con đường từng đi qua tuyến, chuẩn bị đi trước ra này thiền tịch liêu địa phương. Đi ra ngoài trực tiếp kêu taxi xe đi trường học thì tốt rồi, phương tiện mau lẹ. Không có gặp được cái gì cổ quái sự tình, tố ẩn đi dị thường thuận lợi, thực mau liền tới tới rồi hơi chút dân cư nhiều một chút đoạn đường, lập tức đánh một chiếc xe taxi, nói cho đối phương hát đại lúc sau, liền không có nói nữa, trực tiếp dựa ở hậu tòa vị thượng, đôi mắt nhìn bên ngoài nhanh chóng lùi lại cảnh đêm. Tài xế là trung niên đại thúc, tựa hồ có chút không chịu ngồi yên giống nhau. Ở Tô Hẩn lên xe lúc sau, liền bắt đầu cùng Tô Hẩn nói chuyện thiếm. Cô nương, cô nương, ngươi là hát đại học sinh sao? Sao như vậy vãn một người ở bên ngoài, tiểu cô nương một người nhiều nguy hiểm. Không có việc gì, ta chính là sẽ võ thuật Nga. Đối phương tự nhiên là không tin, chỉ là cười cười không nói gì thêm. Theo sau lại hỏi Tô Hẩn là ở hát đại đọc cái gì chuyên nghiệp. Tô Hẩn tuy rằng cảm thấy đối phương có chút kỳ quái, nhưng là vẫn là nói cho hắn là tiếng trung hệ. Tiếng trung hệ à, nhà ta khuê nữ cũng ở bên trong đọc sách đâu, đứa nhỏ này à, tranh đua, vào hát lớn, chính là ngày thường đâu cũng không cho ta đi trường học xem nàng, ai. Cũng không biết ta khuê nữ thế nào, tiểu cô nương, ngươi nhận thức ta khuê nữ sao, nàng kêu phương vũ tình. Xe taxi đại thúc nghe thấy được tô hẩn là đọc tiếng trung buộc lại lúc sau, không cấm nói chắp liền mở ra, thanh âm mang theo vài phần tự hào còn có vài phần cô đơn, hắn cũng biết. Chính mình cái này lái taxi xe phụ thân cấp hải tử mất mặt Cho nên chính mình khuê nữ không cho hắn đi trường học xem nàng Tô ẩn nghe thấy tên liền chợt trong lòng vừa động Lại là như vậy xảo Nàng ngồi xe đều có thể đủ gặp được phương vũ tình ba ba Bất quá nhìn ra được tới Phương vũ tình ba ba người thực trung thực Tuy rằng nói chuyện nhiều điểm Bất quá ở cùng Tô ẩn nói chuyện phiếm trong quá trình Cô ý vô tình đều là ở dọ thám biết hát đại cùng hắn khuê nữ tình huống Tô ẩn chỉ nói cùng Phương Vũ Tình ở cùng cái phòng ngủ, nói nàng quá đến còn có thể, thành tích cũng không tồi, nghe thấy cái này, xuống xe thời điểm, Phương Vũ Tình ba ba vui vẻ giống cái tiểu hài tử dường như, theo sau lại có chút thật cẩn thận, hy vọng Tô ẩn không cần đem nàng hôm nay gặp được chuyện của hắn nói cho nàng nữ nhi, cũng không cần nói cho lớp học người, Phương Vũ Tình ba ba là cái xe taxi tài xế. Gật gật đầu, Tô ẩn tự nhiên là sẽ không đi khua môi múa mép. Chỉ nói đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm A. chương 321 đón người mới đến tiệc tối. 2. Hạ xe taxi lúc sau, tô bẩn nhìn nhìn thời gian, hiện tại thời gian còn không mượn, vì thế liền chuẩn bị hồi phòng ngủ một chuyến, nhìn xem một thanh ly coi ở đây không, cùng nàng cùng đi. Nàng chính là không biết rốt cuộc cái này đón người mới đến tiệc tối là ở đâu, bất quá cái này là vì toàn giáo tân sinh mà khai, nói cách khác, đồng dạng làm tân sinh liễu một tuyết cũng tới. Như vậy nàng tự nhiên không thể đủ bỏ lỡ. Thế nhưng không có nhiều ít người. Tô còn đi ở trường học tàu đạo thượng, đôi mắt khắp nơi nhìn nhìn, lại chỉ là giải rác nhìn vài bóng người đi qua. Nói như vậy buổi tối trong trường học mặt là thực náo nhiệt, chính là cái này không khí lại thập phần không đúng. Ngay sau đó nghĩ nghĩ, hẳn là bởi vì đêm nay Tân Sinh tối. Tân Sinh là cần thiết muốn đi, mà Lão Sinh nói muốn đi cũng có thể đi. Hiện tại thời gian này, hẳn là đều đi xem náo nhiệt nhanh hơn bước chân chưa từng có bao lâu Tô vẫn đi tới phòng ngủ đứng ở phòng ngủ đại môn cửa vừa mới muốn lấy ra chìa khóa đi mở cửa nào biết đâu rằng vừa mới đem chìa khóa lấy ra tới lúc sau phòng ngủ môn liền khai chỉ thấy bên trong dò ra một cái đầu người tới đúng là một thanh ly nàng thấy Tô vẫn nháy mắt đôi mắt nháy mắt sáng ngời Khỏe miệng dơ lên tươi cười tướng mạo lạnh băng nháy mắt hòa tan lập tức liền mở miệng hô vẫn vẫn ngươi rốt cuộc tới Ta vừa mới còn nghĩ nói, ngươi có phải hay không không tính toán tham gia tân sinh thể tối. Dứt lời, nàng đó là mở ra môn, đem tô ẩn nhìn bên trong cánh cửa lôi kéo. Trong nhà lạc đồng đồng còn có cách vũ tình hai người sớm đã không biết tung tích, chỉ nhìn thấy giường đệm thượng lộn xộn, đều không có sửa sang lại hảo. Đến gần qua đi, chỉ nghe thấy một cổ son phấn hương vị. Hôm nay một thanh ly trang điểm dị thường xinh đẹp, ăn mặc một thân màu ngân bạch tiểu lễ phục, cắt may thập phần tu thân hoàn toàn đem nàng hảo dáng người cấp phụ trợ ra tới. Trên lô thai treo màu trắng ngọc thạch hoa thai, ở ánh đèn hạ có vẻ ánh nhuận ôn trạch, càng là đem một thanh ly làn ra phụ trợ càng vì trắng nón. Một thanh ly tuy rằng bản tính đều không phải là cao lãnh loại hình, nhưng là bên ngoài lại là thuộc về loại nào băng sơn mỹ nhân. Giờ phút này tóc dài xóa trên vai, một bên liêu tới rồi lỗ thai mặt sau, lộ ra nhu mỉ xinh đẹp vũ quan, tinh xảo mặt mẻ, nàng có mỹ nhân tiêm. Hiện giờ thoạt nhìn lãnh ngạo động lòng người, nếu là không cười nói, liền cho người ta một loại không hảo tiếp cận cảm giác. Bởi vì thập phần vui vẻ kéo tô ẩn tiến vào phòng ngủ, cặp kia sơn màu trắng dày cao gót đang rung động, tô ẩn mí mắt nhảy lên, nhìn chính mình trước mắt cao hưng phân chấn một thanh ly, trang điểm như vậy tinh xảo. Ngay sau đó liền mở miệng do hỏi. Thanh ly, ngươi cái này trang điểm là. Muốn đi thân cận sao trừ bỏ cái này ở ngoài. Tô ẩn nghĩ không ra cái gì, nói xong, Tô ẩn không nhanh không chậm đi tới chính mình giường đệm bên, lấy ra trên mặt bàn cái ly, cho chính mình đổ một ly nước sôi để nguội uống lên lên. Tham gia tân sinh tiệc tối a ẩn ẩn, người không biết sao. Mục thanh ly mở miệng, hơi mang theo kinh ngạc nhìn Tô ẩn, chẳng lẽ nàng không biết năm nay tân sinh tiệc tối là cái gì sao, thế nhưng nói nàng đi thân cận. Khu khu Tô ẩn vừa mới uống đến trong miệng nước sôi để nguội liền sặc tới rồi. Đem mặt đều cấp sặc đỏ bừng, quay đầu có chút khó chịu nhìn một thanh ly, thuật khẩu khí lúc sau, nhìn đối phương. Nàng ấn tượng bên trong, tựa hồ giống nhau tân sinh thiệt tối không phải như thế, ít nhất ở kiếp trước thời điểm không phải, lúc trước về tới lâm ra, bởi vì liễu mục tuyết, nàng cũng là có tiếp xúc quá hát đại, tân sinh thiệt tối lúc ấy cũng chỉ là phổ phổ thông thông loại nào văn nghệ hội diễn loại hình, hoặc là chơi một ít trò chơi, nơi nào sẽ xuyên như vậy long trọng. Nghiệm nhiên giống như là tham gia vũ hội giống nhau. chương 322 Hai kiện lễ phủ Vẫn ẩn, năm rồi đâu, chúng ta hát đại tân sinh thiệt tối cùng cái khắc trường học giống nhau như lúc, đều là dường già không thú vị văn nghệ hội diễn loại hình, cũng chính là đem các tân sinh đều mang đi đại lễ đường, sau đó bắt đầu các loại chủ trì tiết mục, các loại biểu diễn linh tinh, nhưng là, nào đều là qua đi thức, năm nay nghe nói chúng ta hát đại cổ phần biến động. Một cái phía sau màn đại cổ đông bàn tay vung lên, đem năm nay tân sinh tiệc tối thay đổi hình thức, lấy một loại hoàn toàn mới hình thức lên sân khấu. Nói đến nơi này, một thanh ly hơi hơi triển khai chính mình đôi tay, đem chính mình tiểu lễ phục triển lộ ở tô hẩn trước mặt. Vì thế, năm nay tân sinh tiệc tối biến thành như vậy, lấy một loại giao tế tiệc tối hình thức tiến hành, mỗi cái tiến vào lễ đường người đều phải ăn mặc tiểu lễ phục, còn có cái gì che giấu tiết mục, không có để lộ ra tới. Kỳ thật đối với cái này ta nhưng thật ra không có gì quá lớn hứng thú, ta chờ mong chính là ngươi, vẩn ta phi thường hy vọng có thể thấy ngươi xuyên lễ phục bộ dáng một thanh ly chấp đôi mắt đối với tô vẩn như thế nói, nàng sắc thật đối với cái này hứng thú không lớn. Bởi vì gia tộc quan hệ, nàng tham gia các loại vũ hội nhiều đến không xuể, sớm đã không có bất luận cái gì cảm giác, bất quá nàng sắc thật là có chút chờ mong tô vẩn, bởi vì, nói xong lời nói lúc sau. Mộc thanh ly lấy ra hai cái hộp quà, nàng cười cười, huẩn ẩn, ta tưởng ngươi khẳng định không có chuẩn bị lễ phục, ngươi xem cái này nàng đem hộp quà cầm qua đi, đặt ở tô huẩn trước mặt. Cái này là tô huẩn trần chờ nhìn chính mình trước mắt hai cái hộp quà, không có kế tiếp, ngược lại mặt lộ vẻ trần chờ nhìn một thanh ly. Cái này là hôm nay bị người khác đưa tới cửa lễ phục, nói rõ là muốn tặng cho ngươi, ta cũng không biết là ai đưa, bất quá, ngươi có lẽ nhận thức đi. Mở ra nhìn xem. Một thanh ly lời nói chung, ẩn ẩn có chờ mong. Đưa cho nàng. Nàng như thế nào không biết. Có chút trần chờ đem một thanh ly hộp quà nhận lấy, thế nhưng có hai cái. Đầu tiên, Tô ẩn đem cái thứ nhất hộp quà cấp mở ra tới nhìn. Bên trong đặt chính là một kiện nộn phấn sắc tiểu lệ phục nhan sắc thập phần sấn làng ra, Tô ẩn không có mở ra xem. Đầu tiên chính là nhìn một chút, đặt ở quần áo mặt ngoài trăng giấy. Mặt trên dùng màu đen bút nước viết một câu, thấy cái này quần áo thời điểm, ta liền cảm thấy, chỉ có ngươi cùng nó nhất xứng đôi. Tô Bẩn nhìn lướt qua là khoảng, lý niệm an. Cái này hồng nhạt lễ phục tựa hồ là năm nay vừa mới ra tới mới nhất khoảng, giá cả sang quý, thiết kế cũng sắc thật không tồi. Nhưng là Tô Bẩn thấy là khoảng lúc sau, liền không có hứng thú đem này mở ra tới nhìn, trực tiếp đem hộp quà cấp đóng cửa thượng, ném ở một bên. Theo sau cũng... Ánh mắt dừng ở một cái khác hộp quà mặt trên, nhìn ra được tới, đóng gư gói thập phần tinh xảo, tổng thể sắc điệu là hắc kim sắc, có một loại đơn giản xa hoa cảm giác, thập phần thần bí cảm giác, hấp dẫn người mở ra, không biết vì cái gì, Tô Hoẩn trong lòng nháy mắt hiện ra một người. Vươn tay, Tô Hoẩn thật cẩn thận đem hộp cái nắp cấp xúc lên, bên trong chỉnh chỉnh tề tề đặt một kiện lễ phục, bất quá đầu tiên ánh vào Tô Hoẩn mi mắt chính là một trương giấy trắng, mặt trên bút tích tinh tế tinh xảo. Thập phần đẹp, chỉ thấy này mặt trên viết một câu, không, có ký tên. Long có mánh hổ, tên người Tường Vi, tặng ngươi. Tự nếu như người, thấy những lời này, Tô Hoẩn liền biết là ai. Chương 323 Hắc Bạch Vô Thường. Là sư huynh đương, cái này bút tích vừa thấy đó là mục chính thành, chữ viết thập phần xinh đẹp, bất quá lệnh Tô Hoẩn, kỳ quái chính là, sư huynh như thế nào biết được chính mình muốn đi tham gia cái kia tân sinh tiệc tối. Đem dây trắng đem ra, để vào túi tiền chung. Tôi vẫn đem bên trong kia kiện màu đen lễ phục cấp đem ra. Cái này lễ phục cắt thập phần tinh xảo, đôi cá vạt áo, toàn thân thuần màu đen, hoa văn mang theo vài phần phục cổ. Bất quá cái này lễ phục cũng không bại lộ, phía trước cổ áo là V tự lãnh, toàn thân rộng thập phần ngắn gọn hào phóng. Quần áo có điểm quen mắt. Tôi vẫn ở trong đầu hồi tưởng một chút, nhớ rõ này giống như là nổi danh toàn cầu thiết kế sư rồ hề ở thiết kế lễ phục là thập phần chân quý một khoảng. Rất nhiều người mặc dù là có tiền cũng mua không được, cái này dồ hệ từ trước đến nay liền đã chịu rất nhiều xã hội thượng lưu người yêu thích. Hiện giờ cái này rất nhiều người cầu mà không được lễ phụ, thế nhưng xuất hiện ở tay nàng chung. Vài dệt phi thường hảo, sờ lên mềm mại vừa phải. Hợn ẩn, người mau đi thay đi, làm ta nhìn xem đi một thanh ly thoạt nhìn vài phần chờ mong, tựa hồ là giống nhìn xem tô hợn mặc vào đi bộ dáng trường học tân sinh tiệc tối sự tình. Đó là nàng nói cho Mục Chính Thanh, lập tức, Mục Chính Thanh liền đưa tới một kiện cái này lễ phục, thật là, nàng cái này là muội muội đều cảm giác được không thể tưởng tượng, ít nhất sống nhiều năm như vậy, liền không có thấy nàng ca ca bên người xuất hiện quá cái gì nữ nhân, hắn cũng trước nay đối người khác đều là lạnh như băng. Nhìn một chút thời gian, Tô Bẩn gật gật đầu, đem Mục Chính Thanh đưa cái này màu đen lễ phục cầm đi thay đổi, quần áo vừa vào thân, Liền thập phần phù hợp mặc ở trên người, đứng ở phòng ngủ chung rơi xuống đất toàn thân trước gương. Vê tự cổ áo, hoàn mỹ đem nàng tình xảo xương quai xanh cấp bại lộ ra tới, phát họa ra một cái thập phần đẹp hình cung. Lễ phục là thu eo đôi cá kiểu dáng, từ trên cao đi xuống, đem tô hởn dáng người ưu điểm cấp hiển lộ ra tới, khuyết điểm cấp vùi lấp lên. Bởi vì tô hởn dáng người là xinh xắn lanh lợi, từ này là eo, thon thon một tay có thể ôm hết, lễ phục thượng phục cổ thần bí hoa văn càng là vì này tăng thêm vài phần tố nhã. Ở ngực trôi chỉ là đơn giản ngạch điểm suyết mấy viên ánh nhuận trắng tinh chân châu cùng tố hưởng khí chất thế nhưng kỳ tích giống nhau ăn khớp, giờ phút này mặc vào cái này lệ phục lúc sau, liền bỗng nhiên như là thay đổi một người, nhiều vài phần lãnh ngạo chất tuyệt, màu da bị loại này hát sấn đến càng vì trắng nón, như tốt nhất bạch ngọc. Không thể không nói, một chính thanh ánh mắt thực hảo, hơn nữa kích cỡ đắn đo thập phần hảo, không lớn không nhỏ. Vừa lúc bên người mặc ở tô ẩn trên người, còn có cùng sắc hệ phối trí hoa thai cùng dài. Cầm quần áo mặc xong rồi lúc sau, tô ẩn đứng ở trước gương mặt nhìn nhìn, cầm quần áo làm một phen sửa sang lại lúc sau. Bởi vì ăn mặc lễ phụ, vô pháp mang thứ gì, bất đắc dĩ, đành phải đem đồ vật cấp khóa nhập ngăn tủ chung, tính toán trở về lại cân nhắc. Chúng ta đi thôi tô ẩn quay đầu lại hôm một tiếng một thanh ly. ân ân Thảo một thanh ly nghe thấy được tô ẩn tiếng la lúc này mới hồi qua thần, bởi vì tô ẩn cho tới nay, an mặc đều thập phần một mạc, cũng không có cố ý trang điểm. Ngày thường chỉ cho người ta một loại thập phần kiểu thiếu đáng yêu cảm giác, như vậy một phen trang điểm, làm người trước mắt sáng ngời, thậm chí là làm người kinh diễm vô cùng. Tiến lên đây kéo tô ẩn tay, tô ẩn đối với một thanh ly cười cười, đống nhiên mở miệng. Chúng ta hai cái hiện tại đứng chung một chỗ rất giống hai cái trong truyền thuyết người. Người nào? Hắc Bạch Vô Thường Chương 324 kỳ quái phù điêu.